Ở hắn bên cạnh, còn có không ít tô ra người, khống chế loài chim bay ma thú, nhìn trước mắt biến đổi lớn, một đám mặt không có chút máu. Hô! Đây trời hát ảnh, phảng phất một đạo xương đen, hướng tô thất đám người vọt lại đây. Đó là cái gì? Hảo cương như thế. Nên không phải là bí cảnh dị biến đi. Hình như là ma thú loài chim bay. Mọi người nhìn che trời lấp đất mà đến điểm đen, từng đợt mà hoảng sợ phát đốc. Các ngươi này bầy heo, sướng sở làm gì? đây là bị bí cảnh dị biến kinh động loài chim bay ma thú đi theo ta nhanh lên đào tẩu tô thất lớn tiếng chửi bậy xoay người không chế ngồi xuống loài chim bay hướng nơi xa trốn chạy mà đi mọi người vội vàng đuổi kịp liều mạng về phía nơi xa chạy trốn mà đi một trận hoảng sợ chạy lang thang tô thất đám người rốt cuộc tránh được một kiếp chạy trốn chậm mười hơn người đều là thực lực vô dụng bị đầy trời ma thú loài chim bay đuổi theo chết ở loạn điểu va chạm bên trong Thật ra này biển mây bí cảnh luôn luôn đều là bình an Vì sao hôm nay biến đổi lớn A? Một người thủ hạ hỏi. Ta như thế nào biết, có chút bí cảnh vốn dĩ liền không quá ổn định, có đôi khi sẽ phát sinh biến đổi lớn, chúng ta xui xẻo gặp gỡ. Tôi thất không có tức giận mà đáp. Sự tình thực vừa khéo A, trận này biến đổi lớn nên không phải vệ vô kỵ khiến cho đi. Lại một người ở bên cạnh nói. Ngươi quá để mắt vệ vô kỵ, chỉ bằng thực lực của hắn, cũng có thể khiến cho trận này biến đổi lớn. Một người nói lời phản đối. Có lẽ là hắn được đến bí đồ. mở ra bí cảnh chung nơi nào đó bí ẩn chỗ một người tô gia tử đệ đưa ra chính mình phỏng đoán tô thất nghe được lời này trong lòng vừa động ngươi nói có đạo lý vệ vô kỵ lẫn vào chúng ta tô gia chính là vì xem kỹ biển mây bí cảnh bản đồ hán phi lớn như vậy tâm tư nhất định có điều mưu đồ tô gia tử đệ nghe thấy tô thất bao tán vội vàng cười cảm tạ bí cảnh hiện tại hỗn loạn ngừng nghỉ tình huống thượng không trong sáng các ngươi thực lực vô dụng lưu tại nơi này cùng gia tộc liên hệ thuyết minh phát sinh hết thảy thất ra một mình ta vào xem rốt cuộc là cái gì ở tắc quái Tô thất bố trí mọi người nghỉ ngơi xong lúc sau khống chế loài chim bay hướng nơi xa mà đi một đường đi tới tô thất thấy bốn phía địa hình đại biến trước mắt vết thương bí cảnh bản đồ đã không có tác dụng nếu thật là vệ vô kỵ làm ra tới nhiêu loạn kia hắn vị trí vị trí nhất định sẽ không có quá nhiều thay đổi tô thất thẩm nghĩ trong lòng hắn tìm tòi xem kỹ hướng vệ vô kỵ long thiên nơi vị trí phi hành mà đến Trường 921: Tô gia đuổi giết. Quay cuồng biển mây dần dần bình ổn, bốn phía còn có dư chấn truyền đến, nhưng cũng ở chậm rãi ổn định. Vệ Vô Kỵ cùng Long Thiên đứng ở đỉnh núi, lặng lặng mà nhìn trước mặt trận đồ, chờ cuối cùng biểu hiện. "Lao Long, có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn?" Vệ Vô Kỵ hỏi. "Tuyệt đối sẽ không, biển mây động phủ nhập khẩu ở dài dòng 5 tháng chung, tùy thiên đạo địa mạch vận chuyển, chôn vùi biến mất. Bổ tọa ở động phủ cư trú nhiều năm, để lại vô pháp hủy diệt dấu vết." Thay đổi bốn phía 300 dặm địa mạch xu thế sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ biển mây bí cảnh địa mạch, trận đồ liền sẽ biểu hiện động phủ vị trí hiện tại. Long Thiên đầy cõi lòng tin tưởng mà nói. Hai người nói chuyện chi gian, trận đồ trung dâng lên một đạo ánh huỳnh quang, ngưng tụ thành một viên viên châu, lẳng lặng mà huyền phù ở không trung. Biển mây động phủ. Ta rốt cuộc tìm được rồi. Long Thiên vui sướng dị thường, vội vàng lấy ra bản đồ hai bên đối lập, điểm ra một vị trí, tiểu vệ, liền ở chỗ này, tuyệt đối không sai được. Khoảng cách nơi này ước chừng hơn 800, ta phải về nhà. Nhìn Long Thiên vui sướng, vệ vô kỵ cũng thay hắn cao hứng. Hủy diệt trận đồ dấu vết lúc sau, Long Thiên chui vào vệ vô kỵ tối áo nghỉ ngơi. Vệ vô kỵ không nghĩ ở trong bí cảnh đụng phải ma thú, không có thi triển hư không thần hành chi thuật, mà là một đường phi hành, hướng động phủ phương hướng mà đi. Một khác thời gian lúc sau, vệ vô kỵ bỗng nhiên dừng lại thần thân hình, trên mặt lộ ra nghi ngờ. Hắn cảm giác được một đạo cường đại thần thức ý niệm, ở không trung qua. Đối phương giống như ở tìm tòi cái gì, phát hiện chính mình tung tích. Đối phương thực lực rất mạnh, không biết là địch là bạn. Vệ Vô Kỵ đối Long Thiên nói: "Nếu không thể xác định, coi như làm địch nhân đối đãi, nhanh chóng né tránh." Long Thiên cũng cảm giác được thực lực của đối phương, hướng Vệ Vô Kỵ truyền âm nói: "Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, về phía trước gia tốc phi hành mà đi. Lúc này đối phương thần thức ý niệm biến mất, tựa hồ là hướng nơi xa mà đi. Vệ Vô Kỵ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục về phía trước lên đường. Bay ra một khắc thời gian lúc sau, vệ vô kỵ đột nhiên phát giác đối phương vẫn chưa rời đi, mà là gắt gao mà đuổi theo, liền ở chính mình phía sau không xa. Lần này là thất sách, đối phương có tâm đuổi theo, cố ý ẩn nấp hơi thở mà đến. Vệ vô kỵ hướng Long Thiên truyền ra ý niệm, nhanh hơn tốc độ, nhanh như điện chớp giống nhau, về phía trước mà đi. Không phải là tô ra người đi. Long Thiên nói thầm nói. phảng phất là vì chứng thực Long Thiên suy đoán, người tới lớn tiếng kêu to lên, vệ vô kỵ, người chạy không thoát. Trốn chạy ra tới, dám giết ta tô ra người, đáng chết một nghìn lần. Người đứng lại đó cho ta, chưa từng có người, có thể chạy ra ta tô thất ra bàn tay. Thanh âm ở trời cao trung chấn động, mang theo trí cường uy thế quần cuộn mà đến, biển mây chấn động quay cuồng, phảng phất gió to trợt khởi giống nhau. Đáng chết, ta thật đúng là miệng tiện A. Long thiên nhịn không được mắng. Đối phương thực lực quá cường, vượt qua tô tử văn, phỏng trừng là cấu nguyên cảnh thực lực, đánh không thắng, chỉ có thể trốn. Lao long. Ngươi ngẫm lại có hay không gì đó biện pháp?" Vệ Vô Kỵ hỏi. "Bốn phía một mảnh biển mây ta thấy không rõ, ngươi cho ta nói một câu chúng ta tới rồi chỗ nào rồi?" Long Thiên hỏi. Vệ Vô Kỵ vô tướng chi mắt thấy hướng tứ phương, đem bốn phía cảnh trí nói cho Long Thiên. Hai người nói chuyện chi gian, Tô Thất buông tha tọa kỵ loài chim bay, dựa vào tự thân thực lực đuổi theo, bùng nổ tốc độ nhanh như điện chấp giống nhau, vượt qua tọa kỵ loài chim bay, lại kéo gần lại một nửa khoảng cách. Lao Long ngươi nghĩ đến biện pháp không có ta có thiên cơ hồ lô có thể cùng hắn liều chết một bác vệ vô kỵ hỏi có biện pháp tiểu vệ ngươi đến nơi này đi dựa theo ta biện pháp làm có bảy thành cơ hội có thể thoát hiểm long thiên một đạo ý niệm đem phương hướng vị trí chuyển tới vệ vô kỵ thân hình về phía trước gia tốc bản tôn thân hình trung đi ra ba đạo phân thân cùng chân thân tổng cộng bốn đạo hình người hướng tứ phương chạy trốn mà đi chút tài mọn cũng dám ở thất ra trước mặt khoe khoang Tô Thất cao giọng hét lớn, thân hình cũng diễn hóa ra ba đạo phân thân, tổng cộng bốn đạo thân hình đi theo sau đó, phá không đuổi giết mà đi. Mấy phút thời gian, Tô Thất đạo thứ nhất phân thân đuổi theo phía trước bỏ chạy vệ vô kỵ, một trưởng quét ngang qua đi, phốc. phi trốn vệ vô kỵ thân hình tản ra, hóa thành lưu quang bay múa, chôn vùi biến mất. Đuổi theo Tô Thất, huy trưởng công kích lúc sau, như rồi gô giống nhau đông dương dừng lại, huyền ngừng ở hư không. Ngay sau đó hắn thân hình cũng đông dương tiêu tán, nháy mắt mai một. Trong hư không. hai bên truy đuổi thân hình kéo ra đôi dài phảng phất phi truy thiên ngoại thiên thạch giống nhau phát ra tiếng sấm phá không gào thét vệ vô kỵ ba đạo phân thân bị tô thất chém xuống chỉ còn lại có cuối cùng thân hình về phía trước nhanh hơn tốc độ vệ vô kỵ lấy thực lực của ngươi có thể có như vậy tốc độ đáng giá kiêu ngạo đáng tiếc ngươi gặp gỡ tô thất ra chú định khó thoát một kiếp tô thất duỗi tay hướng vệ vô kỵ trộm tới ba đạo phân thân đã bị hủy diệt dư lại liền nhất định là chân thân Nhưng Tô Thất tay bắt được phía trước vệ vô kỵ khi, tức khắc cảm giác không đúng lắm, vệ vô kỵ thân hình bỗng dưng mở tung, hóa thành lưu quang bốn phía, tiêu tán mà đi. Bốn đạo thân hình đều là giả dối phân thân. Tô Thất cũng vì thế ngẩn ra, ngay sau đó ha hả cười, ha hả, có ý tứ, thất ra cư nhiên bị ngươi lừa một lần, phía dưới nên động thật, vệ vô kỵ ngươi vẫn là trốn không thoát. Nói xong lời nói, Tô Thất thần thức ý niệm đảo qua hư không, nhận thấy được vệ vô kỵ hành tung, đông dưng biến mất tại chỗ, hướng đối phương đổi theo. muốn gạt quá một người cấu nguyên cảnh tu giả thật sự không quá dễ dàng. vệ vô kỵ phân thân chi thuật hơn nữa long thiên huyễn chi ý cảnh mới khó khăn lắm đã lửa gạt tô thất thắng được một chút di đủ chân quý thời gian. hai người rớt xuống mặt đất sân cốc long thiên mở mị thân thể hướng bên cạnh vách núi khe đá giấu đi vệ vô kỵ ngưng thần lấy đai chuẩn bị chính diện nên địch tô thất thực mau liền đuổi theo vô biên uy thế hướng vệ vô kỵ nghiền áp mà đến thân hình lăng không mà xuống đứng trên mặt đất. nhìn dáng vẻ ngươi là chuẩn bị thuốc thủ chịu chói. tô thất không hề để phòng về phía vệ vô kỵ đi tới một người thần hải cảnh lúc đầu tu giả hoàn toàn không cần quá nhiều phòng bị dễ như trở bàn tay vệ vô kỵ trường kiếm huy động một đạo huyễn thân hư ảnh từ thân hình trung đi ra bắt đầu bắt đầu hư ảnh ba bước lúc sau thân hình ngưng thật cùng chân nhân vô nhị chấp kiếm hướng tô thất bày ra phòng thủ tư thế hô hô hô theo sát sau đó mấy đạo huyễn thân tàn giống từ vệ vô kỵ thân hình đi ra cùng nhau ngưng thật diễn hóa Tổng cộng 9 tên giống nhau như lúc vệ vô kỵ Chấp kiếm đối với tô thất Nghiễm nhiên là một đạo 9 người kiếm trận Kiếm trận Một lòng chín dùng Ha ha Chắc không được nhà ta tử văn sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú Ngươi thật là có như vậy một chút thực lực Liền thất ra ta cũng nhịn không được phát lên ái tài chi tâm Tô thất nhìn bốn phía chín người Ha ha cười Vệ vô kỵ Ta khuyên ngươi chuyển biến tốt liền thu Ngươi nếu là ngoan ngoan từ bỏ ngăn cản Ta tại gia chủ trước mặt nói tốt vài câu làm hắn cho ngươi một cái đường sống, vì ta tô ra hiệu lực. Chanh chanh chanh, trường kiếm run rẩy chi gian, kiếm dứt thanh minh sẽ rách hư không, chín người kiếm mang tạo thành một đạo kiếm võng, hướng Tô Thất Tráo qua đi. Đáng chết con kiến, cấp mặt không biết xấu hổ, cũng không nhìn xem thực lực của ngươi, dám cùng thất ra động thủ. Tô Thất phất tay một đạo trường ảnh quét ngang đi ra ngoài, phốc phốc phốc. Ba đạo phân thân bị trường ảnh lảo qua, hóa thành hư vô biến mất. Vệ vô kỵ không chê phân thân, diễn hóa 6 người kiếm trận, Hướng tô Thất Công sát mà đi. Vẫn là kiếm trận. Thật là có ngươi, thật ra ta hôm nay muốn nhìn, ngươi rốt cuộc sẽ nhiều ít. Tô Thất Huy trưởng đòn đánh, khoảnh khắc chi gian, liền hủy diệt lưỡng đạo phân thân. 6 người kiếm trận, biến thành 4 người kiếm trận. Lúc này, Vệ Vô Kỵ thu được Long Thiên truyền đến ý niệm, phiên tay lấy ra Thiên Cơ Hồ Lô, hướng đối phương công sát mà đi. Chương 922, Biển Mây Động Phủ cấm kỵ. Vệ Vô Kỵ lấy ra Thiên Cơ Hồ Lô, hướng Tô Thất Công giết qua đi. Tôi thất tùy ý ra tay, giống như sân vắng tản bộ giống nhau. Đột nhiên cảm giác được hơi lạnh thấu xương, hướng chính mình vào đầu chấn áp mà đến. Vô số lần lâm địch kinh nghiệm cứu hắn một mạng, tôi thất tưởng cũng không có tưởng. Nhanh chóng về phía sau trốn tránh mà đi. Một đạo bích sắc quang mang công sát mà đến, tôi thất cũng lấy ra ba đạo ngọc phủ ở chính mình trước mặt bày ra phòng ngự. Ken ken ken, tam cái ngọc phủ triển khai hóa thành ba đạo ánh huỳnh quang cự thuẫn. Bích mang phảng phất xuyên qua không có gì hư không giống nhau, không có chút nào trở ngại. trực tiếp đục lô ba đạo ánh huỳnh quang cự thuẫn đang đang đang ba tiếng kim thạch tiếng động ba đạo cự thuẫn rách nát hóa thành hôn độn lưu hình, hướng tứ phương tiêu tán tô thất hồn phi phách tán vội vàng đánh ra một quả đèn nhánh thiết gan đón bích mang mà đi đang thiết gan bạo liệt thiên cơ hồ lô một đạo bích mang dư thế bất biến tiếp tục hướng đối phương công tới a tô thất hét thảm một tiếng một con về phía trước ngăn cản bàn tay phảng phất nổ tung giống nhau vỡ thành cặn hướng tứ phương về ra bất quá xá đi bàn tay tô thất lại bảo vệ tính mạng thân hình hướng bên cạnh mà đi đúng lúc này bên cạnh vách núi đột nhiên chấn động sụp xuống xuống dưới đem tô thất chôn ở bên trong lao long chúng ta thành công đi mau vệ vô kỵ thu hồi thiên cơ hồ lô hướng long thiên chuyển ra một đạo ý niệm long thiên từ nơi xa bay tới chui vào vệ vô kỵ túi gáo bên trong vệ vô kỵ hướng trời cao bay đi ầm ầm ầm phía dưới sơn cốc hai bên núi cao không ngừng mà sụp đổ xuống dưới Cự Thạch nháy mắt liền đem Sơn Cốc điền bình, Sơn Cốc đều điền bình, xem ngươi cái này còn bất tử. Long Thiên hưng phấn mà nói, Thiên Cơ Hồ Lô công kích chỉ phá hủy hắn một bàn tay, nhưng thật ra lệnh người ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng ít nhất cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng. Công kích đều không phải là không có đại giới, vệ vô kỷ nghị trong Hồ Lô mặt linh dịch tiêu hao, trong lòng đại đau. Lần trước ở Lôi Thương chi vực đối thủ chỉ có Thần Hải Cảnh thực lực, mà tô thất thực lực lại là Cấu Nguyên Cảnh, xưa đâu bằng nay. Ta nhớ rõ thánh tôn đã từng nói qua, Thiên Cơ Hồ Lô cũng có sử dụng chi thuật, tiểu vệ, ngươi nếu là nắm giữ, phòng trường có thể diễn sát đối phương. Long Thiên Đáp, có lẽ Thiên Cơ Hồ Lô tân chức diễn hóa lúc sau mới có thể chân chính sử dụng đi. Vệ vô kỵ gật đầu nói, hai người tìm một cái an toàn chỗ, nghỉ ngơi khôi phục lúc sau, hướng biển mây động phủ nhập khẩu mà đi. Hai cái canh giờ lúc sau, bị Điền Bình Sơn quốc một góc, Tô Thất Chật vật mà chui ra tới. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời a. Ta tô thất rốt cuộc sống lại. Vệ vô kỵ trong tay có tuyệt thế dị bảo, thiếu chút nữa muốn lao phu tánh mạng. Lấy thực lực của hắn, dựa vào dị bảo là có thể thắng tuyệt đối thất ra. Ha ha, như thế tuyệt thế dị bảo, là ta thất ra. Tô thất thoát được tánh mạng, tuy rằng cả người nước bùn, tinh bị lực tận bộ dáng, nhưng biểu tình lại là kích động phấn khởi, hướng bên cạnh mà đi. Biển mây bí cảnh phát sinh dị biến, tô tử văn được đến phủ văn đưa tin, cũng là ngẩn ra, chẳng lẽ nói? Là vệ vô kỵ ở biển mây bí cảnh tìm được rồi cái gì hoặc là bí tàng hiện thế khiến cho trời sụp đất nước hắn lập tức bài xuất ra tộc người hướng biển mây bí cảnh tìm tòi chính mình cũng dùng truyền tống phát trận vội vàng mà đuổi qua đi không đơn giản chỉ là tô ra cái khác thế lực cũng được đến biển mây bí cảnh phát sinh biến đổi lớn tin tức cùng nhau đổi lại đây thực mau tô ra người liền phát hiện biển mây động phủ nhập khẩu lập tức bẩm báo đi lên cơ hội chính là cùng thời gian tin tức này liền tiết lộ đi ra ngoài bị cái khác gia tộc, tông môn tử từ, từ thế lực được biết. Trong lúc nhất thời, tin tức này xôn xao, khắp nơi cường giả chen trúc tới, chạy tới biển mây động phủ Nhược khẩu. Tô Tử Văn tuy rằng nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể nài hạ. Hắn Tô ra lại cường, cũng không có khả năng áp chế Sở hữu thế lực, chỉ có ám nhận xui xẻo, cường lệnh tương quan người chờ, nghiêm tra gia tộc để lộ bí mật giả. Một đạo núi non hoành đoạn, ngàn trượng núi cao, phản phất bị lợi kiếm chặt đứt giống nhau. Ở mặt vỡ vị trí, lộ ra một đạo mây mù lượn lờ môn hộ môn hộ phía trên có khắc bốn cái thượng cổ văn tự biển mây động phủ động phủ đại môn rộng mở tuyên cổ tăng thương trung toát ra bàng bạc khí thế sử cửa động bốn phía hiện ra một loại vặn vèo hảo giác mà động phủ bên trong là một mảnh mờ mị sương mù chẳng những ngăn trở tầm mắt cũng ngăn trở thần thức ý niệm nhìn trộm vô pháp biết bên trong tình cảnh khắp nơi thế lực đều bị động phủ khí thế trấn trụ đứng ở mấy trăm trượng ở ngoài tuy như hổ dình mồi mà nhìn chằm động phủ lại không một người có gan tiến lên tiến vào loại này không biết chôn giấu nhiều ít năm thượng cổ động phủ đều là hung hiểm dị thường các loại cấm kỵ cơ quan không biết ma thú quái vật đều có khả năng tồn tại mạng mội tiến lên tiến vào chỉ biết tối mạng rốt cuộc có người bắt đầu động thủ một người tinh thông dịch thú chi thuật tu giả về phía trước chạy đi đứng ở 50 mươi trượng ở ngoài sai khiến một con thật lớn gấu đen ma thú hướng động phủ đi đến gấu đen thực lực tương đương với luyện khí cảnh hư mạch kỳ ở tu giả sử dụng hạ đi đến động phủ 10 trượng khoảng cách đột nhiên động phủ bên trong sương mù quay cuồng tranh một đạo thanh âm vang lên từ động phủ bên trong truyền ra tới nơi xa mọi người đều biểu tình chấn động khuynh nhị lắng nghe thanh âm trầm thấp lâu dài phảng phất có người kích thích cầm huyền dư âm chấn động sương mù quay cuồng mà đến Buôn đầu ma thú gấu đen đột nhiên thân hình dừng lại ngay sau đó to như vậy hùng đầu rơi xuống mặt đất vô đầu thân thể hướng bên cạnh nga xuống máu tươi nhiễm hồng bùn đất đứng ở mặt sau dịch thú tu giả Cũng thân hình bỗng dưng lào đảo, hiển nhiên là bị phản vệ chi lực gây thương tích. Hai gã đồng bạn nhanh chóng sông lên, đem hắn đỡ xuống dưới. Vây xem tu giả tất cả đều động dung, nghị luận sôi nổi. Gấu đen ma thu thực lực vô dụng, luyện khí cảnh liền không cần đi vào. Có hay không vị kia thần hải cảnh thực lực, đi thử thử một lần sâu cạn. Nhập khẩu đều như vậy gian nan, thần hải cảnh đi vào, cũng là khó làm. Ta cha quá điện tịch, nghe nói này ở biển mây động phủ. Tại thượng cổ thời đại là một người tuyệt thế cường giả chỗ ở. Ha ha, xem ai có thể rút đến thứ nhất. Đi vào trước người, mới có chỗ tốt, sau đi vào người, chỉ có thể khóc. Pham là chú ý cơ duyên, cái sau vượt cái trước cũng là thường có việc. Tiên tiến nhập động phủ, tất nhiên chiếm được tiên cơ, nhưng hung hiểm làm người lùi bước, mọi người đều ở quan vọng. Một người thần hải cảnh thực lực nam tử, kinh không được dụ hoặc, tự giữ lực cường, cất bước hướng động phủ lao đi. Đi vào mười trượng vị trí. động phủ nội xương mù quay cuồng tranh một đạo cầm huyền chấn động thanh âm truyền ra tới nam tử được nghe tiếng vang vội vàng binh tướng nhận chắn phía trước keng vô hình vô tướng âm văn công kích dừng ở binh khí thượng bán khởi một đoàn nắm tay lớn nhỏ con mang động phủ cấm kỵ công sát bị nam tử chắn xuống dưới phía sau mọi người mở to hai mắt nhìn nam tử nhất cử nhất động nam tử chặn lại cấm kỵ tay cầm binh khí đứng ở tại chỗ bày ra phòng ngự tư thế chờ động phủ cấm kỵ công sát mười tức thời gian trôi qua động phủ bên trong không có động tĩnh nam tử tiếp tục về phía trước mà đi đi đến năm trượng khoảng cách trong động phủ có là một đạo cầm huyền chấn động chi âm âm văn thúc đẩy xương mù quay cuồng giống như tầng lãng đẩy ngang mà đến keng nam tử trong tay binh khí rượu ra một đoàn quan mang ngăn trở âm văn cấm kỵ công kích dựa thế về phía sau lược lui thân đi bàng quan tâm tình mọi người đi theo khẩn trương tất cả đều nhìn không trước mắt mà nhìn về phía nam tử chỉ thấy nam tử chậm rãi xoay người Trong tay binh khí đột nhiên cắt thành hai đoạn, len ken một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Người cũng hướng bên cạnh mềm như bông mà ngã xuống, chết chết đi. mươi 923, âm văn công sát. Một người thần hải cảnh thực lực tu giả, ngã vào động phủ thanh âm cấm kỵ công kích hạ, một kích chết mà chết. Nơi xa xem giả vì này ồ lên, này nói động phủ chủ nhân đến tột cùng là ai. Nhập khẩu cấm kỵ, thế nhưng như thế mà hung tàn, bên trong liền càng không cần thiết nói. Tô tử văn. Các ngươi tô ra người cái thứ nhất đuổi tới động phủ, sao không hướng đại gia lộ ra một vài. Bên cạnh một người tuổi trẻ nam tử đi ra, cũng là một đại gia tộc thiên tài, nói chuyện ngữ khí tương đương mà không tốt. Tưởng tu, người tưởng ra cách xa vạn dặm, nhanh như vậy mà xuất hiện tại nơi đây, nên không phải là có điều dự mưu, sớm liền dự chôn ở nơi này đi. Tô tử văn trả lời lại một cách điểm ai, cười lạnh nói. Động phủ liền ở đằng kia, có năng lực liền đi vào, không có năng lực liền chờ, ta khúc tinh phong chỉ tin tưởng thực lực. Một khắc danh nam tử thần khí hiện ra như thật, tiến lên hướng hai người nói chuyện, chính là thanh diệp tông thiên tài tinh anh đệ tử, tông chủ cốt nhục quan hệ huyết thống đi truyền. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, ba người lẫn nhau phúng vài câu, các không nhường nhịn. Lúc này, nơi xa lại tới nữa mấy chục người, vẫn luôn về phía trước đi đến, đi vào 50 trượng vị trí, mới ngừng lại được. Đây là minh xa quốc người, này cách ba vạn dặm xa, đều chạy tới. Có truyền tống trận, lại xa cũng có thể đổi tới. Minh Sa Quốc thực lực mạnh hơn Tô Gia, lại từ trước đến nay cùng Tô Gia có khúc mắc, kế tiếp có thể hay không vung tay đánh nhau. Động phủ môn còn không thể nào vào được, có cái gì hiểu chiến. Bốn phía người đứng xem nhận ra người tới thân phận, lại là một trận châu đầu ghé thai nghị luận. Tô Tử Văn thấy Minh Sa Quốc người tới tới gần động phủ, hướng thủ hạ ý bảo, cùng nhau đi rồi đi lên, cũng đứng ở khoảng cách động phủ 50 trượng địa phương. Khương gia người lấy tưởng tu vi đầu, không cam lòng yếu thế mà tới gần, cũng đứng lại đây. Thanh diệp tông khúc tinh phong tự nhiên sẽ không lạc hậu, cũng xuất lĩnh tông môn đệ tử, đứng ở 50 trượng vị trí. Mặt khác một ít yếu kém gia tộc, không muốn cùng chi tranh phong, đi vào bốn ra mặt sau, khoảng cách động phủ 7, 80 trượng. Một ít tán tu tắc đứng ở trăm trượng ở ngoài, bất quá tán tu nhân số đông đảo, nhìn qua rậm rạp một mảnh, nhân số chiếm toàn trường tuyệt đại đa số. Lúc này, chỉ thấy minh sa quốc người tới chung, đi ra một người trung niên văn sĩ, hướng biển mây động phủ mà đi. Đây là một người thần hải cảnh hậu kỳ tu giả. Tô Tử Văn nhìn ra văn sĩ thực lực, đem ánh mắt đặt ở đối phương trên người. Cái khác mọi người cũng là giống nhau, cùng nhau nhìn về phía Trung niên văn sĩ. tranh Một đạo cầm huyền chấn động. Âm văn cấm kỵ hướng Trung niên văn sĩ đánh út lại. Trung niên văn sĩ lấy ra một chi màu đen ông sáo, dương tay ngăn trở. Ken Một tiếng kim thạch chi âm truyền đến, sáo thân diệu khởi một đoàn quan mang. Âm văn cấm kỵ công sát, bị văn sĩ hóa giải. Tiếp tục về phía trước. văn sĩ một bước liền đi vào năm trượng vị trí tranh động phủ xương ngủ quay cuồng lại là một đạo âm văn cấm kỵ từ trong động phủ tập sát mà đến văn sĩ chấn sáo huy động dòng khí từ âm khổng thổi qua phát ra một đạo dị khiếu keng âm văn cấm kỵ công sát lại bị văn sĩ chăn xuống dưới về phía trước một bước mại đi văn sĩ đứng ở động phủ trước mặt chỉ cần về phía trước nhẹ nhàng một bước nhỏ là có thể tiến vào động phủ bên trong tranh lại một đạo âm văn cấm kỵ hướng văn sĩ đánh nút lại Văn sĩ đem mặc sáo đặt ở bên môi, một đạo thanh thúy tiếng sáo vang lên, đón âm văn cấm kỵ tập sát mà đi. Ngay sau đó lại đại xuất chúng người ngoài ý liệu, Văn sĩ thân thể ở âm văn cấm kỵ công kích hạ, đống dương nổ tung, hóa thành một đống huyết nhục mơ hồ toái khối. Này lâm môn cuối cùng một đạo âm văn cấm kỵ tập sát, lại có như thế uy lực. Tô Tử văn sắc mặt tám lấm, trong lòng hoảng sợ. Bốn phía cái khác mọi người, tưởng ra, Thanh Diệp Tông, Minh Sa Quốc, còn có hậu mặt tiểu gia tộc, một đám tán tu chờ. toàn bộ trong lòng khiếp sợ Liên ở đại gia nghị luận động phủ cấm kỵ là lúc minh sa người trong nước đàn trùng, đi ra một người lao giả hướng động phủ đại môn đi đến đây là cấu nguyên cảnh thực lực minh sa quốc này bang nhân muốn làm gì đây là trí tại tất đắc ca, động phủ bên trong có bọn họ muốn đổ vật tô tử văn thấy không rõ lao giả thực lực nhưng thực lực của chính mình là thần hải cảnh cuối cùng viên mãn giai đoạn khoảng cách cấu nguyên cảnh một bước xa hắn cảm giác lao giả thực lực ở hắn phía trên đó chính là cố nguyên cảnh Tưởng ra, Thanh Diệp Tông người cũng nhìn ra lão giả thực lực, đều là cực kỳ khiếp sợ. Cấu nguyên cảnh tu giả đều là gia tộc trụ cột, trung kiên lực lượng, tổn thất một cái, gia tộc thực lực liền giảm bớt một phân. Minh Sa Quốc đây là muốn đua thực lực, lấy gia tộc cường giả tới thí đao. Cái khác tiểu gia tộc, tán tu đám người, cũng đều khiếp sợ thất sắc, nhìn không chớp mắt mà nhìn Minh Sa Quốc lão giả. Minh Sa Quốc như thế mà cấp bách, động phủ bên trong có thứ tốt à, nói không chừng là thượng cổ thánh nhân di lưu truyền thừa. nếu có thể được đến chẳng những thực lực tăng trưởng nói không chừng còn có thể thành lập chính mình thế lực khai sáng chính mình gia tộc một mạch hiện trường mỗi người dùng nghiệm, tức khác tăng vọt mỗi người âm thầm súc lực xoa tay hầm hẻ chờ đợi thời cơ có người tắc bắt đầu động tác cùng tả hữu người lẫn nhau đến gần thử bắt đầu chuẩn bị liên thủ lao giả về phía trước đi đến ba đạo âm văn cấm kỵ tập sắt tùy theo mà đến không hổ là cấu nguyên cảnh thực lực lao giả cầm trong tay một cây roi thép đem âm văn cấm kỵ tập sát nhất nhất hóa giải đứng ở động phủ trước cửa. Hiện trường mấy trăm mọi người mở to hai mắt, cùng nhau nhìn về phía lao giả, chờ kết quả cuối cùng. Lao giả đứng ở động phủ đại môn phía trước, thật lâu mà đứng lặng quan vọng, hướng động phủ bên trong sương mù dày đặc, thả ra thử. Thật lâu sau, lão giả đem cả người khí thế phát ra, bày ra phòng ngự tư thế, một bước dạo bước tiến lên động phủ đại môn. Ngay sau đó, trong động phủ truyền đến hét thảm một tiếng, lão giả lăng không bay ngược ra tới, đứng trên mặt đất, vẫn không nhúc Đây là tô tử văn ánh mắt nhìn thẳng lão giả tiếp theo cái ý niệm còn chưa phát lên lão giả thân hình phảng phất tan thành từng mảnh giống nhau đông dương tản ra rơi xuống hóa thành một đống máu chảy đầm địa toái khối một người cố nguyên cảnh tu giả đã chết toàn trường mọi người khắp cả người phát lạnh trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc biết rõ lao giả thực lực không có tô tử văn cũng là một trận tim đập nhanh quay đầu hỏi bên cạnh một người tộc nhân khởi bẩm công tử ta thiên phú năng lực đã thấy rõ lao giả thực lực cố nguyên cảnh lúc đầu phỏng chừng là mới bước vào cấu nguyên cảnh Tộc nhân đáp cấu nguyên cảnh lúc đầu kia cũng là cấu nguyên cảnh a chạy nhanh hướng gia tộc đưa tin cha một cha này biển mây động phủ chủ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào tô tử văn phất tay hướng thủ hạ truyền lệnh lui về phía sau một trăm trượng hơn bảo vệ cho mắc doanh trướng mọi người chắp tay trả lời vội vàng từng người bận rộn đi cái khác tường ra thanh diệp tông minh sa quốc còn có tiểu gia tộc cùng một đám tán tu giật mình rất nhiều cũng về phía sau thối lui Sợ động phủ đột nhiên một cái mạc danh bùng nổ, đem chính mình liên lụy đi vào. Càng là hung hiểm bí cảnh, thu hoạch cũng lại càng lớn, như có thể phá giải nhập khẩu cấm kỵ, đi vào động phủ bên trong, đem có lớn lao cơ duyên. Hiện trường mọi người, đều suy nghĩ biện pháp, kiểm chứng biển mây động phủ đến tận cùng. Lúc này, một bóng người đi ra, hướng biển mây động phủ đại môn đi đến. Mọi người thấy lại có người hướng động phủ đại môn mà đi, đều nhìn qua đi. Là, là, là vệ vô kỵ. Tô Tử Văn thấy rõ người tới lúc sau, trương đại miệng thật lâu không thể khép lại, hai mắt trở lên, xí ngốc giống nhau. Chương 924, dành trước tiến vào, khiếp sợ. Biển Mây Động phủ nhập khẩu đại môn, dấu dếm âm văn cấm kỵ, cố nguyên cảnh thực lực tu giả, cũng khó có thể thông qua. Hiện trường mọi người đều tâm sinh sợ hãi, lui ra tới từng người thương nghị đối sách, đột nhiên thấy một bóng người hướng động phủ đại môn mà đi, toàn bộ bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Tô Tử Văn thấy người tới dung mạo Càng La Nghẹn họng nhìn chân chối, đi hướng động phủ đại môn người, chính là bị tô ra đuổi giết vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên hai người, nghỉ ngơi xong lúc sau, chạy tới biển mây động phủ nhập khẩu. Hai người tránh ở tán tu trong đám người, vừa vặn thấy sở hữu trải qua. Long Thiên thấy chính mình ra môn, vui vô cùng, đem tiến vào đại môn phương pháp nói cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ thấy mọi người lui về phía sau rời đi, nhân cơ hội đi ra, hướng biển mây động phủ đại môn bước nhanh mà đi. Đây là... là thần hải cảnh lúc đầu thực lực, phòng trưng tấn chức không bao lâu thời gian đi, cũng dám tiến vào động phủ. Thanh Diệp Tông Khúc Tinh Phong nhìn ra vệ vô kỵ thực lực, nhìn không được kinh hô lên. Tường ra người, minh xa quốc người, cũng đều nhìn ra vệ vô kỵ thực lực. Bên kia cấu nguyên cảnh lão giả vừa mới chết, thây cốt chưa lạnh, ngươi một cái thần hải cảnh lúc đầu thực lực, hướng động phủ bên trong sớm, này không phải tìm chết sao? Mỗi người đều là mãn đầu nghi hoặc, cùng nhau nhìn vệ vô kỵ sử sốt. Còn có hậu mặt tiểu gia tộc cùng với nhất bang tán tu đều nhìn vệ vô kỵ nháy mắt dại ra, sau đó lấy lại tinh thần, cười nhạo lên. Người kia là ai nha? Hướng động phủ sấm không phải tìm chết sao? Mới thần hải cảnh lúc đầu thực lực, hắn mắt ngủ, không nhìn thấy cố nguyên cảnh chết ở chỗ đó. Phòng trưng là vừa tới rồi, không có thấy cố nguyên cảnh chết. Người này cũng quá tham, liền mệnh đều từ bỏ. Xem hắn như thế nào cái cách chết. Ta dám đánh đố, mười trượng âm văn cấm kỵ, là có thể nháy mắt giết hắn. ta vừa rồi thấy hắn ở ta bên cạnh đứng không nghĩ tới sẽ có cái này can đảm cái gì can đảm cái này kêu làm nổi điên mọi người xem nhìn lại nhiều xem một cái chết bỏ mình nhiều một phần sấm quan nắm chắc mọi người nghị luận sôi nổi là lúc vệ vô kỵ bay nhanh mà đi vào mười triệu chỗ tranh âm văn cấm kỵ tập sát từ xương mù tràn ngập động phủ vào ra vệ vô kỵ không có làm ra chút nào ngăn cản né tránh lập tức về phía trước lao đi như xuất nhập chỗ không người giống nhau Xuyên qua cấm kỵ tập sát mà đi gì? Tô tử văn mở to hai mắt Lộ ra không thể tin được biểu tình Cái khác mọi người cũng là như thế Nháy mắt mà kinh ngạc lên Vệ vô kỵ thân hình lướt trên Nháy mắt liền đến năm trượng vị trí tranh. Lại là một đạo âm văn cấm kỵ công sát mà đến Vệ vô kỵ thân hình phảng phất sân vắng tản bộ giống nhau Xuyên qua cấm kỵ công sát Tiếp tục về phía trước mà đi Hiện trường mấy trăm người lặng ngắt như tờ Tất cả đều nhìn vệ vô kỵ. Trên mặt nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Trong nháy mắt, vệ vô kỵ đi tới đại môn phía trước, đạo thứ ba âm văn cấm kỵ tập sát mà đến. Phúc. Vệ vô kỵ và táo chấn động, phảng phất một trận gió to thổi qua. Mọi người mở to hai mắt hướng nhập khẩu nhìn lại, cái gì cũng không có phát sinh, âm văn cấm kỵ không có thương tổn đến vệ vô kỵ chút nào. Lúc này, vệ vô kỵ về phía trước cắt bước, bước vào động phủ đại môn, biến mất ở sương ngủ bên trong. Bốn phía một mảnh yên tĩnh Mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn động phủ nhập khẩu, chờ kết quả cuối cùng. Một tức thời gian trôi qua, hai tức thời gian trôi qua, tam tức thời gian, mấy phút thời gian lúc sau, mọi người không có chờ đến kêu thảm thiết, một người thần hải cảnh người liền như vậy xâm nhập động phủ, đi ở mọi người phía trước. Ông, mọi người nghị luận sôi nổi, ẩm ĩ tiếng động xôn xao, không nghĩ tới hắn thế nhưng thành công xông vào, hắn chỉ có thần hải cảnh thực lực a, là làm sao bây giờ đến? Người này nhất định che giấu thực lực. Mọi người ở đây nghị luận là lúc, minh xa người trong nước đàn trùng, lại đi ra hai gã nam tử, bước nhanh hướng động phủ đại môn mà đi. Lại có hai gã nam tử tưởng xâm nhập biển mây động phủ. Lại là minh xa quốc người. Bọn họ thấy có người đi vào trước, nóng nảy. Phòng trưng này động phủ cùng minh xa quốc, có quan hệ gì? Các ngươi xem. Này hai người đi ra bộ pháp, cùng thân hình tư thế, cùng vừa rồi tiến vào động phủ người giống nhau như đúc. Có người phát hiện hai gã nam tử bộ pháp tư thế, kinh ngạc mà hô ra tới. Mọi người nhìn kỹ, quả nhiên như thế, toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay lập tức chi gian, hai gã nam tử né tránh lưỡng đạo cấm kỵ tập sát, đi vào đại môn phía trước. Chẳng lẽ như vậy bộ pháp tư thế, thật sự có thể đi vào động phủ. Tô tử văn gắt gao mà nhìn thẳng hai gã nam tử, ghi nhớ đối phương bộ pháp tư thế. Frank, một người nam tử ở đạo thứ ba cấm kỵ công phạt hạ, thân hình bỗng dưng về phía sau bay lên. Lăng không giải thể chết bỏ mình. Một khắc danh nam tử tắc đi vào động phủ đại môn bên trong, nhưng ngay sau đó, liền bị bạo hoanh ra tới, ngã trên mặt đất chết đi. Mọi người lại là một trận ồ lên, từng người suy đoán nghị luận lên. Lúc này, một đạo kinh người tin tức, truyền ra tới. Có người kiểm chứng tới rồi biển mây động phủ chủ nhân, thế nhưng là thượng cổ đại chiến phía trước, cuối cùng một người thánh tôn, được xưng thiên âm thánh tôn. Thế nhưng là thiên âm thánh tôn động phủ, khó trách minh sa quốc liều chết dành trước, bọn họ sớm biết rằng. thượng cổ lưu truyền tới nay điện tịch ghi lại ngụy thánh vô lượng tiểu thánh ba nghìn đại thánh mấy chủ duy nhất thánh tôn không nghĩ tới này biển mây động phủ thế nhưng là thiên âm thánh tôn động phủ đầu năm nay liền ngụy thánh tiểu thánh động phủ đều khó gặp thánh tôn động phủ không thể bông tha khó trách là âm văn cấm kỵ công phản. ha ha, tiên tiến nhập giả đem chiếm được tiên cơ mỗi người đều phân chấn bắt đầu xuống tay chuẩn bị đối phó âm văn thủ đoạn một đám nhiệt huyết phân đẳng nóng lòng muốn thử bộ dáng Nếu không phải phía trước đã chết nhiều người như vậy, phỏng trừng đã sớm xông lên đi. Tô tử văn trong lòng ở lấy máu, đây chính là thánh tôn động phủ A, tô ra trước hết phát hiện động phủ. Gia tộc cũng đưa tin lại đây, làm hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, lập tức liền có viện quân đội tới. Gia tộc nếu là lại không tới người, chỗ tốt đều dừng ở người khác trong tay. Tô tử văn trong lòng nóng nảy lên. Lúc này, một bóng người tia chớp mà chạy tới, tô thất xuất hiện ở hắn trước mặt. Thất thúc, ngươi đã tới. Này biển mây động phủ là thánh tôn động phủ. Cái kia đang chết vệ vô kỵ, đã dành trước đi vào đi. Tô Tử Văn nói xong lời nói, lúc này mới phát hiện Tô Thất một bàn tay đã không có, tức khắc ngần ra, nhìn phía đối phương. Ném một bàn tay, có cái gì cùng lắm thì. Đối ta Tô Thất tới nói, thiếu một bàn tay thực lực ảnh hưởng không lớn. Tử Văn, ngươi mau đem nơi này phát sinh sự tình, toàn bộ giảng cho ta biết. Tô Thất nhìn Tô Tử Văn, cười nói. Tô Tử Văn gật gật đầu, đem sở hữu sự tình. Toàn bộ nói cho Tô Thất. Minh sa quốc này đàn ngu xuẩn, chết rất tốt. Hẳn là nhiều chết mấy cái. Nay tuyệt đối không phải bằng vào bộ pháp tư thế là có thể xông qua cấm kỵ. Vệ vô kỵ trên người mang theo một kiện tuyệt thế dị bảo, bằng vào dị bảo mới có thể đi vào động phủ. Tô Thất ha hạ cười, đối Tô Tử Văn nói, ngươi chỉ có thần hại cảnh thực lực, liền chờ ở nơi này, ta tiến vào động phủ, nhất định phải bắt vệ vô kỵ cái này tiểu súc sinh. Thất thuốc, có cấu nguyên cảnh tu giả chết động phủ bên trong. Tô tử văn vội vàng nói, cấu nguyên cảnh cũng có cao thấp chi phân, mới bước vào cấu nguyên cảnh người, há có thể cùng ngươi thất thúc đánh đồng. Tô thất nói xong, hơi làm chuẩn bị, liền hướng biển mây động phủ nhập khẩu mà đi. Trường 925, đuổi giết, trốn vào Vân Hải Thành. Tô thất hướng biển mây động phủ nhập khẩu mà đi, lập tức bị mọi người xem ở trong mắt. Lại có người đi vào, cấu nguyên cảnh thực lực, là tô ra người. Người này thực lực so minh sa quốc tên kia cấu nguyên cảnh, cường quá nhiều, không thể lộ trình kế. ta phỏng chừng giống nhau bị cấm kỵ bạo hoanh ra tới. nếu hắn như vậy thực lực, còn không thể nào vào được. chúng ta vẫn là dừng tay, rời đi hảo. mọi người ở đây nghị luận sôi nổi là lúc. tô thất ngăn trở ba đạo âm văn cấm kỵ công phạt, một bước bước vào sương mù tràn ngập động phủ lại môn. mấy phút thời gian qua đi, động phủ bên trong trừ bỏ sương mù lượn lờ ở ngoài, không có bất luận cái gì động tĩnh. mười tức thời gian lúc sau, động phủ vẫn là như thế. tô thất thành công tiến vào biển mây động phủ. mọi người trong lòng chấn động. nhìn sông thèm cá không bằng về nhà đâm lưới đều từng người chuẩn bị đi vệ vô kỵ tiến vào động phủ lúc sau cảm giác phảng phất nhảy vào đầm lầy giống nhau bốn phương tám hướng áp lực vào tới nháy mắt đem hắn bao phủ hắn y theo long thiên nhắc nhở về phía trước mà đi nửa khắc thời gian lúc sau liền đi ra sương mù dày đặc một đạo linh khí ập vào trước mặt so tông môn mạnh hơn gấp 10 lần vệ vô kỵ vì này rung lên không khỏi thật sâu mà hô hấp phía trước là một mảnh dây núi thụ hải còn có hồ nước dòng suối Trời xanh mây trắng dưới, chim bay bay lượn, giống như tiên cảnh giống nhau. Về đến nhà. Ha ha, tiểu vệ, ngươi cùng ta tới. Long thiên chui ra tới ở phía trước dẫn đường, hai người lăng không phi hành, về phía trước mà đi. Ba ngày lúc sau, hai người phía trước xuất hiện một đạo sơn lĩnh, sơn lĩnh phía trên có một đạo thánh quách. Bên ngoài là biển mây động phủ biên giới, chỗ đó Vân Hải Thành, mới là thánh tôn chỗ ở. Long thiên hướng vệ vô kỵ nói. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ phía chân trời bay tới. Hướng vệ vô kỵ hai người đuổi theo lại đây. Không tốt. Là tô thất, không nghĩ tới hắn còn chưa chết, thế nhưng truy vào được. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy thanh đối phương, sắc mặt dùng mình, đối long thiên nói. Tiến vào động phủ là lúc, ta liền cảm giác được nhập khẩu cấm kỵ tổn hại rất nhiều, ngăn không được tô thất như vậy thực lực. Này lao thất phu cư nhiên có thể ở sơn băng địa liệt chung may mắn còn tồn tại số dưới, thật là đi rồi bốn vận. Bất quá tới rồi nơi này, bổ tọa có rất nhiều biện pháp đối phó hắn. long thiên nói xong hướng sơn lĩnh dưới bay đi không phải đi sơn lĩnh vân hải thành sao vệ vô kỵ thấy long thiên hướng sơn lĩnh dưới chân bay đi khó hiểu hỏi sơn lĩnh co cấm kỵ không thể phi hành chỉ có thể từ sơn lĩnh hạ thạch kính đi bộ tiến vào long thiên đáp hai người cùng nhau xuống phía dưới bay đi mấy phút chi gian liền tới rồi sơn kính đầu đường sơn đường nhỏ khẩu hai bên lập hai cụ một trượng cao ngọc thạch pho tượng bạch ngọc pho tượng tay cầm binh khí từ thượng cổ sừng sững đến nay Trải qua vô số năm tháng gió táp mưa xa, mọc đầy thật dày rêu xanh. Nếu không cẩn thận xem kỹ, cơ hội nhìn không ra là bạch ngọc tạo hình mà thành. Long Thiên bước nhanh tiến lên, đi đến pho tượng mặt sau, duỗi tay trừ bỏ rêu xanh, sau đó kết ra mấy cái dấu tay, chiếu rọi nhập pho tượng trong cơ thể. Vệ vô kỵ, xem ngươi hướng chỗ nào chạy, giao ra dị bảo lưu ngươi toàn thời. Tô thất kêu to từ không trung giáng xuống, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt. Vệ vô kỵ duỗi tay lấy ra ba đạo kiếm hình. Huyền ngưng ở trước mặt, phát ra từng trận kiếm giết thanh minh. Còn tưởng khoe khoang người kiếm trận, thật ra ta nhất chiêu đem ngươi bắt giữ. Tô thất hướng vệ vô kỵ cất bước, công giết qua tới. Vệ vô kỵ trong tay một đạo lục mang lập lòe, tô thất hoảng hốt, vội vàng về phía sau xa đột, rời khỏi trăm trượng ở ngoài. Nhìn ngươi sợ thành cái này túng dạng, thật đúng là buồn cười cực kỳ. Vệ vô kỵ giơ giơ lên trong tay thiên cơ hồ lô, đối với tô thất cười to. Vệ vô kỵ, thật ra định đem ngươi nghiền xương thành cho. Tô thất giận dữ, sắp mặt dữ tợn. Có loại ngươi lại đây. Vệ vô kỵ cười phất tay ý bảo. Ha ha, ta tưởng ngươi dị bảo công kích, cũng là có điều hạn chế đi. Bằng không vừa rồi liền có thể nhân cơ hội ra tay. Tôi thất đột nhiên thu hồi tức giận, trên mặt lộ ra ý cười nói. Vô nghĩa, bất luận cái gì pháp khí công sát, đều có một ít hạn chế, ta cũng không ngoại lệ. Bất quá, ngươi nếu là cảm thấy ta pháp khí, hiện tại không thể công sát, sao không chính mình tiến lên thử một lần. vệ vô kỵ vẻ mặt mỉm cười ngữ khí bình đạm tô thất tử vệ vô kỵ trong giọng nói nhìn không ra cái gì tới trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên lúc này long thiên bố chi xong hướng vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm vệ vô kỵ thu hồi ba đạo kiếm hình hướng tô thất phất tay chia tay vệ mộ phải rời khỏi không đổi ngươi lãng phí thời gian nói xong lời nói vệ vô kỵ cùng long thiên cùng nhau dọc theo sơn kính hướng về phía trước mà đi tô thất thấy hai người rời đi thân hình lướt trên đuổi theo Tranh chênh thanh âm phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh mình sơn đường nhỏ khẩu bên cạnh hai cụ bạch ngọc pho tượng cả người diệu ra một đạo con mang trên người rêu xanh dơ bẩn toàn bộ rút đi tản mát ra trí cường khí thế tô thất hoảng sợ vội vàng hướng bên cạnh tránh ra bày ra phòng thủ tư thế hai cụ bạch ngọc pho tượng cùng nhau cất bước đi tới cầm trong tay binh khí hướng tô thất công sát mà đi tô thất lấy ra một cây đen nhánh đoàn côn cùng hai cụ pho tượng chiến ở cùng nhau sơn kính hai bên đều có cấm kỵ mạng mội bước vào sẽ bị công kích trên đỉnh đầu ba trượng cũng có cấm kỵ phong tỏa vô pháp lăng không phi hành duy nhất biện pháp chính là dọc theo thạch kính bước nhanh mà thượng vệ vô kỵ cùng long thiên hướng về phía trước đi vội đi ra một canh giờ long thiên bỗng dưng dừng bước bạch ngọc pho tượng đã bị tô thất phá giải hắn hướng chúng ta đuổi theo nếu pho tượng vẫn là thượng cổ uy lực liền tính ra 10 cái tô thất cũng công không phá được pho tượng chặn lại lao long ngươi ngẫm lại xem còn có hay không cái khác biện pháp vệ vô kỵ nói Long thiên lắc lắc đầu, thở dài nói. Sơn kính nhập khẩu pho tượng, là sơn kính mạnh nhất phòng ngự, cho nên còn có thể sử dụng một trận, ngăn cản đối phương. Sơn kính hai bên cấm kỵ tổn hại rất nhiều, nếu muốn sử dụng cần thiết chữa trị. Lúc này thời gian không nhiều lắm, miễn cưỡng chữa trị một chút, cũng không có bao lớn lực sát thương, không đủ để ngăn cản đối phương. Kia chúng ta đi mau, như ngươi theo như lời, đi vào thành quách bên trong, liền an toàn. Vệ vô kỵ nói. Bất quá. Bùn tọa có thể tịch nói biên tượng đá, bày ra một ít ảo cảnh. Lấy tô thất thực lực nếu muốn hoàn toàn mê hoặc, không quá khả năng, nhưng có thể cho ngăn cản hắn một thời gian. Long thiên nói xong, đi hướng thạch kính bên cạnh tượng đá, tam tức thời gian, liền bày ra một đạo ảo trận. Vệ vô kỵ hai người vẫn luôn hướng về phía trước mà đi, Long thiên tắc ven đường tùy tay bày ra ảo trận, ngăn cản đối phương. ảo trận chặn tô thất nghệ bước, mỗi một đạo ảo trận, hắn đều phải trải qua một phen giấy ruộng, mới có thể thoát ra. tức giận đến nổi trận lôi đình, vệ vô kỵ cái kia tiểu xuất sinh, định là đang lừa ta. Nếu dị bảo có thể công kích, xem ta lâm vào hảo trận khi ra tay, mạng ta xong rồi. Tôi thất lúc này hiểu được, nhưng gắn liền với thời gian muộn rồi. Vệ vô kỵ, Long Thiên hai người nửa ngày 43 ba, đi vào Vân Hải thành phía trước. Một đạo phủ phổ thông thông tường thành, đá xanh lũy xây mà thành, chỉ có ba trượng rất cao, nhìn không thấy chút nào khí thế. Lỗ Châu mai đá xanh trải qua 5 tháng tăng thương. Dài quá nhợt nhạt rêu xanh, có vẻ có chút cũ nát. Vệ vô kỵ đứng ở tường thành bên ngoài, có thể thấy tường thành mặt sau không trung Mặc kệ là thần thức ý niệm, vẫn là vô tướng chi mắt, đều không có càng nhiều phát hiện, hắn cảm giác chính mình thả người nhảy, là có thể đi vào tường thành bên trong. Lúc này, mặt sau truyền đến và tao chấn động tiếng xe gió, tô thất đuổi theo. mươi 926, Mai Phục rụ rỗ, trọng truy địch. Phía sau truyền đến rõ ràng tiếng xe gió, tô thất đuổi theo. lão Long tô thất đuổi theo cùng chúng ta trì gian chỉ còn lại có cuối cùng một đạo hảo trận ngăn cản ngươi xác định này nói tam trưởng cao tường thành có thể ngăn trở đối phương vệ vô kỵ không yên tâm hỏi bổn tọa nói không có vấn đề liền tuyệt đối không có vấn đề tiểu vệ ngươi cứ yên tâm hảo long thiên nói xong bắt đầu động thủ trên mặt đất câu họa phù văn mở ra cửa thành tô thất thân ảnh xuất hiện ở nơi xa sơn kinh cuối hắn thấy phía trước thành quách cùng đứng ở cửa thành trước vệ vô kỵ long thiên hai người Trong lòng tức khắc vui vẻ, nhanh hơn bước chân, vọt lại đây. Ha ha, đi đến nơi này, chính là cuối. Nhìn dáng vẻ này cửa thành, các ngươi là một chốc một lát mở không ra, ngoan ngoãn mà để mạng lại. Tô thất về phía trước tật hướng, một bước bước vào hào trận khu vực. Hai bên tượng đã đột nhiên di động, sơn kính thượng nháy mắt mây mù tràn ngập, đem tô thất bao ở bên trong. Vệ vô kỵ, chờ thất ra ra tới, muốn ngươi đẹp. Mây mù tràn ngập bên trong, truyền đến tô thất chửi bậy thành, một hai câu sau. liền không còn có tiếng động. Hắn bị hảo cảnh sợ hoặc, bị lạc ở bên trong. Phòng trưng có thể vây khốn hắn một khắc thời gian, có lẽ hai khắc Long Thiên nhìn nhìn nơi xa, đối vệ vô kỵ nói. Lão Long, ta nói ngươi có thể hay không mau một chút. Nếu tô thất trước tiên phá trận ra tới, chỉ sợ ta thiên cơ hồ lô, cũng lừa bất quá hắn. Vệ vô kỵ thúc giục nói. Từ bên trong mở cửa liền rất phương tiện, từ bên ngoài mở cửa, liền phải tốn nhiều một ít tay chân. Long Thiên nói đến nơi này, Đột nhiên ngựa khí một trận hoảng loạn, tại sao lại như vậy, cửa này mở không ra. Vệ vô kỵ trong lòng lộ bột một chút, một lòng tức khắc về lên, lao lòng, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn xem còn có khác đường ra không có. Không có cũng chỉ có này một cái lộ. Lòng thiên lắc đầu đáp. Khó làm, tô thất thực lực, chúng ta ngăn không được. Trước mắt duy nhất biện pháp chính là ta trốn vào thiên cơ hồ lô, chính ngươi tìm cái khe đá chui vào đi, không cần lộ ra chính mình hơi thở. Vệ vô kỵ tao mày, gật đầu nói. Này nói cửa thành, ta rõ ràng. Rõ ràng hẳn là khai a. Tại sao lại như vậy đâu? Long thiên nói xong, duỗi tay hướng cửa thành đẩy đi. Cửa thành theo tiếng mà khai, lộ ra một đạo khe hở. Ha ha, nguyên lai đã mở ra. Lao long, ngươi cố ý, cố ý gạt ta, muốn nhìn ta xuất ruột. Vệ vô kỵ lắc đầu nói. Tiểu vệ, ngươi bị ta lửa tới rồi. Long thiên cười nói. Vệ vô kỵ biết Long thiên về tới ra, tâm tình vui sướng mới như thế, cũng không nói nhiều. Nhòn miệng, cười hướng, cửa thành đi đến. Từ từ, ta có biện pháp, lại lừa tô thất một lần. Long thiên ngăn đón vệ vô kỵ nói. Lao long, ngươi có cái gì diệu kế? Vệ vô kỵ hỏi. Long thiên đem kế sách nói cho vệ vô kỵ, hai người thương nghị lúc sau, theo kế hoạch mà làm. Tô thất từ hảo trận thoát thân ra tới, mệnh đến thở hồng hộ. nay dọc theo đường đi hảo trận, các loại hiếm lạ cổ quái hảo cảnh, ngược đến hắn tám, khóc không ra nước mắt. Con hảo lấy thực lực của hắn Ở mỗi cái ảo trận chung đều có thể bảo trì sơ tâm, cuối cùng đều có thể thuận lợi mà phá giải, thoát thân ra tới. Dương mắt về phía trước nhìn lại, tô thất thấy vệ vô kỵ hai người, như cũ đứng ở cửa thành ở ngoài. Đây là thánh tôn động phủ, môn hộ há là dễ dàng như vậy mở ra. Tô thất trong lòng đại hỷ, hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, không rảnh lo thở dốc, hướng vệ vô kỵ hai người nhào tới. Lúc này, vệ vô kỵ hai người rốt cuộc mở ra cửa thành, len ken một tiếng đẩy ra, kinh hoàng mà chạy thoát đi vào. Nghiệp trướng, xem các ngươi hướng chỗ nào trốn. Tô thất về phía trước đuổi theo, đi đến cửa thành phía trước, trong lòng đống nhiên phát lên tim đập nhanh, theo bản năng mà ngừng lại. Cửa thành bên trong khả năng có hung hiểm, nhưng vệ vô kỵ hai người cũng là vừa đi vào, nếu thực sự có cấm kỵ hung hiểm, cũng là bọn họ thừa nhận. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới, thực lực của chính mình vượt qua đối phương, hoàn toàn không cần lo lắng. Nháy mắt do dự lúc sau, tô thất tiếp tục đuổi theo, tiến vào cửa thành. A. cửa thành bên trong truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một đạo cường quang hiện lên, đem cửa thành chiếu rọi đến một mảnh sáng như tuyết. tô thất thân hình từ cửa thành bên trong lấy bình xa lạc nhạn tư thế bị ném ra tới, phanh, tô thất nặng nghề mà nện ở mặt đất, đầu bù tóc rối, gương mặt sưng vụ, rõ ràng bị đón đầu thống kích, một trương mặt già gặp bị thương nặng, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thủ túc cùng sử dụng về phía trước bò sát, hai mắt tràn đầy kinh sợ chi ý thẳng đến bò ra mười mấy trượng, xác nhận đã an toàn. Lúc này mới dừng lại xoay người, nhìn lại cửa thành không ngừng thở dốc. Chỉ kém một chút, đáng tiếc không có có thể diệt trừ tô thất. nay nói cấm kỵ tập sát, trước kia ta thực thuận tay a Không biết lần này vì cái gì sẽ thất bại, có thể là thượng cổ đến nay lâu lắm, cấm kỵ mới có thể làm lỗi. Long thiên mở mịt thân thể, từ nơi xa phiêu lại đây, lắc đầu thở dài. Như vậy cũng có thể chạy đi, chỉ có thể nói hắn mệnh không nên tuyệt. Vệ vô kỵ tùy tay đem trong tay quần áo, ném cho Long thiên. Long Thiên trước một bước tiến vào trong thành, chuẩn bị tốt cấm kỵ công sát. Vệ vô kỵ tắc mang theo Long Thiên quần áo, ngụy trang thành hai người, ở cửa thành ở ngoài. Thấy tô thất thoát vây, vệ vô kỵ liền làm bộ vừa vận mở ra cửa thành bộ dáng, hoảng loạn mà chạy thoát đi vào. Đáng tiếc người định không bằng trời định, chỉ là bị thương nặng tô thất, bị hắn thoát được tánh mạng. Long Thiên về phía trước trôi nổi, chui vào quần áo bên trong, tiểu vệ, cùng ta cùng nhau thượng thành lâu, nhìn xem tô thất. Hai người cùng nhau chạm thượng thành lâu thấy phía dưới tô thất một bộ trật vật bộ dáng chúng ta đứng ở nơi này hắn nhìn không thấy chúng ta tương thanh có cấm kỵ phòng ngự hắn cũng vượt qua không tiến vào long thiên nhìn đối phương đối vệ vô kỵ nói nếu bị thương lại chọn một ít chúng ta hiện tại là có thể liên thủ diệt trừ hắn vệ vô kỵ nói ta đã khởi động phòng ngự pháp trận đi lên sơn kính lập tức liền sẽ ẩn nấp phong tỏa không ai có thể đi vào nơi này cũng không ai có thể đi ra ngoài cửa thanh đóng lại lúc sau tô thất bị nhốt ở bên ngoài Vĩnh viễn cũng trốn không thoát Long Thiên nói Không sợ bên ngoài người tới càng ngày càng cường Bài trừ sơn kính phong tỏa Vệ vô kỵ hỏi Biển mây động phủ biên giới Mấy ngàn chỗ sơn lĩnh đều có thành quách ban công Người tới không nhất định tìm được nơi này tới Nói nữa Thánh tôn vân hải thành phòng ngự Không phải bọn họ có khả năng công phá Long Thiên nói đến nơi này Nở nụ cười Cho nên tiểu vệ ngươi liền hoàn toàn mà yên tâm hảo Nơi này là an toàn nhất địa phương Vệ vô kỵ gật gật đầu hai người cùng nhau rời đi hướng nơi xa đi đến thành quách diện tích cũng không rộng lớn phạm vi không đủ hai dặm cùng ngoại giới gia tộc cư thành so sánh với chỉ có thể xem như một tòa tiểu xảo đình viện bởi vì có cấm kỵ phòng hộ sở hữu đình đài gắt mái đều bảo trì hoàn hảo không có sập hư hao hai người vẫn luôn về phía trước đi vào trung ương đình viện long thiên đẩy cửa đi vào vệ vô kỵ thấy ở giữa pho tượng bạch ngọc tạo hình tượng đá một người nam tử hai mắt nhìn phía trước phảng phất đang tìm kiếm cái gì mặt mày thần thái trung lộ ra một chút suy tư bên cạnh là một cái bạch ngọc thần long cuộn tròn ở nam tử bên người lộ ra rửa sắt vào nhau bộ dáng thánh tôn ta rốt cuộc đã trở lại ồ ô, ô. ngươi lão nhân ra ở đâu a hiện tại có khỏe không ta rốt cuộc trở lại biển mây đậu phủ long thiên quỷ gối ở thánh tôn trước mặt ô ô mà gào khóc nay bạch ngọc tạo hình long giống như ở đâu gặp qua vệ vô kỵ trong lòng suy tư lộ ra trầm tư biểu tình chương chín thang hồ lô tiên cảnh long thiên quỷ dạp xuống thánh tôn bạch ngọc tượng đá hạ ô ô mà gào khóc vệ vô kỵ nhìn về phía tượng đá ánh mắt rừng ở bên cạnh cuộn tròn dựa sát vào nhau bạch ngọc hình rồng thượng trong lòng đống dưng phát lên tỉnh ngộ cảm giác cảm thấy này bạch long có một tia quen thuộc giống như ở đâu gặp qua có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác chôn nào gặp qua vệ vô kỵ cẩn thận hồi ức đột nhiên nhớ tới ở xuyên qua vực giới bích chướng là lúc không biết không gian trông được thấy cái kia cự long cùng pho tượng bạch long có chút rất giống chỗ cái kia bạch long tất nhiên cùng thiên âm thánh tôn cùng long thiên có lớn lao quan hệ nếu bằng không ở vực giới bích chướng là lúc long thiên cũng sẽ không như thế mà đau buồn nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ tiến lên tuần thánh tôn tượng đá qua một trận long thiên thu hồi bi thương cùng vệ vô kỵ cùng nhau đi vào mặt sau bảo khố bảo khố là một cái thần bí không gian thánh tôn vận dụng đại thần thông ở biển mây động phủ biên giới chung cái khắc sáng lập ra tới không gian chuyên môn chứa đựng chi dùng Long Thiên vừa đi, một bên hướng vệ vô kỵ giải thích, tiểu vệ, ngươi ngàn vạn đừng nhìn hoa mắt. Vệ vô kỵ cười cười, trong lòng nhịn không được suy đoán, thánh tôn bảo khố chân quý, tiên thạch, thế nhưng là tiên thạch, mở ra bảo khố nháy mắt, vệ vô kỵ cảm giác một đạo nồng đậm linh khí, phảng phất công phạt giống nhau, hướng hắn chấn áp mà đến, thiếu chút nữa bại lui. Vệ vô kỵ vội vàng ổn định lão đạo thân hình, phóng nhãn nhìn lại, tức khắc bị trước mắt vô số tiên thạch sợ ngây người, nay cũng không phải là linh thạch. mà là là tiên thạch à, thế nhưng có nhiều như vậy giống như núi cao giống nhau quay chung quanh tiên thạch bốn phía năm sáu trong phạm vi tất cả đều là phẩm chất thật tốt linh thạch hướng về trung ương tiên thạch bày biện ra bảo vệ xung quanh chi thế tám dặm ở ngoài mới là bình thường bùn xa nham thạch ở giữa còn cất giấu vô số linh thạch giống như khất cái nhìn thấy núi vàng núi bạc vệ vô kỵ có một loại cúng bái cảm giác về sau tu luyện không cần phạm sầu thiên cơ hổ lâu cũng có thể tấn chức diễn hóa buồn tọa nhớ rõ lúc trước Thánh tôn đóng cửa bảo khố là lúc, tiên thạch chỉ có như vậy tiểu, hiện tại trưởng thành như vậy đại, ha ha. Lúc trước Thánh tôn lưu lại tiên thạch cho an diện hóa, đóng cửa bảo khố là lúc, không được ta mở ra nhìn lén, nói là muốn tạm gác lại có duyên người, không thể tưởng được có duyên người chính là ta a, đây là Thánh tôn để lại cho ta. Ô ô, Thánh tôn ngươi lão nhân ra còn hảo sao? Long thiên cũng bị trước mắt cảnh tượng, cả kinh trận mắt há hốc mồm, nhớ tới vãng tích việc, lại ô ô mà khóc lên. Thật lâu sau. Hai người mới chậm rãi khôi phục bình thường, cùng nhau đi vào bảo khố không gian. Vệ vô kỵ lúc này mới phát hiện, bảo khố không gian phạm vi ước chừng mười dặm hơn, nhất bên ngoài là một cái dốc rách sông nhỏ vận quanh, lại hướng ra phía ngoài chính là mênh mang sương ngủ. Toàn bộ bảo khố phảng phất một tòa tiểu đảo dường như, không có hoa cỏ chi vật, cũng không có sâu linh vật, trên không có nhật nguyệt sao trời, cùng chân thật thế giới không có hai dạng. Lớn như vậy khối tiên thạch, không thể tách ra, dùng như thế nào a? vệ vô kỵ nhìn sơn giống nhau tiên thạch trong khoảng thời gian ngắn khởi sướng sầu tới long thiên hướng hư không phát tay làm bộ bắt lấy cái gì đó dùng sức rút ra một phen trường đao từ trong hư không hiện hình thế nhưng bị hắn nắm ở trong tay keng long thiên huy đao bổ về phía tiên thạch chém xuống một khối cầm trong tay ước lượng đưa cho vệ vô kỵ nói chân thật thế giới tiên thạch phân giải lúc sau sẽ chậm dai hóa thành linh khí tiêu tán nhưng nơi này là thánh tôn bí thuật thần thông cho ăn tiên thạch địa phương có thể dùng thánh tôn bí thuật phân giải tiên thạch vệ vô kỵ tiếp nhận tiên thạch nhìn nhìn thuận tay thu vào hồ lô tiên cảnh bên trong tiên thạch lập tức hóa thành linh khí bị hồ lô tiên cảnh hấp thu thay đổi thành linh dịch tích nhập đạo tự phía dưới bích ngọc trong hồ lô mặt lão long ta thiên cơ hồ lô có thể sử dụng tiên thạch chỉ cần có cũng đủ tiên thạch liền có thể tấn chức diễn hóa vệ vô kỵ vui sướng mà nói đó là đương nhiên đợi chút ta đem mở ra bảo khố phương pháp nói cho ngươi ngươi yêu cầu nhiều ít chính mình lấy dùng hiện tại chúng ta đi ra ngoài ta dẫn ngươi đi xem một cái càng thần bí địa phương long thiên xoay người hướng ra phía ngoài đi đến còn có chỗ nào so được với tiên thạch bảo khố vệ vô kỵ khó hiểu hỏi thánh tôn hắn lao nhân ra không có chỗ ở cố định có được vô số bí cảnh động phủ nhưng biển mây động phủ lại là thánh tôn quan trọng nhất động phủ sở hữu bắt được tàng thư đều tập trung ở chỗ này bổn tọa cũng từng tại nơi đây hàng năm nghiên tập khổ tu nơi này cũng là nhà của ta Long Thiên đáp. Hai người cùng nhau rời đi bảo khố không gian, đi tới một chỗ ngôi cao phía trước. Long Thiên phi thân qua đi, đôi tay huy động, một trận gió to đem ngôi cao trồng chất lá rụng, hướng hai bên quét khai. Vệ vô kỵ cũng vội vàng tiến lên tương trợ, hai người cùng nhau động thủ, đem cảnh khô la húa rửa sạch sạch sẽ. Chỉ thấy ngôi cao phía trên, lộ ra một đạo trận đồ. Long Thiên bắt đầu trên mặt đất khắc họa phù văn, buồn cái canh giờ lúc sau, phù văn pháp trận hoàn thành. Khởi động phù văn pháp trận lúc sau. trong trận rượu ra vô số giọt nước ánh huỳnh quang hướng về phía trước dâng lên lăng không du tẩu hối thành một đạo ánh huỳnh quang huyền hà hô hô hô ánh huỳnh quang huyền hà du tẩu hư không sau đó hướng ngôi cao trận đồ rơi thẳng mà xuống giống như thác nước lưu giống nhau thẳng hạ xuyên vào mặt đất mặt đất tùy theo chấn động ngôi cao trận đồ đá xanh giống như vật còn sống giống nhau lăng không bay lên trật tự mà ở trên hư không du tẩu sắp hàng tổ hợp lúc sau lại rất xuống xuống dưới ầm ầm ầm ngôi cao trung ương đình trệ lộ ra một cái xuống phía dưới bí đạo thành công chúng ta vào xem lâu như vậy không có trở về không biết sẽ biến thành cái dạng gì long thiên hướng bí đạo đi đến vệ vô kỵ theo sát mặt sau hai người đi xong bí đạo phía trước là một cánh cửa tràn ngập nồng đậm sương mù xuyên qua sương mù môn hộ hai người đi vào một khát chỗ không gian vệ vô kỵ thấy vô số kệ sách trồng chất thành sân sách phạm vi mười dặm hơn tất cả đều là kinh thư điện tịch nơi này có đóng sách thành sách kinh thư điện tịch cũng có tồn nhập ngọc phù điện tịch kinh văn thượng cổ vạn tộc điện tịch ở chỗ này đều có thể tìm được một ít bùn tọa không dám nói thiên hạ kinh thư điện tịch đều ở nơi này nhưng tại thượng cổ thời đại tuyệt đối là chư thánh bên trong xếp hạng đệ nhất long thiên nhìn vệ vô kỵ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng đắc ý mà nói qua một trận vệ vô kỵ mới từ khiếp sợ trung rời khỏi tới hai người thương nghị về sau tu luyện long thiên quyết định liền ở chỗ này bế quan tu luyện Nếu không thể tấn chức tương đương cảnh giới, tuyệt không đi ra biển mây đạo phủ. Vệ vô kỵ chuẩn bị tấn chức hồ lô tiên cảnh, nhiều năm trước tới nay, tưởng cũng không dám tưởng sự tình, hiện tại có thể hoàn thành, quả thực chính là nằm mơ giống nhau. Đương nhiên, hắn cũng chuẩn bị bế quan tiềm tu, hy vọng có thể có điều đột phá. Một khối tiếp từng khối tiên thạch, đưa vào hồ lô tiên cảnh bên trong, hóa thành từng đạo linh khí bị hấp thu, sau đó diễn hóa thành linh dịch, chứa đầy bích ngọc hồ lô. Đương cuối cùng một giọt linh dịch chứa đầy bích ngọc hồ lô là lúc, tiên cảnh truyền đến một đạo ý niệm, dò hỏi vệ vô kỵ hay không bắt đầu diễn hóa hồ lô tiên cảnh. Vệ vô kỵ truyền giao ý niệm, làm hồ lô tiên cảnh lập tức diễn hóa tấn trước. Lại một đạo ý niệm truyền đến, hồ lô tiên cảnh tiên cảnh muốn một lần nữa diễn hóa, bên trong gửi chi vật hay không toàn bộ bảo tồn, không đáng phá hủy. Vệ vô kỵ vội vàng truyền giao ý niệm, sở hữu gửi chi vật, toàn bộ bảo lưu lại tới. Lại một đạo ý niệm truyền đến. Làm vệ vô kỵ đem bích ngọc hồ lô linh dịch, ngã vào nhà tranh bên điển thổ bên trong, sau đó thả lại tại chỗ, tạm thời rời khỏi hồ lô tiên cảnh. Vệ vô kỵ theo lời mà đi, làm xong hết thảy, rời khỏi hồ lô tiên cảnh. Trường 928, ngoại giới 1 ngày, tiên cảnh 10 năm. 3 ngày lúc sau, hồ lô tiên cảnh diễn hoa xong, vệ vô kỵ một lần nữa đi vào bên trong. Trước mắt cảnh tượng đại biến, hồ lô tiên cảnh diện tích mở rộng gấp 10 lần, trồng trọt đồng ruộng, hồ nước cũng đi theo mở rộng. nguyên lai like nhà tranh biến mất không thấy đổi thành một đống đá xanh lũy xây thạch ốc định viện trước kia nhà tranh chỉ có một gian phòng hiện tại thạch ốc nhiều luyện đan đúc kiếm tu luyện cùng cất giữ kho hàng vệ vô kỵ đi vào cất giữ kho hàng thấy sở hữu tạp vật đều đâu vào đấy mà gửi phảng phất có người thu thập rửa sạch giống nhau không cấm rất là ngạc nhiên đương nhiên cũng không phải sở hữu đồ vật đều đã xảy ra thay đổi thạch ốc lúc sau huyền nhai, còn có bên cạnh đài cao cùng với trên đài cao có khắc đạo tự cự thạch Cùng phía dưới Bích Ngọc Hồ Lô, ý nguyên như cũ, không có chút nào thay đổi. Vệ Vô Kỵ ở thạch ốc nơi nơi nhìn một lần, sau đó đi đến đồng ruộng bên trong, thấy ngộ đạo trà cùng dược liệu chút nào không tổn hao gì, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, hướng Hồ Lô Tiên cảnh truyền ra một đạo dò hỏi ý niệm. Đúng lúc này, một đạo mông lung đuổi mù hư ảnh hướng hắn bay tới. Cảm giác này như trận linh giống nhau, ta đã sớm hẳn là nghĩ tới, Hồ Lô Tiên cảnh là kỳ diệu không gian biên giới, tự nhiên có trận linh ở khống chế này hết thảy. Vệ Vô Kỵ nhìn bụi Mù Hư ảnh tới gần, thầm nghĩ trong lòng. Hư ảnh hướng Vệ Vô Kỵ truyền ra ý niệm, đầu tiên là bái kiến chủ nhân, sau đó dò hỏi hắn, "Triệu hắn có gì phân phó?" Vệ Vô Kỵ nhìn nhìn Hư ảnh, hỏi một ít tấn chức diễn hóa chuyện sau đó nghi. Lớn nhất chỗ tốt đương nhiên chính là tu luyện, ngoại giới một ngày, tiên cảnh 10 năm, hơn nữa Vệ Vô Kỵ hiện tại là thất giai căn cốt, tốc độ tu luyện có thể tiến triển cực nhanh. Tấn chức lúc sau thiên cơ hồ lô, có một bộ chuyên môn sử dụng chi thuật có thể dùng làm công phạt trước kia vệ vô kỵ hai lần sử dụng thiên cơ hồ lô chỉ là ngự kiếm chi thuật bằng vào thiên cơ hồ lô cường hãn đánh chết đối thủ hiện tại lại không giống nhau là chân chính sử dụng chi thuật công phạt diện sát đối phương mặt khác hồ lô tiên cảnh tấn chức diễn hóa lúc sau tiên cảnh trận linh có thể hóa hình hiện ra trợ giúp vệ vô kỵ xử lý một ít việc vặt vãnh tỷ như hiệp trợ luyện đan đúc kiếm thu thập sửa sang lại tạ vật chăm sóc trồng trọt dược liệu từ từ Mà hồ lô tiên cảnh lần sau tấn chức diện hóa, sở cần tiên thạch số lượng là lần này gấp 10 lần. Lúc sau hồ lô tiên cảnh diện tích sẽ lại mở rộng gấp 10 lần, đến lúc đó chính là ngoại giới một ngày, tiên cảnh trăm năm. Vệ vô kỵ nghe trận linh hư ảnh giảng thuật, tuy là hắn tâm tính trầm ổn, cũng nhịn không được một trận kích động. Ngoại giới một ngày, tiên cảnh trăm năm, như vậy tốc độ tu luyện, liền tính là bước vào thành nói, thành tiểu thánh nhân chi cảnh, cũng là sắp tới a. Chỉ là tin tức này Còn không đủ để làm vệ vô kỵ cảm xúc kích động. Nhưng ngoại giới có cũng đủ tiên thạch, có thể duy trì hồ lô tiên cảnh lần thứ hai tuần chức diễn hóa, lập tức là có thể thấy thành công. Đây mới là vệ vô kỵ nhịn không được cảm xúc mênh ngông, vui mừng lộ rõ trên nét mặt chân chính nguyên nhân. Một đoàn bụi mù hư ảnh trôi nổi mà đến, chung quy không bằng hình người, ngươi về sau ra tới, liền diễn hóa thành hình người đi. Vệ vô kỵ đánh với linh truyền ra một đạo ý niệm. Trận linh dò hỏi vệ vô kỵ, yêu cầu diễn hóa cái dạng gì hình người? Vệ Vô Kỵ làm trận linh tùy tiện diễn hóa một người thị nữ, trận linh ngay sau đó diễn hóa ra một người thị nữ, hướng Vệ Vô Kỵ không người mà lễ. Thật sự hình người, nhìn qua so bụi mù hư ảnh, muốn thuận mắt rất nhiều. Vệ Vô Kỵ vừa lòng gật gật đầu, rời khỏi hồ lô tiên cảnh, tiếp tục tấn chức diễn hóa hồ lô tiên cảnh, Vệ Vô Kỵ đem tiên thạch đưa vào tiên cảnh bên trong. Tiên thạch không có bị hồ lô tiên cảnh tự động hấp thu, Vệ Vô Kỵ thú nhận trận linh, mới biết được chỉ có lần đầu tiên là mạnh mẽ hấp thu. Bởi vì chỉ có lần đầu tiên tân chức diễn hóa lúc sau, thiên cơ hổ lô mới xem như chân chính sử dụng, cho nên hổ lô tiên cảnh mới có thể tự động hấp thu tiên thạch linh khí. Thì ra là thế, Vệ Vô Kỵ minh bạch lúc sau, phất tay làm trận linh đem tiên thạch đặt ở pháp trận bên trong, diễn hóa sinh thành linh dịch. Lần này hồ lô tiên cảnh tân chức diễn hóa, sợ cần tiên thạch là phía trước gấp 10 lần. Tiên núi đá bị gọt bỏ một đoạn, tiên thạch bị háo đi một nửa. Không, không nghĩ tới thiên cơ hồ lô tân chức diễn hóa. Hao phí như thế chi cự, tuy là Long Thiên lấy kiến thức rộng rãi tự xưng là giờ phút này cũng là trận mắt há hốc mồm. Lão Long, cái này liền đa tạ ngươi, của ta chính là của ngươi. Thiên Cơ Hổ Lô Diện Hóa lúc sau, ngươi yêu cầu cái gì, ta giúp ngươi. Vệ vô Kỵ cũng có chút ngượng ngùng, này cũng không phải là Linh Thạch, mà là Tiên Thạch A Chính mình hao phí Tiên Thạch nếu bắt được bên ngoài đi, đủ để dẫn phát một hồi Điền cuồng giết chóc các chiến, vô số tu giả đem vì này mà chết, vô số gia tộc, tông môn. vương triều đem bị cắt vàng mai táng cũng chôn vùi biến mất ta yêu cầu một ít niên đại sa xăm láo dược ngươi giúp giúp ta long thiên nói không thành vấn đề chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi vệ vô kỵ cười nói bất quá thiên cơ hồ lô kế tiếp tấn chức diễn hóa lại ra một chút không tưởng được vấn đề tiên thạch diễn hóa linh dịch chứa đầy bích ngọc hồ lô lúc sau trận linh truyền ra một đạo ý niệm bởi vì vệ vô kỵ thực lực không đủ hồ lô tiên cảnh không thể tiếp tục tấn chức diễn hóa Vệ vô kỵ phảng phất bị người đánh đòn cảnh cáo, tức khắc có điểm mất mát, vội vàng dò hỏi Trận Linh, muốn thế nào thực lực mới có thể tấn chức diễn hóa. Trận Linh không có trả lời, bởi vì không có đáp án, chỉ có vệ vô kỵ thực lực tăng lên lúc sau mới có thể biết kết quả. Tiểu vệ, thiên cơ hồ lô cùng ngươi khí huyết thần hồn tương liên, thực lực của ngươi tăng lên, thiên cơ hổ lô mới có thể tương ứng tăng lên. Nay phòng trừng cùng không chế có quan hệ, tựa như năm tuổi tiểu Hải tử, cho hắn một phen thần binh lưỡi dao sắc bén. sớm muộn gì đem chính mình thường đến chỉ có thể cho hắn món đồ trời chúc đạo. long thiên biết tình hình thực tế lúc sau gật đầu nói vệ vô kỵ thâm chấp nhận bắt đầu chuẩn bị chính mình tu luyện huyền minh từ ngự thú không gian phóng ra thương thế còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ nhưng hắn cảm giác được linh khí dư thừa cũng rất là cao hứng vây quanh vệ vô kỵ long thiên kêu không ngừng vệ vô kỵ nói cho huyền minh chính mình cùng long thiên sắp sửa bế quan tu luyện thời gian rất lâu chiếu cố không đến hắn huyền minh chuyển ra ý niệm Nói cho hai người, hắn cũng chuẩn bị ăn vào cựu giai nguyên đan, không biết khi nào mới có thể đã tỉnh. Nhóc con, chờ ngươi tỉnh lại thực lực tăng nhiều, chúng ta lại cùng đi đi săn ma thú. Vệ vô kỵ truyền ra ý niệm. Thâm thì, huyền minh kêu hai tiếng, điều mong ở vệ vô kỵ trên người chạm chạm, niềm vui mà ứng thừa. Theo sau đi vào ngự thú không gian, nuốt phục một quả cựu giai nguyên đan, nhắm mắt lại đã ngủ. Đều là hắn cha mẹ nguyên đan, cắn nuốt lúc sau có thể được đến truyền thừa, tỉnh lại lúc sau. thực lực đem tăng nhiều bổn tọa cũng muốn tu luyện đi không thể bị huyền minh cấp so đi xuống long thiên cũng bắt đầu rồi chính mình bế quan tu luyện vệ vô kỵ đi trước tàng thư lâu tìm đọc tu luyện điện tịch tìm kiếm thích hợp chính mình tu luyện chi lộ sau đó đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong cũng bắt đầu rồi chính mình tu luyện thiên cơ hồ lô sử dụng chi thuật cơ hồ không cần tu luyện vệ vô kỵ nửa ngày thời gian liền nắm giữ sử dụng phương pháp chẳng qua sử dụng thiên cơ hồ lô công sát Yêu cầu tiêu hao Bích Ngọc Hồ lô trung linh dịch. Sử dụng chi thuật đối với tiêu hao, không có nói quá nhiều, chỉ nói sử dụng một lần, ít nhất cũng muốn tiêu hao một thành linh dịch. Nếu công sát đối tượng thực lực cường đại, tiêu hao linh dịch sẽ càng nhiều. Linh dịch là dùng để tấn chức diễn hóa, không phải dùng để tiêu hao, như vậy công sát quá sang quý. Vệ vô kỵ nghĩ tiên thạch tiêu hao, lập tức mà chặt đứt cái này điền cuồng ý niệm. Kế tiếp, vệ vô kỵ bắt đầu tự thân thực lực tu luyện. mươi 929 dung luyện ý cảnh, thang. Vệ vô kỵ bắt đầu tự thân thực lực tu luyện. Thân hải cảnh tu giả, có 500 tuổi tả hữu thọ nguyên, từ lúc đầu mãi cho đến cuối cùng viên mãn, tổng cộng 5 cái giai đoạn. Tu luyện quá trình chính là không ngừng mà sử dụng hư mạch chi thân, hút vào thiên địa chi gian linh khí, ở khí hải đan điển diễn hóa thật dịch, thành quy một mảnh thần hải. Đây là một cái thong thả tiến dần, nước chạy thành sông buồn tẻ quá trình. Trong đó liên quan đến hai cái nhân tố, đệ nhất là dư thừa linh khí Đệ nhị là thời gian. Cố Tình này hai dạng vệ vô kỵ cũng không thiếu, bên người có đại lượng tiên thạch, hồ lô tiên cảnh trùng có rất nhiều thời gian. Chuẩn bị xong lúc sau, vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, ở tĩnh thất chung kết xong bản chi thế, năm sao hướng lên trời, ngồi xếp bằng mà ngồi. Đem hư mạch chi thân từ giữa mạch thẳng phía trên cốt thiên khiếu, lao ra bên ngoài cơ thể. Thân hải cảnh hư mạch chi thân, cùng chân thân lớn nhỏ vô nhị, nhìn qua giống như lưu ly li trong suốt màu xanh lá, như trời quang thanh thiên giống nhau. mắt thường có thể rõ ràng thấy trong đó kinh mạch cùng minh điểm hư mạch chi thân huyền phụ đỉnh đầu hư không bày ra cùng thân thể giống nhau tư thế hút vào bốn phía tiên thạch linh khí hô hô hô bốn phía vang lên rất nhỏ tiếng gió linh khí bị hư mạch chi thân hút vào 36 cái minh điểm giống như sao trời giống nhau quang mang lập lòe không ngừng mà hút vào linh khí ở hư mạch chi thân kinh mạch lưu chuyển sau đó xuống phía dưới thông qua đầu lâu thiên khiếu, trải qua trung mạch thẳng hạ mà đi ở khí hải đan điền hội tụ vệ vô kỵ vội vàng vận hành công pháp đem linh khí diễn hóa thành thuộc về chính mình chân khí thật sự khí tích lũy lúc sau lại đem này diễn hóa thành trạng thái dịch thật dịch thật dịch một giọt một giọt mà gia tăng dần dần mà hội tụ hình thành một đạo lưu động thật thủy trầm tích ở khí hải đan điền cài đáy chạy nhỏ giọt tế lưu không ngừng tụ tập hóa thành một đạo nước ao đây là thần hải cảnh lúc đầu linh trì vệ vô kỵ trong cơ thể còn có một giọt lôi tộc đại thánh lôi đỉnh thiên tôn tinh huyết chưa luyện hóa lôi tổ người khổng lồ tinh huyết chỉ có thể làm vệ vô kỵ được đến lôi tộc truyền thừa đại thánh tinh huyết luyện hóa lúc sau hắn mới coi như là chân chính lôi tộc thánh tử hắn đem này tích đại thánh tinh huyết dẫn đường mà đến để vào thật dịch bên trong cùng nhau luyện hóa tinh huyết thấm nhuận thật dịch bên trong một tia hồ quang ở thật dịch chung du tổ giống như linh vật giống nhau lôi đình hơi thở chậm rãi tàn ra thật dịch chung nhiều lôi đình chứa vị tu giả nhân này hiểu được ý cảnh còn có tu luyện sai biệt Có thể diễn hóa ra bất đồng thần dịch, thành tựu bất đồng linh trì thần hải. Vệ vô kỵ hối nhập đại thánh tinh huyết, cũng diễn hóa ra bản thân độc đáo lôi đỉnh thần dịch, thành tựu chính mình lôi đỉnh thần hải. Tu giả tự thân có hạn, đại đa số đều chỉ dung luyện một loại ý cảnh. Như vậy nhất phương tiện, tu luyện cũng có thể nhanh chóng tăng lên, từ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh, viên mãn, cuối cùng đột phá tân chức cấu nguyên cảnh. Nếu nhiều dung luyện một đạo ý cảnh, tu luyện nhất định phải hao phí gấp đôi trở lên thời gian tinh lực. hơn nữa hai loại ý cảnh dung luyện lúc sau còn cần ở thật dịch chung lẫn nhau dung hợp cũng rất là không dễ bất quá một khi dung hợp thành công thực lực tuyệt đối là thắng tuyệt đối tương đồng cảnh giới chỉ một ý cảnh tu giả thậm chí ở nào đó thời điểm có thể vượt cấp khiêu chiến lúc đầu chiến thắng trung kỳ trung kỳ chiến thắng hậu kỳ cho nên một ít gia tộc thiên tài dựa vào gia tộc phong phú tu luyện tài nguyên ở thật dịch diễn hóa chung dung luyện hai loại ý cảnh có chút tuyệt thế thiên tài vì sau này thực lực một đường dẫn đầu Thế nhưng dung luyện 3 loại ý cảnh. Dung luyện 3 loại ý cảnh tu giả rất ít, bởi vì dung luyện đến càng nhiều, tu luyện hao phí thời gian tinh lực cũng liền càng nhiều. Một cái tu giả thực lực cao thấp, chủ yếu vẫn là dựa vào cảnh giới tăng lên, từ lúc đầu đến viên mãn 5 cái cảnh giới, cuối cùng tấn chức cấu nguyên cảnh. Nếu bị dung luyện ý cảnh sở mệnh, cảnh giới tăng lên phong thả, thực lực ngược lại dừng ở mặt sau, thì mất nhiều hơn được. Bất quá, thiên âm thánh tôn để lại ghi lại, dung luyện ý cảnh nhiều. Về sau thần thông chi thuật sẽ càng cường đại hơn, tiến vào thánh nhân cảnh giới lúc sau, tu luyện cũng sẽ dễ dàng một ít. Đối với Vệ Vô Kỵ tới nói, thời gian cũng không phải chướng ngại, hắn quyết định đem bốn loại ý cảnh cùng nhau dung luyện. Ý cảnh dung luyện cũng có quy tắc, đệ nhất, cần thiết là thuần túy bẩm sinh ý cảnh, đệ nhị, ý cảnh không thể có xung đột. Tỷ như thủy cùng hàn băng ý cảnh, hai loại ý cảnh là có thể tốt lắm dung hợp, lẫn nhau không quấy nhiễu. Thủy, hòa ý cảnh lẫn nhau tương khắc, rất khó tương an không có việc gì. cơ hồ vô pháp dung hợp, làm đến không hảo phải nổ tan sát mà chết. Bất quá thế sự vô tuyệt đối, thượng cổ điển tịch cũng không có nói không thể dung hợp. Thiên âm thánh tôn ghi lại, bởi vì thiên đạo vận chuyển, chỉ cần trong thiên địa tồn tại chi vật, đều có thể dung luyện ở bên nhau. Nếu bằng không như thế nào sẽ có này phiến thiên địa tồn tại. Vệ vô kỵ hiện tại tổng cộng lĩnh nổ âm, lôi, phong, kiếm, tổng cộng bốn đạo bẩm sinh ý cảnh. Bốn đạo ý cảnh không có xung đột, lẫn nhau chi gian còn ẩn ẩn có một ít liên hệ. có thể dung luyện ở thật dịch chung thành tựu chính mình độc nhất vô nhị linh trì thần hải thời gian một ngày một ngày mà qua đi vệ vô kỵ suốt ngày không ngồi thật dịch linh trì chậm rãi mở rộng bốn loại ý cảnh cũng ở chậm rãi dung luyện bất chi bất giác chi gian linh chỉ không ngừng mà mở rộng diễn hóa thành một đạo linh hồ vệ vô kỵ tiến vào thần hải cảnh trung kỳ đây là một cái dài dòng dung luyện diễn hóa quá trình vệ vô kỵ thất giai căn cốt không hề trở thành tu luyện chướng ngại, nhưng yêu cầu trả giá người khác bốn lần trở lên thời gian tinh lực Hắn suốt ngày khâu ngồi giống như một cây lao thụ, một tôn tượng đất giống nhau. Linh hồn không ngừng mà mở rộng, diễn hóa thành một mảnh linh hải, Vệ Vô Kỵ tiến vào thần hải cảnh hậu kỳ. Linh hải không ngừng diễn hóa mở rộng, linh khí từ giữa mạch rơi xuống diễn hóa chân khí, lại luyện hóa trở thành sự thật dịch hối nhập linh hải. Ngày qua ngày không ngừng tu luyện, Vệ Vô Kỵ khí hải đan điền rốt cuộc diễn hóa thành một mảnh đại dương mênh mông thần hải, tiến vào thần hải cảnh đỉnh. Khí hải đan điền một mảnh quần quần thần hải, thật dịch ở công pháp ngao luyện hạ, kích động va chạm hóa thành xương mù đốt lên, sau đó diễn hóa linh vũ rơi xuống. Như thế lặp lại, một ít cặn bị gột rửa phân ra tới, từ kinh mạch bài xuất bên ngoài cơ thể, thần hải thật dịch trở nên càng thêm tinh thuần. Ngoại giới linh khí lần thứ hai hút vào, diễn hóa thật dịch, bổ sung thần hải tiêu hao. Tiếp theo luyện hóa bài xuất cặn, sự thần hải thật dịch trở nên tinh thuần. Ngày qua ngày mà luyện hóa, thần hải thật dịch bên trong, gene luyện ra một ít giống như trạng thái cố định bổn nguyên hình thức ban đầu. thật dịch hướng trạng thái cố định chuyển biến cuối cùng diễn hóa thành ngưng tụ thành chân chính trạng thái cố định bổn nguyên vệ vô kỵ tiến vào đến thần hải cảnh cuối cùng viên mãn cảnh giới thần hải trung hình thành một cái lốc xoáy chậm rãi lưu chuyển xoay tròn lực lượng dần dần tăng mạnh chỉnh nói thần hải đều bị kéo hướng tới một phương hướng chuyển động trạng thái cố định bổn nguyên hình thức ban đầu theo lốc xoáy lực lượng dần dần tụ tập ngưng tụ thành khối trạng chậm rãi tăng đại tu luyện bên trong vệ vô kỵ không có tính toán thời gian quên mất thời gian trôi đi rốt cuộc bồn nguyên ngưng tụ thành công phảng phất tẩn nút ở đáy nước hạ thật lớn đáng ngầm bao phủ ở thật dịch thần hải dưới bồn nguyên đã diễn hóa tu luyện cũng tới rồi cuối cùng phía dưới đột phá tân chức cấu nguyên cảnh vệ vô kỵ đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến chương 930, quay đầu ngàn năm thế nhưng như tạc tu luyện trên đường ta ra vào hồ lô tiên cảnh số lần không nhiều lắm không biết ta tu luyện bao lâu vệ vô kỵ thay đổi một thân quần áo đưa tới trận linh dò hỏi trong lòng vì này dùng mình Chính mình ở hồ lô tiên cảnh trùng, bất chi bất giác chi gian, thế nhưng tu luyện không sai biệt lắm ngàn năm. Ta thế nhưng tu luyện như vậy, ngồi xuống ngàn năm. Vệ vô kỵ trong lòng hồi ức, thân thức ý niệm đối với tu luyện bắt đầu là lúc, vẫn là rõ ràng trước mắt, giống như hôm qua giống nhau. liền như vậy nháy mắt, hồn nhiên bất giác mà, ngàn năm thời gian trôi đi mà đi. hắn bỗng nhiên nhớ tới điển tịch thượng, thiên âm thánh tôn lời nói, vạn năm ánh sáng âm, bất qua trợn mắt nhắm mắt chi gian. Thật sâu mà hô hấp Vệ vô kỵ thu hồi trong lòng xúc động chi ý, rời khỏi hồ lô tiên cảnh. Ngoại giới một ngày, tiên cảnh mười năm, lúc này ngoại giới thời gian, chỉ qua trăm ngày. Vệ vô kỵ nhìn thấy Long Thiên, vô tướng chi mắt thấy đi, phát hiện Long Thiên thực lực đã tân chức tới rồi thần hải cảnh lúc đầu. Lão Long, ngươi gieo dược liệu, đã là ngàn năm láo dược, ta toàn bộ cho ngươi lấy ra. Vệ vô kỵ cười nói, toàn bộ lấy ra tới, làm bổn tọa nhìn xem. Ha ha, vẫn là thiên cơ hồ lô lợi hại A. vừa lúc luyện dược dùng được với long thiên vui sướng mà nói vệ vô kỵ lấy ra dược liệu đặt ở trên mặt đất đem tu luyện trải qua cũng cùng nhau nói cho long thiên ngươi thật sự dung luyện 4 loại ý cảnh lúc trước thánh tôn cũng chỉ dung luyện hai loại ý cảnh long thiên cũng lắp bắp kinh hãi kêu ý nghĩa ngươi về sau tu luyện cũng sẽ trở nên khó khăn cấu nguyên cảnh hóa thần cảnh âm hư cảnh đều sẽ trở nên so người khác càng gian nan một ít chỗ tốt cũng là thật lớn thực lực của ngươi sẽ càng thêm cường hãn có thể siêu việt một cái cảnh giới, chiến thắng đối thủ, về sau thần thông chi thuật, cũng sẽ càng cường đại hơn. Ta đã nghĩ tới, tu luyện sở cần bất quá là thời gian, ta không thiếu thời gian. Vệ vô kỵ đáp. Long thiên gật gật đầu, hắn biết vệ vô kỵ nói chính là lời nói thật, trong thiên hạ chỉ có vệ vô kỵ một người, dám nói không thiếu tu luyện thời gian. Thân hải cảnh chỉ có 500 năm tả hữu thọ nguyên, giống nhau tu giả dung luyện một loại ý cảnh, từ lúc đầu đến cuối cùng viên mãn, yêu cầu nhị, 300 năm. Cho nên cả đời chỉ có thể dung luyện một loại ý cảnh. Một ít thiên tài tu giả, dung luyện một loại ý cảnh, lúc đầu đến viên mãn, đại khái yêu cầu 100 năm, hoặc là 200 năm tài hữu. Cho nên, lấy bọn họ tư chất thiên phú, có thể lựa chọn dung luyện hai loại ý cảnh. Mà một ít gia tộc tuyệt thế thiên tài, dung luyện một loại ý cảnh, lúc đầu đến viên mãn, yêu cầu tu luyện thời gian, đại khái là 50 năm, hoặc là 100 năm. Bọn họ có thể ở thần hải cảnh, lựa chọn dung luyện ba loại ý cảnh. nhưng suy xét đến mặt sau tu luyện gian nan cho nên đại đa số người đều là lựa chọn dung luyện lưỡng đạo ý cảnh vệ vô kỵ lựa chọn dung luyện bốn loại ý cảnh quả thực là chưa từng nghe thấy ở người bình thường trong mắt thọ nguyên chỉ có 500 năm đời này tu luyện đến chết cũng đừng nghĩ đột phá tấn trước bất quá ai kêu vệ vô kỵ là thiên cơ hổ lô truyền nhân đâu long thiên lúc này nhịn không được có chút ghen ghét hâm mộ lên ta chuẩn bị đột phá tấn trước thần hải viên mãn lục địa bước lên diễn biến chính mình bổn nguyên nơi tiến vào cấu nguyên cảnh cấu nguyên cảnh tấn chức lúc sau đem có thiên kiếp rơi xuống vệ vô kỵ nói đến nơi này trên mặt lộ ra nghiêm túc chi sắc mỗi khi tu giả đột phá đến cấu nguyên cảnh thiên điệu nhất định giáng xuống kiếp nạn trừng phạt tu giả đây là thiên kiếp điện tịch chung về thiên kiếp miêu tả không nhiều lắm bởi vì thiên kiếp tùy người mà khác nhau các không giống nhau thiên âm thánh tôn ghi lại chung cũng nói được không lắm rõ ràng đại khái chính là tu giả muốn đột phá thiên địa giới hạn thiên điệp tất nhiên sinh ra phản chấn áp chế chi lực Long thiên nghe tiếng sửng sốt, ai nha, bổn tọa quên mất nói cho ngươi, mỗi nhiều dung luyện một loại ý cảnh, thiên kiếp liền sẽ gia tăng một phân. Có bực này sự. Vệ vô kỵ nghe vậy cũng là sừng sốt. Bổn tọa nhớ rõ giống như ở kia bộ điển tịch thượng thấy quá. Long thiên túi đầu nghĩ nghĩ, xoay người cất bước hướng tàng thư lâu mà đi. Vệ vô kỵ vội vàng đi theo đi lên, hai người đi vào tàng thư lâu trong không gian mặt. Tàng thư lâu không gian, điện tịch như hải, trồng chất như núi. Long Thiên quên mất là kia bộ điện tịch, cũng may hắn nhớ kỹ vị trí, tiểu vệ, bổn tọa chính là nơi này phương, tùy tay một quyển điện tịch tượng, lật xem tới rồi như vậy một đoạn văn tự, hai người vùi đầu cùng nhau tra tìm, rốt cuộc tìm được rồi này bộ điện tịch, căn cứ điện tịch mặt trên ghi lại, nhiều dung luyện một đạo ý cảnh, thiên kiếp liền sẽ gia tăng một phân. Thiên kiếp tuy rằng tùy người mà khác nhau, nhưng tổng nói đến, này công kích phương thức cùng dung luyện ý cảnh có rất lớn quan hệ, mặt trên còn nói dung luyện ý cảnh chỗ tốt. Tấn chức cấu nguyên cảnh lúc sau, hiểu được ý cảnh đạo văn, sẽ có lớn lao trợ rút, thắng qua cái khác tu giả. Nếu điển tịch ghi lại là thật, ta đây tấn chức cấu nguyên cảnh lúc sau thiên kiếp, sẽ xuất hiện phòng, lôi, âm, kiếm, bốn loại công sát phương thức. Vệ vô kỵ như mày nói, đại khái là như thế này. Cái này, bổn tọa liền không lắm biết được. Long thiên gật gật đầu. Lao long, ngươi chẳng lẽ không có trải qua thiên kiếp? Vệ vô kỵ dương mắt hỏi. bổn tọa tu luyện cùng mọi người đều không giống nhau thánh tôn giáo ngoại bổ sung lý lịch tu luyện không có thiên kiếp long thiên đáp tu luyện không có thiên kiếp vệ vô kỵ vì này ngần ra này cũng quá thuận lợi không giống chính mình tu luyện từ cấu nguyên cảnh bắt đầu mỗi một lần tấn trước đều cùng với thiên kiếp buông xuống một lần so một lần lợi hại mỗi lần đều có chết chi ưu vệ vô kỵ đột nhiên nhớ tới bên người huyền minh tu luyện chính là không ngừng ăn nguyên đan sau đó hô hô ngủ nhiều tỉnh lại lúc sau thực lực tăng nhiều Sau đó tiếp tục ăn, tiếp tục ngủ, như vậy tu luyện, quả thực làm nhân đấu kỵ đến nổi điên. Có lẽ, đây là các có am hiểu đi. Ta cũng có chính mình thiên cơ hồ lô vệ vô kỵ lắc lắc đầu, không thèm nghĩ này đó nhảm chán việc, bắt đầu chuẩn bị chính mình độ kiếp. Tiến vào hồ lô tiên cảnh bên trong, vệ vô kỵ đột phá tấn chức cấu nguyên cảnh. Đan điền thần hải gió nổi mây phun, ngưng luyện bổn nguyên dần dần tăng trưởng ngưng thật, từ thật dịch thần hải dưới, chậm rãi bay lên, giống như đá ngầm giống nhau xuất hiện ở thần hải phía trên dựa theo điển tịch ghi đi lại thần hải ngưng luyện bồn nguyên bay lên lộ ra thần hải giống như đáng ngầm chính là cấu nguyên cảnh vệ vô kỵ tu luyện nước chạy thành sông đột phá tấn chức cũng là vô kinh vô hiểm không có chút nào khó khăn nhưng hắn biết phía dưới thiên kiếp mới là nhất khó khăn một quan hoặc là thành công hoặc là hôi phi yên diệt. hồ lô tiên cảnh là mặt khác không gian mặc kệ vệ vô kỵ tu luyện đến cái gì cảnh giới đều sẽ không có thiên kiếp nhưng chỉ cần hắn rời khỏi hồ lô tiên cảnh, bước vào chân thật thiên địa, thiên kiếp liền sẽ đúng hạ tới. Bên cạnh là một đạo hồn nhiên thiên thành thật đại, chiều cao một trượng, phạm vi hơn mười trượng, đây là biển mây động phủ độ kiếp đài. Long thiên đã nói với vệ vô kỵ, thánh tôn bước vào thánh nhân chi cảnh, chính là tại đây nói độ kiếp trên đài, vượt qua thiên kiếp thanh sát. Vệ vô kỵ hướng nơi xa nhìn nhìn, Long thiên hướng hắn phất phất tay, bảo hộ ở bên. Thiên kiếp chỉ có thể chính mình thừa nhận, không thể mượn dùng người khác chi lực. chỉ có thể lấy chính mình thân thể thực lực đối kháng thiên kiếp chi uy vệ vô kỵ trong lòng mặc tụng điện tịch thượng văn tự rút đi sở hữu quần áo trần chuông đứng ở độ kiếp trên đài không trung mây đen cuồn cuộn khoảnh khắc chi gian trở nên như mực sắc giống nhau thiên địa đại đạo cảm thụ vệ vô kỵ đột phá đối hắn lộ ra dữ tợn chương 931, trăm bốn đạo ý cảnh thiên kiếp mây đen dày đặc che khuất không trung đen nhánh như mực thiên địa chi gian đột nhiên biến sắc dữ tợn khủng bố uy áp hướng độ kiếp trên đài vệ vô kỵ chấn áp mà đến, vệ vô kỵ cảm giác trên vai chầm xuống, thật lớn lực lượng đè ở trên vai hắn, cả người cốt cách khớp xương một trận bạch bạch loạn hưởng. mây đen rớt xuống xuống dưới, hư không dòng khí hỗn loạn, hô hô hô. bốn phía cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, phá không gào thét giống như ma thú gào giống, cùng nhau hướng vệ vô kỵ phát ra giết gào. một đạo cơn lốc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng vệ vô kỵ rớt xuống công sát mà đến, ta dung luyện phong chi ý cảnh. cho nên thiên kiếp là cơn lốc công sát vệ vô kỵ dương tay một trưởng huy đi phanh trong hư không truyền đến phá không vang lớn một đạo hình tròn gợn sóng hướng tứ phương quét ngang mà đi cơn lốc công kích bị vệ vô kỵ tiêu với vô hình lần đầu tiên công kích uy lực cũng không tính cường bị vệ vô kỵ hóa giải ngay sau đó thiên kiếp đạo thứ hai công sát lập tức buông xuống một đạo hắc phong gào thét mà đến giống như hắc long giống nhau hướng vệ vô kỵ trấn áp mà đến vệ vô kỵ trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc Này nói hát phong khí thế chi cường, không thua gì chính mình phong chi ý cảnh, toàn lực ra tay một kích. hắn chính diện đón nhận, diễn hóa một đạo trường long quần phong, cùng hát phong thiên kiếp giống nhau như lúc, trực tiếp công sát mà đi. Và anh Thiên địa chi gian một đạo vàng lớn, dư thế bài không mà đi, tiêu tán ở trên hư không bên trong. Đạo thứ hai hát phong thiên kiếp công sát, bị vệ vô kỵ thành công mà chắn xuống dưới. Không có cấp vệ vô kỵ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đạo thứ ba thiên kiếp công sát, từ trên trời giáng xuống không trung mây đen xuống phía dưới bức áp giống như thiên thạch phi truy giống nhau phát ra ầm ầm ầm vang lớn đông dưng một con phong thú đẩy ra mây đen đi ra hướng vệ vô kỵ há mồm dít đạo lăng không vọt xuống dưới nay chỉ thiên kiếp phong thú thực lực chi cường mới vừa vừa hiện thân ra tới vệ vô kỵ liền cảm giác được vô biên sát ý hắn hai mắt hiện lên một tia thanh minh đôi tay giao hội kết thành một đạo dấu tay đan điền thần hải thật dịch theo đôi tay kinh mạch mà đi hóa thành chân khí lao ra bàn tay Nơi tay in lại ngưng tụ, vận sức trở phát động. Phá! Vệ Vô Kỵ một tiếng quát mắng, đôi tay kết thành dấu tay đột nhiên biến hóa, mấy trăm nói dấu tay cơ hồ liền ở nháy mắt bị diện hóa ra tới. Ngưng tụ chân khí theo dấu tay diễn biến, về phía trước hướng bắn ra đi, lăng không diễn hóa phong thú, hướng lăng không mà xuống thiên kiếp phong thú sát đi. Và anh. Hai chỉ phong thú va chạm ở bên nhau, lẫn nhau cắn xé công sát. Vệ Vô Kỵ phong thú lực kém một bậc, bị thiên kiếp phong thú xé mở biến mất. mà thiên kiếp phong thú lại dư thế bất biến tiếp tục hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến nhìn lăng không mà xuống phong thú vệ vô kỵ không có né tránh mà là tiến lên một bước đôi tay đều xuất hiện đón đi lên phanh thiên kiếp phong thú trải qua ngăn chặn uy lực bị tiêu hao ở vệ vô kỵ toàn lực công sát hạ, hóa thành cuồng phong tiêu tán nhưng bạo ngược dư thế cũng ở vệ vô kỵ trên người kéo ra mấy đạo miệng vết thương máu tươi chảy sôi ra tới nếu thiên kiếp là như thế này ta hẳn là có thể ngăn trở Vệ vô kỵ nhìn nhìn miệng vết thương, chỉ là da thịt chi thương, nhẹ nhàng vận hành công pháp, đem chạy xuôi máu tươi ngừng. Đúng lúc này, bốn phía khí thế biến đổi, vệ vô kỵ cảm giác được sắc bén hơi thở, liền hô hấp không khí, cũng trở nên sắc bén lên, có sát thương chi lực. Kiếm khí, vạn vật vì kiếm, kiếm chi ý cảnh. Vệ vô kỵ không có thời gian nghĩ lại, kiếm ý thiên kiếp, nháy mắt hướng hắn công sát mà đến. Hư không vẫn là giống nhau hư không, ít nhất mắt thường xem ra là như thế. Nhưng ở Vệ Vô Kỵ vô tướng chi mắt nhìn chăm chú hạ, hư không dòng khí đột nhiên biến hóa, ngưng luyện thành từng miếng thật nhỏ kiếm hình. Một tập trường kiếm hình, như kim thêu hoa giống nhau, vô hình vô tướng, nhưng lại chân thật mà tồn tại, huyền phù ở trên hư không, vận sức chờ phát động. Vệ Vô Kỵ phóng nhãn nhìn lại, đầy trời đều là sắc bén kiếm hình, vô cùng vô tận kiếm, kiếm, kiếm. tranh tranh tranh tranh. Đầy trời kiếm hình tập bán, phá không kiếm rít chấn động hư không, kiếm vũ. Vệ Vô Kỵ thân hình bên trong đi ra năm đạo hình người mỗi một đạo hình người đều phảng phất một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm hướng không chung cùng bốn cái phương hướng ngăn trở kiếm vũ công sát phốc phốc thiên kiếp diễn hoa kiếm vũ uy lực không phải là nhỏ tam tức không đến liền đánh tan lưỡng đạo hình người mấy đạo kiếm vũ lược sát mà đến suy suy suy nháy mắt đem vệ vô kỵ vấn tóc đầu mang chẳng khai một mảnh tóc rối bị chặt đứt về phía sau thổi đi ở thiên kiếp kiếm trong mưa bị rào đến dập nát biến mất ở trên hư không vệ vô kỵ phi đầu tán phát cắn răng chống đỡ lương đạo hình người một lần nữa diện hóa ra tới bổ khuyết không bị ngăn trở thiên kiếp kiếm vũ công sát mười tức lúc sau kiếm vũ đông dương dừng lại đệ nhất sóng thiên kiếp công kích bị vệ vô kỵ chắn sùm dưới bất quá bầu trời mây đen lại càng thêm mà ngưng trọng thiên kiếp kiếm ý trận tăng mạnh như một đạo huyền hà thác nước lưu giống nhau thẳng hướng vệ vô kỵ trấn áp mà đến kiếm ý nay đệ nhị sóng công kích sẽ không đơn giản như vậy vệ vô kỵ thu hồi diễn hóa phân thân chăm chú nhìn Huyền Hà kiếm ý. Quả nhiên ba đạo kiếm hình phảng phất linh động du ngư giống nhau, theo kiếm ý Huyền Hà công sát mà đến. Vệ vô kỵ về phía sau bay ngược với anh. Kiếm ý Huyền Hà đánh sâu vào mặt đất, dư thế không có chút nào mà yếu bớt, ngược lại lấy càng thêm mãnh liệt khí thế, kéo ba đạo kiếm hình hướng hắn lao nhanh đánh lén mà đến. Nhìn lao nhanh mà đến kiếm ý Huyền Hà, Vệ vô kỵ giơ tay vươn một cây ngón trỏ, cử trọng nhược khinh về phía trước một chút, đinh. Một đạo tật bắn mà đến kiếm hình. bị vô hình chỉ lực chặn đứng hỗn loạn về phía bên cạnh bắn ra nháy mắt tiêu tán ở trên hư không vệ vô kỵ liên tục ra chỉ lưỡng đạo chỉ lực phá không công tới len ken Mặt khắc lưỡng đạo kiếm hình cũng bị ngăn lại tiêu tán với vô hình lúc này thiên kiếp kiếm ý huyền hà đã tới rồi phụ cận vệ vô kỵ cả người chân khí tản ra một đạo tuyệt cường kiếm ý từ thân hình phát ra sắc bén kiếm khí về phía trước chém tới tranh tranh tranh. kiếm khí phá vỡ vọt tới thiên kiếp kiếm ý bộc phát ra bắt mắt quang mang lúc này vệ vô kỵ lấy thân là kiếm, cả người phảng phất đã không phải huyết nhục chi thân, mà là một đạo buộc lộ mũi nhọn lợi kiếm. Thiên kiếp kiếm y huyền hà ở trước mặt hắn, bị từ giữa phân lưu, hướng hai bên mà qua. đệ nhị sóng công kích cũng bị vệ vô kỵ hóa giải, nhưng đệ tam sóng công kích nối góp tới, không có cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Không trung mây đen bên trong, một đạo thật lớn kiếm hình rỗi ra tới, thiên kiếp cử kiếm. này nói thiên kiếp diện hóa cử kiếm, thân kiếm có mười trưởng chi trường. phát ra sắc bén hơi thở, đem thiên kiếp mây đen cũng bức cho lui về phía sau, lộ ra một cái phạm vi mấy chục trượng lỗ trống. Một bó ánh mặt trời từ lỗ trống chiếu dọi mà xuống, dừng ở cự kiếm phía trên, đem thân kiếm nhuộm đấm thượng một tầng kim sắc quan huy, lộ ra thần thánh, trang trọng túc mục khí thế, giống như thiên phạt. Không, đây là thiên phạt, thiên địa đại đạo trừng phạt. Giáng xuống thiên kiếp, nghiền sát hết thể có gan đột phá giới hạn, bất an buồn phận hèn mọn sinh mệnh. Không trung cự kiếm chậm rãi rơi xuống, tuyệt đối cường thế. túc sát kiếm ý, bao phủ vệ vô kỵ, không chết không ngừng. Vệ vô kỵ nhìn rơi xuống cự kiếm, trong lòng phát lên một cổ bất khuất chi ý, hô. hư mạch chi thân từ đầu cốt thiên khiếu vọt ra, nháy mắt diện hóa thành một đạo người khổng lồ, đón không trung cự kiếm, buôn tẩu mà đi. chương 932 trí mạng lôi đình chi lực, hư mạch chi thân diện hóa người khổng lồ thân thể, hướng thiên kiếp cự kiếm phóng đi. vệ vô kỵ dương mắt nhìn phía trời cao, vô tướng chi mắt hướng rơi xuống cự kiếm chăm chú nhìn. phản phất muốn xem thanh thiên kiếp sau lưng chân thật không có không có cái gì cũng không có thiên kiếp lúc sau một mảnh hư vô vệ vô kỵ cái gì cũng không có thấy hắn cả người khí thế bạo khởi thần hải thật dịch diện hóa một đạo bẩm sinh kiếm khí hướng về phía trước đi ngược chiều hô hô hô kiếm khí phá không phát ra trí cường kiếm rít vệ vô kỵ chỉ thiên một tiếng hét to kiếm theo một tiếng hét to thật lớn hư mạch chi thân đột nhiên diễn hóa hóa thành một đạo thật lớn kiếm hình hướng thiên kiếp cự kiếm phi chạm mà đi Phanh. lưỡng đạo kiếm hình ở không trung quyết đấu kiếm khí xé rách trời cao buộc phát ra bắt mắt kiếm mang bốn phía sở hữu hết thảy đều bị quang mang che giấu không trung chỉ còn lại có cường quang một vòng kiếm mang gợn sóng sóng gợn giống nhau về phía tứ phương tàn ra sắc bén hơi thở quét ngang qua đi trăm trượng trong vòng cây cối toàn bộ bị chặt đứt trên nham thạch lưu lại từng đạo vết kiếm tà thiên a lúc trước thánh tôn cấu nguyên cảnh độ kiếp cũng không có như vậy mãnh liệt ta tránh ở nơi xa long thiên nhìn không trung dị tượng nội tâm khiếp sợ tột đỉnh thiên kiếp diễn hóa cử kiếm bị vệ vô kỵ ngăn trở kiếm ý thiên kiếp đệ tam sóng công kích rốt cuộc bị hóa giải hư mạch chi thân từ trên cao lui xuống dưới từ đầu cốt thiên khiếu trở lại thân thể vệ vô kỵ phốc mà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi hắn tuy rằng tan tắc kiếm ý thiên kiếp chính mình cũng bị nội thương nhưng là thiên kiếp mây đen vẫn chưa tiêu tán vẫn như cũ ngưng tụ ở vệ vô kỵ đỉnh đầu trời cao phía trên một cái hô hấp thời gian âm chi thiên kiếp ở trời cao thành hình một đạo cường âm từ trên trời giáng xuống vô hình vô tướng đàng. hư không vì này chấn động giữ âm ở trong thiên địa tiếng vọng vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy thấy một đạo âm văn giống như thác nước lưu giống nhau từ trên cao kiếp vân giữa dòng ra, hướng hắn nghiền áp công sát mà đến hắn gắt gao khóa trụ thiên kiếp tâm văn đôi tay mười ngón rối đi lăng không biết phát họa phù văn một lòng mười dùng mười đạo phù văn cơ hồ là nháy mắt hoàn thành Lập lệ phù văn ấn ký đầu đuôi tương liên, tạo thành phù văn xiềng xích. Mười đạo phù văn xiềng xích, dù sao đan treo ở bên nhau, huyện hóa ra một đạo cái chắn, che ở vệ vô kỵ đỉnh đầu phía trên. Phanh! Thiên kiếp âm văn đánh vào phù văn xiềng xích cái chắn thượng, ánh huỳnh quang lập lệ chi gian, phù văn xiềng xích hỏng mất. Dư thế hóa thành mờ ảo chi âm, hướng nơi xa trôi đi. Đạo thứ nhất âm chi thiên kiếp công kích, bị vệ vô kỵ ngăn trở. Đạo thứ hai âm kiếp công kích, ngay lập tức tới, không có cấp vệ vô kỵ chút nào thở dốc. Thiên địa chi gian không có thanh âm, đại âm nếu hì, vô hình vô tướng công sát, vô pháp ngăn cản, khoảnh khắc chi gian chui vào vệ vô kỵ thân thể. Đông. Vệ vô kỵ cảm giác trái tim nảy lên, bị ngăn chặn, phảng phất co vô hình tay, một phen nắm hắn trái tim. Thiên kiếp nội thanh công sát, không ở với ngoại, trực tiếp ăn mòn tiến vào thân hình. Vệ vô kỵ cảm giác một đạo thanh âm chấn động, ở chính mình trong thân thể đạo qua, tám đạo kinh mạch cùng nhau chấn động, như cầm huyền giống nhau, phát ra tiếng vang. khoảnh khắc chi gian tám đạo kinh mạch cùng nhau ninh chặt ở vào hỏng mất bên cạnh tranh tranh tranh vệ vô kỵ vận chuyển âm chi ý cảnh bẩm sinh chi âm chuyển vào tám đạo kinh mạch lực phản chấn ổn định kinh mạch đối kháng thiên kiếp nội thành công sát lưỡng đạo thanh âm quyết đấu kích động lấy vệ vô kỵ thân hình kinh mạch vì chiến trường tranh tranh tranh vệ vô kỵ cảm giác thân thể của mình sắp nổ tung cảm giác cũng may thân thể hắn trải qua kiếm khí rèn luyện theo thực lực tấn trước cũng đang không ngừng tăng cường không đến mức hỏng mất nhưng hắn không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu lúc này vệ vô kỵ phảng phất bị chịu hình bức cung tội nhân đau khổ mà kiên trì hắn trong lòng không có cái khác ý niệm chỉ có thể là đau khổ mà kiên trì tam tức lúc sau thiên kiếp nội thanh công sát dần dần mà yếu bớt vệ vô kỵ âm thầm nhẹ nhàng thở ra mười tức lúc sau công sát rốt cuộc hoàn toàn tối lui âm chi thiên kiếp đạo thứ hai công kích rốt cuộc bị vệ vô kỵ ngăn trở còn chưa chờ vệ vô kỵ phục hồi tinh thần lại đạo thứ ba công sát lập tức buông xuống không trung kiếp vân rơi xuống hướng vệ vô kỵ bức gáp mà đến hô hô hô một trận gió to thổi quét mà đến đen nhánh kiếp vân trung diễn hóa ra một đạo trung hình hư ảnh đại khí hào hùng tản mát ra tuyên cổ tàng thương hơi thở trung hình nhìn qua cùng long thiên bắt cực diệu âm trung có vài phần tương tự vệ vô kỵ làm ra chuẩn bị nên đón âm chi thiên kiếp cuối cùng một kích nơi xa long thiên thấy kiếp vân trung diễn hóa trung hình hư ảnh tức khắc bị cả kinh thiếu chút nữa bạo tẩu đây là là thiên thiên âm trung thánh tôn pháp khí đặt tới thánh tôn cảnh giới một ánh mắt chính là thần thông chi thuật cũng có thể chấn áp chư thánh há mồm phát âm một chữ liền có thể hỏng mất một phương biên giới như vậy thực lực tự nhiên không cần cái gì pháp khí nhưng ở trở thành thánh tôn phía trước thiên âm trung chính là thánh tôn bổn nguyên pháp khí cùng với thánh tôn công phạt tứ phương thành tựu thánh tôn chi vị bắt cực diệu âm trung chính là y theo thiên âm trung đúc luyện hóa mà thành thiên tiếp diễn hóa ra thiên âm thánh tôn pháp khí Uy lực không phải là nhỏ. Vệ vô kỵ tuy rằng không biết tỉnh nhưng cũng nhìn ra thiên kiếp này cuối cùng một kích, huy lực chi thật lớn. hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp cố thủ thân hình. Đang. Thiên kiếp diễn hóa thiên đồng chung, phát ra một đạo tiếng Trung. Vệ vô kỵ cảm giác một đạo thật lớn lực lượng, đè ở chính mình trên đầu, sát sát sát. Thân hình hắn xuống phía dưới ham đi. Dưới thân nham thạch hiện ra mạng nhện vết rách, hướng tứ phương phát tán kéo dài mà đi. vệ vô kỵ cảm giác chính mình toàn thân cơ bắp cốt cách kinh mạch máu đều cùng nhau chấn động cùng nhau phát ra thật lớn tiếng vang chính mình thân hình phảng phất đã biến mất trở thành thanh âm một bộ phận hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là kiên trì bảo trì đan điền thần hải không loạn thần thức ý niệm ý thức hải không loạn kiên trì chịu đựng chính là đấu tranh rốt cuộc âm chi thiên kiếp đạo thứ ba công sát theo dư âm yếu bớt chậm dãi trôi đi vệ vô kỵ sống lại đây không phải ngăn cản mà là chịu đựng kiên trì chịu đựng này một quan, đương hắn mở to mắt là lúc phát hiện chính mình toàn thân rát huyết, trên người tất cả đều là một đạo một đạo miệng vết thương. âm chi thiên kiếp cuối cùng công sát, sẽ rách hắn ra thịt, biến thành một cái huyết người. ầm âm âm, kiếp vân trung sấm sét âm âm, sẽ rách trời cao, lôi chi thiên kiếp buông xuống mà đến. cuối cùng thiên kiếp, vệ vô kỵ nhìn phía kiếp lôi, hai mắt một mảnh thanh minh. một đạo lôi đỉnh từ kiếp vân xa xuất hạ, phảng phất một cây loé sáng lập trụ, trực tiếp nện ở vệ vô kỵ trên người. bất quá vệ vô kỵ dung luyện lôi tộc đại thánh tinh huyết cũng không cảm thấy khó chịu cả người ngược lại một trận vui sướng hắn theo bản năng vận hành lôi tộc tạo hóa kinh hóa giải lôi đỉnh chi lực lúc này vệ vô kỵ phát hiện dùng kiếp lôi rèn căn cốt thế nhưng so cái khác lôi đỉnh càng cụ hiệu quả y dĩ theo tạo hóa kinh sở thuật căn cốt có thể không ngừng mà rèn luyện tăng lên vệ vô kỵ dứt khoát ngồi xuống ở kiếp lôi bạo vinh hạ bắt đầu rèn luyện chính mình căn cốt mười tức thời gian lúc sau kiếp lôi vanh sát kết thúc Lôi chi thiên kiếp đệ nhất sóng công kích, vệ vô kỵ chút nào không tổn hao gì. Đệ nhị sóng kiếp lôi, từ tầng mây trung chuốt xuống mà xuống, một đạo lôi đỉnh huyền hà xung phong liều chết mà đến. Lao nhanh huyền hà bên trong, thiên kiếp diễn hóa ra một con lôi thú, hai mắt tản mát ra hung tàn Hường quang, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Khoảnh khắc chi gian, vệ vô kỵ cảm giác được kiếp lôi hung hiểm, trong lòng sợ hãi. Chương 933, đột phá tân chức cấu nguyên cảnh. Thiên kiếp diễn hóa ra một con lôi thú, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Vệ Vô Kỵ cảm giác được thiên kiếp lôi thú uy lực cao hơn chính mình một bậc, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Tuy rằng chính mình có thể hóa giải kiếp lôi, chuyển vì chính mình sử dụng, nhưng quá cường đại lôi đỉnh, giống nhau có thể phá hủy chính mình. Không có dư thừa thời gian tự hỏi, Vệ Vô Kỵ chỉ có thể chính diện ứng đối, huy quyền đón nhận. Phanh! Điện mang bạo trướng, thiên địa một mảnh tuyết trắng, cái gì cũng nhìn không thấy. Lôi thú bị Vệ Vô Kỵ ngăn cản, thân hình lăng không tản ra. dư thế hóa thành một đạo lôi đình thất luyện rơi xuống theo kinh mạch nhảy vào đan điền thần hải phanh lôi đình dừng ở thần hải bổn nguyên phía trên thần hải chấn động thật dịch quay cuồng sóng lớn bao phủ đá ngầm giống nhau bổn nguyên vệ vô kỵ sắc mặt biến đổi phốc mà phun ra một ngụm máu tươi gặp bị thương nặng ngưng luyện bổn nguyên bị gọt bỏ một ít nhưng không có bị phá hủy như cũ ở thần hải phía trên nếu ngưng tụ bổn nguyên bị phá hủy bao phủ ở thần hải dưới cũng chính là độ kiếp thất bại Tu giả bởi vì bước vào cấu nguyên cảnh, ngưng luyện bổn nguyên mà đưa tới thiên kiếp, cho nên thiên kiếp muốn phá hủy bổn nguyên. Thiên kiếp theo dung luyện ý cảnh, diễn hóa ra bất đồng công sát. Vệ vô kỵ dung luyện lôi tộc đại thánh tinh huyết, sở hữu ý cảnh bên trong, lấy lôi chi ý cảnh mạnh nhất, thiên kiếp uy lực cũng liền trở nên lớn nhất. Đạo thứ nhất công kích nhẹ nhàng, làm ta có chút đại ý, cuối cùng một quan. Vệ vô kỵ nghiêm thần lấy đãi, chờ đợi thiên kiếp cuối cùng bông xuống. Trời cao kiếp vân quay cuồng, đen nhánh kiếp vân trung tia chớp. cấp kiếp vân nạm thượng một đạo lượm biên hô hô hô trí cường khí thế hướng tứ phương phát tán một đạo cánh từ kiếp vân trung dò xét ra tới lôi điệp lại là lôi điệp vệ vô kỵ nháy mắt nhận thấy được lôi chi thiên kiếp cuối cùng công kích chi thuật một con lôi điệp từ kiếp vân trung chui ra tới phe phẩy cánh cả người du tẩu thật nhỏ hồ quang tinh ánh dịch tấu cùng ngừng ở vệ vô kỵ ý thức chi hải lôi chi đạo văn thượng lôi điệp giống nhau như lúc. lôi chi đạo văn thượng lôi điệp là lôi tộc đại thánh lưu lại thần thông chi thuật vệ vô kỵ tu luyện thứ tự trước hết cần lĩnh ngộ lôi chi đạo văn mới có thể tìm hiểu lôi điệp thần thông chi thuật lôi điệp hướng vệ vô kỵ bay tới cánh nhẹ nhàng mà vô chi gian thiên kiếp khí thế thổi quét tảng ra dẫn tới bốn phía không gian hiện ra vặn vẹo cảm giác không bố huy áp tầng tầng lớp lớp đem tứ phương bao phủ tiến vào nghiền áp hết thảy trừng phạt có gan nghịch thương sinh vệ vô kỵ nhìn bay tới lôi điệp cả người khí thế trận bùng nổ tiến lên một bước vươn tay trái định vệ vô kỵ một tiếng hét to tay trái diễn hóa ra một đạo dấu tay chỉ hướng ập vào trước mặt thiên kiếp lôi điệp tính tay ấn lôi điệp lăng không đông dưng cứng lại vệ vô kỵ một tay một lòng tay toàn lực làm một đạo kiếm khí tập bắn phá không hướng lôi điệp công sát mà đi liên ở hắn kiếm khí ra tay nháy mắt lôi điệp đông dưng mà động tính tay ấn lực lượng còn không đủ để định trụ thiên kiếp lôi điệp keng kiếm khí chém xuống lôi điệp nửa chỉ cánh nhưng lôi điệp tản khu cũng đánh tới vệ vô kỵ phụ cận diễn hóa thành vô số lưu hình chui vào thân hình hán ngay sau đó lưu hình lôi đình xuất hiện ở đàn điền thần hải hướng ngưng luyện bổn nguyên oanh sát mà đi đúng lúc này hư mạch hình người tiểu nhân đột nhiên thần hải phía trên đôi tay làm bộ phát ra một đạo cường âm ong âm chi ý cảnh diễn hóa một đạo cường âm chấn động thần hải lưu hình lôi đình ở thanh âm chấn động chung trở nên hỗn độn lên tuyệt đại bộ phận công kích mà dừng ở thần hải phía trên một bộ phận nhỏ lôi đỉnh oanh ở ngưng luyện bổn nguyên thượng ầm ầm ầm lưu hình kiếp lôi oanh sát mà xuống ngưng luyện bổn nguyên thượng lập lòe từng đạo hồ quang mỗi một lần oanh kích vệ vô kỵ liền phun ra một ngụm máu tươi không sai biệt lắm một trăm nhiều nói kiếp lôi oanh kích ở bổn nguyên thượng vệ vô kỵ mềm như bông mà nằm xuống phun ra một trăm nhiều nói máu tươi kiếp lôi công kích kết thúc vệ vô kỵ dựa vào cường đại thần thức ý niệm còn vẫn duy trì một tia thanh tỉnh hắn nhìn nhìn không trung chậm rãi tiêu tán kiếp vân nội coi đan điền thần hải ngưng luyện bổn nguyên bị gọt bỏ một đoạn Nhưng không có bị phá hủy, như cũ sừng sững ở thần hải phía trên. Thiên kiếp rốt cuộc kết thúc. Vệ vô kỵ hao hết cuối cùng một tia khí lực, cả người mang thương mà nằm trên mặt đất, nếu không phải thần thức ý niệm cường đại, đã sớm ngất qua đi. Tiểu vệ, người rốt cuộc thành công. Long thiên cầm vệ vô kỵ quần áo, hân hoan mà vọt lại đây, người trải qua thiên kiếp, uy lực to lớn, liền thánh tôn hắn lão nhân ra bước vào cấu nguyên cảnh khi, cũng không có mãnh liệt như vậy quá. Ta cho ngươi chuẩn bị trưa thương dược vật hào hào nghỉ ngơi chữa thương đi vệ vô kỵ gật gật đầu cầm long thiên dược vật đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong bắt đầu tu dưỡng chữa thương lần này độ kiếp bị thương pha trọng vệ vô kỵ dùng 3 năm thời gian mới khỏi hẳn khôi phục lại bất quá này đối với ngoại giới tới nói cũng chính là mấy cái canh giờ mà thôi đi ra hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ cảm tạ long thiên lao long ngươi luyện chế dược vật thật đúng là không tầm thường dùng để chữa thương thắng qua ta luyện chế đang ăn dược bổn tọa luyện dược chi thuật Tại thượng cổ cũng là thanh danh truyền xa, thiên hạ đệ nhất. Long Thiên đắc ý mà nói. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên nói chuyện phía một trận, đề tài nói tới bị nhốt ở cửa thành bên ngoài tô thất. Hắn bị nhốt ở cửa thành bên ngoài, đi không xong cũng vào không được. Bất quá tu giả đều tu luyện tích cốc thuật, tùy thân mang theo bổ sung thể lực thuốc viên. Nếu muốn đói chết hắn, không có cái nhị, 30 năm, cũng đừng suy nghĩ. Long Thiên nói. Ai nói muốn đói chết hắn? Ta muốn bắt hắn thí đau, tôi luyện ta tu hành. Vệ vô kỵ nói, như thế một cái ý kiến hay, vốn dĩ ta chuẩn bị dùng dược vật tam toán, diệt thằng nhãi này, hiện tại để lại cho ngươi. Long Thiên nói cho vệ vô kỵ, nơi này thông hướng ra phía ngoài mặt cũng chỉ có một cái nói, bị tô thất đổ ở bên ngoài, không thể ra vào, thực không có phương tiện. Chính mình nguyên bản chuẩn bị quá mấy ngày liền động thủ. Hai người nói chuyện, hướng tựa thành vị trí đi đến. Đứng ở tường thành lỗ châu Mai, vệ vô kỵ thấy bên ngoài tô thất, đang ở đại thụ hạ nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Hắn ẩn thân vị trí nhìn như ẩn ấp nhưng đối với vệ vô kỵ long thiên hai người lại không có một chút che đậy xem đến rõ ràng cấu nguyên cảnh tu luyện chính là đan điền thần hải thật dịch rèn luyện thành trạng thái cố định bổn nguyên cũng phân năm cái giai vị đệ nhất giai vị là lúc đầu chính là hiện tại vệ vô kỵ thực lực bổn nguyên xuất thần hải giống như đáng ẩm đệ nhị giai vị là trung kỳ bổn nguyên dần dần tăng trưởng giống như đảo nhỏ đệ tam giai vị là hậu kỳ núi cao chấn thần hải Bổn nguyên diễn hóa thành núi cao, thần hải quay trung quanh bốn phía. đệ tứ giai vị là đỉnh, bổn nguyên hóa thành một tòa cao phong, thần hải thật dịch diễn hóa con sông, giống như đai ngọc quay trung quanh ở giữa. thứ năm giai vị là viên mãn, bổn nguyên ngưng thật, thần hải thật dịch toàn bộ luyện hóa, diễn biến vì tu giả bổn nguyên. cố nguyên cảnh tên là cố nguyên, chính là rèn luyện cố thủ bổn nguyên ý tứ, rèn luyện thành công bổn nguyên, bị xưng là chân nguyên, tu giả tu luyện đến chân nguyên chi thân về sau, chính là đột phá tân chức hóa thần cảnh. Vệ vô kỵ hiện tại là cấu nguyên cảnh lúc đầu, vô tướng chi mắt thực lực, cũng đi theo tăng cường, liếc mắt một cái liền nhìn ra tô thất thực lực, là cấu nguyên cảnh đỉnh thực lực. Chương 934, Thí Đao Vệ vô kỵ nhìn quét tô thất, nhìn ra thực lực của đối phương, là cấu nguyên cảnh đỉnh thực lực. Hắn là cấu nguyên cảnh đỉnh thực lực, không biết ta có không ngăn cản được trụ. Vệ vô kỵ tuy rằng nóng lòng muốn thử, nhưng lại vẫn duy trì cẩn thận, không dám đại ý. Thử một lần chẳng phải sẽ biết, ta ở bên cạnh áp trận. Tô thất lao tạc tuyệt đối vô pháp thương đến ngươi. Long thiên nói xong, khởi động trong tay pháp trận chức vụ trọng yếu, cửa thành chậm rãi mở ra. Ngươi liền như vậy mở ra, để ý Tô thất vọt vào tới. Vệ vô kỵ cả kinh nói, bùn tọa đều có rượu kế, cho hắn một trăm lá gan, cũng không dám đi vào cửa thành mặt sau tới. Long thiên cười nói, Vệ vô kỵ ngẩn ra, lộ ra kinh ngạc chi sắc, không rõ Long thiên gì ra lời này. Lúc này, cửa thành ngoại Tô thất nghe được cửa thành mở rộng thanh âm, đứng lên đi ra. xa xa mà nhìn cửa thành lộ ra để phòng thần xác lại lại như vậy hảo cảnh chính ngươi nói đã làm bao nhiêu lần con tưởng gạt ta không thành thất ra không hề mắc mưu liền tính ngươi ở hảo cảnh trung đem tưởng thành hủy đi cũng quyết không mắc lửa bị lửa vệ vô kỵ được nghe lời này trong lòng bừng tỉnh đại ngộ long thiên dùng huyễn tri ý cảnh chọc ghẹo tô thất nhiều lần hiện tại cửa thành chân thật mà mở ra lại bị đối phương làm như hảo cảnh bất quá long thiên cũng quá yêu vui đùa quả thực chính là tiểu hài tử tâm tính một chút cũng không giống sống ở thượng cổ tồn tại chỉ sợ là thiên thanh đảo nhàm chán là lúc trêu đùa người khác dưỡng thành thói quen đi vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi lắc lắc đầu nhuận miệng cười lao lòng ngươi vẫn là như vậy hái trêu đùa người tiểu vệ ta cũng không phải là hồ nháo trêu đùa người ngươi ngẫm lại xem ta cùng với hắn chi gian thực lực cách xa phải dùng dược vật tính kế hắn rất khó thành công nếu dùng ảo cảnh đem này làm đến lộn xộn mơ hồ phân không rõ chân thật ảo cảnh lại hạ dược phóng đảo hắn quả thực chính là dễ như trở bàn tay Long Thiên biện bạch cười nói điều này cũng đúng tình hình thực tế ta đi xuống cùng hắn một trận chiến Lão Long ngươi giúp ta lược trận Vệ vô kỵ cười nói giao cho ta hảo Long Thiên đáp Vệ vô kỵ gật gật đầu xoay người mà xuống đi ra cửa thành Tô Thất đứng ở nơi xa thấy Vệ vô kỵ từ cửa thành trung đi ra trên mặt lộ ra khinh thường lần này hảo trợ thay đổi một ít không phải ma thú lao tới mà là người mặc kệ ngươi là ma thú vẫn là người, thất ra ta chiếu sát. Ảo cảnh chung giết ngươi, chân thật chi cảnh cũng là giống nhau giết ngươi. Nói xong lời nói, Tô Thất lấy ra binh khí, một cây trúc tiết roi thép, hướng tả hữu huy động, ô ô rung động. Khoảnh khắc chi gian, bốn phía âm phong thảm thảm, Tô Thất trúc tiết roi thép thượng, lượn lờ ba đạo âm sát hắc khí, đen đặc như mực, bên trong lẩn lẩn có hí chi âm. Tô Thất ý cảnh, đại khái cùng âm sát có quan hệ, trúc tiết roi thép âm sát bên trong, có dấu âm hồn, phụ trợ công sát. vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng lấy ra kiếm hình nắm trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch làm bộ làm tịch ảo cảnh chính là ảo cảnh tô thất phỏng chừng là bị long thiên trêu đùa rất nhiều lần cũng không có toàn lực ra tay tùy tay một đạo tiên ảnh hướng vệ vô kỵ công sát mà đến vệ vô kỵ duỗi tay lăng không hư nắm đinh một đạo kiếm hình đột ngột từ mặt đất mọc lên dừng ở vệ vô kỵ trong tay dương tay ra trụ đối phương công sát đang tiên ảnh bị vệ vô kỵ ngăn trở buộc phát ra kim loại va chạm thanh âm Vệ vô kỵ lui ra phía sau một bước, ổn định thân hình. Rốt cuộc tô thất là đỉnh thực lực, vệ vô kỵ chỉ là lúc đầu, trung gian cách xa nhau hai cái cấp bậc, cách xa thật lớn, xưa đâu bằng nay. Gì? tô thất nhíu mày, hai mắt nhìn vệ vô kỵ, hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn ngưng thần múa may roi thép, một đạo tiên ảnh kẹp theo âm sát khí, công sát mà đến. ô, tiên ảnh bên trong phát ra âm hồn hí, lộ ra một trương mơ hồ gương mặt, kéo đen nhánh âm sát khí, phảng phất một đạo khủng bố tấm màn đen. hướng vệ vô kỵ lăng không đánh tới vệ vô kỵ trong tay kiếm hình giống như thần vật giống nhau kiếm mang bạo trướng suy suy suy mấy đạo kiếm khí tập bán đem đối phương âm sát tấm màn đen phá vỡ ô, ô ô ô âm hồn bị kiếm khí sở trở hóa thành một đạo khói đen về phía sau bay đi chui vào tô thất dòi thép bên trong ngươi không phải ảo cảnh hóa hiện ngươi là chân nhân ngươi là ai tô thất cũng là cấu nguyên cảnh tu giả mới vừa một giao thủ liền cảm giác được không quá thích hợp lần thứ hai thử công kích Lập tức huy phá trong đó manh mối. Tô thất, đứng ở ngươi trước mặt không phải người khác Đúng là vệ mô Vệ vô kỵ đáp Ha ha, ngươi nếu muốn gạt người Liền tìm một chút hợp lý lý do Các hạ thực lực vượt qua vệ vô kỵ quá nhiều Ngươi không lừa được thất ra Tô thất cười giữ tận nói Vệ mô không cần lừa ngươi Vệ vô kỵ cười nói Các hạ thực lực, nếu ta không có nhìn lầm Lại là cấu nguyên cảnh lúc đầu Phỏng trừng mới tấn chức không lâu Thất ra ta cuối cùng một lần thấy vệ vô kỵ. còn chỉ là thần hải cảnh lúc đầu thực lực. Ngươi nói ngươi là vệ vô kỵ, ha ha. Nói đến nơi này, tô thất nợ nụ cười, đại diêu ngẩng đầu lên. Ngươi nói cho thất ra, ngươi như thế nào ở một trăm dư ngày thời gian chung, từ thần hải cảnh lúc đầu, tấn chức đến cấu nguyên cảnh lúc đầu. Vệ mô khắc khổ tu luyện, rốt cuộc tấn chức cấu nguyên cảnh, này có cái gì cùng lắm thì. Vệ vô kỵ cười nói, nị mạ, ở thất gia trước mặt nói dối. Trăm ngày trong vòng tấn chức cấu nguyên cảnh âm tính là thượng cổ ngút trời kỳ tài cũng không có khả năng làm được trong thiên hạ sở hữu điện tịch chưa bao giờ có như vậy đi lại tính mặc kệ ngươi là ai thất ra muốn động thật bóc ngươi ngụy trang tô thất trong tay roi thép huy động âm sát khí tràn ngập hư không âm hồn theo tiên thế sung phong liều chết ra tới phát ra thê lương hy vang lăng không hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ nhìn về phía đánh tới âm hồn ra tay huy quyền hô một đạo lôi đỉnh chi lực diễn hóa ra tới trong hư không xuất hiện một con thật lớn lôi đỉnh chi quyền hung hăng mà nện ở âm hồn trên người. Phang. trong hư không một đạo vang lớn lôi đỉnh hồ quang đầy trời lập lòe quét ngang toàn trường. âm sát khí tức khắc tan giã lui về phía sau âm hồn gặp gỡ khắc tinh phát ra nước nở rên rỉ hỏng mất hóa thành thành từng đợt từng đợt khói đen lui về roi thép bên trong. tô thất cũng bị vệ vô kỵ một quyền chi lực chấn đến lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình trên mặt lộ ra không thể tin được kinh sợ chi sắc. ngươi chỉ là cấu nguyên cảnh lúc đầu cảnh giới sao có thể ngăn trở lao phu này nhất chiêu tuyệt không khả năng tôi thất có chút hỏng mất cảm giác cấu nguyên cảnh lúc đầu thực lực hẳn là ở chính mình này nhất chiêu hạ bay tứ tung đi ra ngoài bị thương nặng hộp máu mất đi tái chiến chi lực nhưng trước mắt tình cảnh lại không phải như vậy đối phương chẳng những chặn thế công còn phản chấn chính mình lui về phía sau mấy bước ta lôi đình ý cảnh khắc chế ngươi âm sát này có cái gì không đúng sao vệ vô kỵ cười nói cấu nguyên cảnh lúc đầu sao có thể chống đỡ được thất gia thế công? ta hiểu được, nay vẫn là hảo cảnh, nhất định vẫn là hảo cảnh. tô thất lẩm bẩm mà nói, tô thất vây ở nơi đây, bị long thiên hảo cảnh lặp lại tra tấn, trở nên có chút thất loạn. vệ vô kỵ nhịn không được muốn phát lên thương hại chi tâm, muốn thế nào một cái tra tấn, mới có thể đem một người cấu nguyên cảnh đỉnh tu giả, tra tấn đến bảy điền tám đảo, cảm giác thất loạn. mặc kệ ngươi là hảo cảnh, vẫn là chân nhân ngụy trang, xem thất gia tới vạch trần ngươi. tô thất đột nhiên bạo khởi. thân hình hướng vệ vô kỵ khinh thân mà đến gần người mà công chương 935, trăm dung luyện lôi chi đạo văn tô thất thân hình đột nhiên bạo khởi hướng vệ vô kỵ khinh thân công sát mà đến vệ vô kỵ có tâm thử một lần thực lực của chính mình không có tránh lui né tránh mà là huy kiếm đón nhận tranh tranh, tranh. giữa sân tiên ảnh như núi kiếm khí tung hành vệ vô kỵ phong bế tô thất công sát giữa sân bóng người nhấp nháy hai bên giao thủ giống như điện quang hỏa thạch giống nhau từng người lui về phía sau tách ra người ngươi ngươi thật là vệ vô kỵ tô thất gần người mà công rốt cuộc nhận định trước mặt chân thật bất quá như vậy chân thật lại làm tô thất càng thêm mà kinh sợ hắn phảng phất thấy trên đời này nhất khủng bố sự tình nghẹn họng nhìn chân chối mà thất hồn lạc phách dại ra như tượng đất giống nhau ngươi nhìn kỹ xem đứng ở ngươi trước mặt đúng là cam đoan không giả vệ mẫu vệ vô kỵ hơi thở rồn rập ngăn trở đối phương công sát hắn đã là hết toàn lực ngươi sao có thể sẽ tấn chức cấu nguyên cảnh không có khả năng sự a Này, như vậy tu luyện không có đạo lý a. Nói nữa, ngươi chỉ là cấu nguyên cảnh lúc đầu, sao có thể buộc phát ra như vậy cường thực lực, ngăn trở lão phu công sát. Ngươi lúc đầu cư nhiên ngăn trở lão phu đỉnh chi cảnh, vì cái gì? Tô Thất có chút phát điên, bàn tay gãi chính mình đầu tóc, nghĩ trăm lần cũng không ra, sắc mặt bắt đầu trở nên dữ tợn như quỷ, trên mặt cơ bắp không ngừng run dậy, hai mắt toát ra lửa giận. Đông dưng, hắn dương mắt nhìn phía vệ vô kỵ, hai mắt tản mát ra hung quang, ta đã biết thất gia ta đã biết. Vệ Vô Kỵ nhìn đối phương mà không lên tiếng. Ngươi được đến thánh tôn truyền thừa, nuốt hiếm thấy thiên tài địa bảo, được đến không thể tưởng tượng nghịch thiên cơ duyên. Đáng chết tiểu súc sinh, này vốn là thất gia. Là thất gia, là thất gia, là thất gia a. Tô Thất trong lòng ghen ghét như núi lửa bùng nổ, ngươi dám cướp đoạt thất gia cơ duyên, lão phu làm thịt ngươi. Nói xong lời nói, Tô Thất gầm lên giận dữ, cả người âm sát khí tản ra, hướng Vệ Vô Kỵ công sát đánh tới. Tô Thất Hôm nay không đánh, hôm nào lại bồi ngươi chơi. Vệ vô kỵ biết chính mình ngăn không được tô thất, thân hình lui về phía sau, hướng cửa thành phiêu thệ mà đi. Không được đi, thất ra cơ duyên, cho ta lưu lại. Tô thất điên cuồng mà đến, hướng vệ vô kỵ sát đi. Long thiên thấy vậy tình cảnh, đang muốn phát động ngăn cản tô thất, vệ vô kỵ lấy ra thiên cơ hồ lô. Tô thất tuy rằng trong cơn giận dữ, giống như điên cuồng, nhưng lại không phải chân chính nổi điên. Thấy vệ vô kỵ thiên cơ hồ lô, hắn trong lòng tức khắc sợ hãi. Thân hình vội vàng hướng nơi xa vội vàng thối lui mà đi. Vệ vô kỵ dọa lui tô thất, ha hả cười, hướng đối phương phất phất tay, xoay người đi vào cửa thành. Long thiên nhanh chóng đóng cửa cửa thành, đem tô thất chắn bên ngoài. Tiểu vệ, ngươi còn hào đi. Long thiên hỏi. Tô thất thực lực lợi hại, cấu nguyên cảnh đỉnh thực lực, quả nhiên không phải ta có khả năng ngăn cản. Nếu không phải hắn trong lòng đại loạn, cuối cùng gần người công sát, ta xác định vững chắc sẽ bị thương. Vệ vô kỵ gật đầu nói. hắn so ngươi cao hai cái cấp bậc ngươi có thể ngăn trở hắn công sát đã là kinh thế hai tụ long thiên nói hắn là ta đá ngoài giao ta muốn tiếp tục tu luyện lấy hắn thí đao vệ vô kỵ nói long thiên đem cửa thành mở ra còn có phòng thủ cấm kỵ chi thuật nói cho vệ vô kỵ cửa thành cấm kỵ chi thuật có thể phòng ngừa tô thất vọt vào tới bất quá này tặc rảo hoạt đa nghi ta xem liền tính là rộng mở đại môn hắn cũng không muốn dễ dàng tiến vào tiểu vệ ngươi nắm giữ về sau càng phương tiện một ít vệ vô kỵ cảm tạ long thiên, bắt đầu chính mình tu luyện đệ nhất giai vị cấu nguyên cảnh lúc đầu bổn nguyên xuất thần hải giống như đá ngầm chính là vệ vô kỵ hiện tại cảnh giới ngưng luyện bổn nguyên giống như đá ngầm giống nhau vệ vô kỵ hiện tại muốn đem thần hải thật dịch ngưng tụ diễn hóa thành bổn nguyên đem đá ngầm diễn biến thành đảo nhỏ tiến vào cấu nguyên cảnh trung kỳ bởi vì là thật dịch diễn hóa mà đến cho nên một ít tu giả cũng đem bổn nguyên xưng là chân nguyên bổn nguyên chân nguyên đều là một vật từng người thói quen xưng hô bất đồng, không ảnh hưởng toàn cục. Vệ Vô Kỵ ý thức chi hải có một đạo Lôi tộc đại thánh lưu lại Lôi Chi đạo văn. Hắn đi vào hồ lô Tiên cảnh bên trong, thân thức ý niệm chìm vào ý thức hải, ngồi ở hắc thạch phía trên, tìm hiểu đạo văn biến hóa. Lôi Chi đạo văn là đại thánh Sở Lưu, không thuộc về Vệ Vô Kỵ. Hắn cần thiết tìm hiểu lúc sau, diễn hóa ra bản thân Lôi Chi đạo văn mới có thể sử dụng vì hắn sử dụng. Dài dòng tu luyện, Vệ Vô Kỵ quên mất thời gian, đông rừng phảng phất vận mệnh chú định thông minh sắc xảo trận lóe vệ vô kỵ nước chạy thành sông, rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi thuộc về chính mình lôi chi đạo văn. Hán tử ý thức chi hải lui ra tới, chậm rãi mở to mắt, vươn một ngón tay, đầu ngón tay lập lòe một chút hồ quang, lăng không viết. Hô hô hô! Hư không dòng khí hỗn loạn, vô số lôi đỉnh hơi thở hướng đầu ngón tay tụ tập mà đến. Vệ vô kỵ một ngón tay đầu ngón tay, tụ tập bốn phía không gian, sở hữu lôi đỉnh chi lực. hắn mỗi một bút viết. thông thả như ốc xen bò sắt giống nhau ngưng trọng mà gian nan phảng phất một lóng tay chi lực di động núi cao giống nhau một canh giờ thời gian vệ vô kỵ mới phát họa viết ít ỏi số bút hô hấp cũng trở nên trầm trọng lên vệ vô kỵ không có dừng lại đầu ngón tay ngưng tụ một chút màu xanh lá hồ quang tiếp tục lăng không viết đạo văn ngày thứ nhất vệ vô kỵ cả người đổ mồ hôi rơi hô hấp rộn rập nhưng hắn không có dừng lại tiếp tục lăng không viết chưa xong đạo văn ngày thứ hai vệ vô kỵ há mồm phun ra một ngụm máu tươi ngón tay viết vẫn như cũ không có dừng lại ngày thứ ba vệ vô kỵ hết sức chăm chú viết đạo văn phản vệ chi lực chuyển vào nội phủ gặp bị thương nặng cây bên hỏng mất bên cạnh không trung phía trên mây đen quay cuồng thiên địa chi gian một mảnh hát ám lôi đỉnh chi lực theo đạo văn viết ở mây đen trung dần dần ngưng tụ tăng cường đạt tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi như vậy lôi đỉnh chi thế chỉ có lúc trước lôi thương chi vực trung ương kia nói xuyên qua hai giới lôi đỉnh đại môn mới có thể cùng này đánh đồng vệ vô kỵ đối sở hữu hết thảy đều làm như không thấy hồn nhiên bất giác hắn hiện tại tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới đã quên mất sở hữu hết thảy bao gồm chính hắn cũng bị quên duy nhất dư lại cũng chỉ có một ý niệm hoàn thành này nói lôi chi đạo văn ba ngày lúc sau vệ vô kỵ rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một bút một đạo hoàn chỉnh lôi chi đạo văn huyền phù ở hắn trước mặt ầm ầm ầm trên đỉnh đầu không lôi đỉnh hồ quang rốt cuộc tìm được rồi phát tiết địa phương vô số lôi đỉnh hồ quang từ mây đen trung buông xuống xuống dưới hình thành một cái cái phêu lôi đỉnh lốc xoáy mà lốc xoáy cái đấy chính là lôi chi đạo văn sở hữu lôi đỉnh hồ quang theo lốc xoáy du tẩu toàn bộ rót vào đạo văn bên trong vệ vô kỵ nhìn trước mặt dị tượng bình tĩnh đến như đá cứng giống nhau rỗi tay hư dẫn lôi chi đạo văn chậm rãi phập phềnh mà đến treo ở vệ vô kỵ đỉnh đầu hư mạch chi thân từ đầu cốt thiên khiếu ra tới đôi tay nhẹ nhàng mà lấy trụ lôi chi đạo văn thật cẩn thận mà chìm vào thân hình từ giữa mạch đi vào đan điền thần hải bổn nguyên lôi chi đạo văn bị đặt ở thần hải bổn nguyên phía trên dần dần mà dung nhập trong đó lúc này vệ vô kỵ mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra thần hải cảnh tu luyện là ở thần hải thật dịch trung dung luyện ý cảnh cấu nguyên cảnh tu luyện còn lại là ở ngưng tụ bổn nguyên trung dung luyện đạo văn mà đạo văn dung luyện quá trình cũng là tương đương mà nguy hiểm giống vệ vô kỵ lôi chi đạo văn hơi có vô ý liền sẽ nổ tung phá hủy bổn nguyên trường 936 sợ hại đối thủ vệ vô kỵ ở chính mình buồn nguyên trung dung luyện lôi chi đạo văn sau đó bắt đầu vận chuyển thần hải thật dịch chỉ thấy thần hải lấy buồn nguyên vì trung tâm hiện ra một cái lốc xoáy thật dịch chậm rãi theo lốc xoáy di động hướng buồn nguyên lưu chuyển tụ tập mà đến liền tại đây một khắc, vệ vô kỵ cảm giác trung tâm buồn nguyên ở chậm rãi ngưng tụ tăng đại Cấu nguyên cảnh tu giả ngưng tụ buồn nguyên lúc sau tu luyện tốc độ tương đương với thần hải cảnh cấp 3 mà ở buồn nguyên trung dung luyện đạo văn Phản phất đối thật dịch có càng cường lực hấp dẫn, tu luyện tốc độ, lại là thần hải cảnh gấp 10 lần. Hai người tốc độ tu luyện tương đối, hoàn toàn không thể lộ trình kế. Cho nên tu giả tiến vào cấu nguyên cảnh, đều là tưởng hết mọi thứ biện pháp, dung luyện tự thân đạo văn. Hoàn thành này hết thể lúc sau, vệ vô kỵ rốt của kiến lòng. Hắn bắt đầu khôi phục thương thế, sau đó mỗi ngày ngồi ngay ngắn, sử dụng thần hải thật dịch, ngưng tụ diễn hóa buồn nguyên. Hồ lô tiên cảnh bên trong, hoa nở hoa bốn mùa luân hồi. giống như bóng câu qua khe cửa giống nhau có trận linh chăm sóc dược điền lao dược xử lý các loại việc vặt vãnh thậm chí luyện chế một ít đơn giản bổ sung tiêu hao thuốc viên vệ vô kỵ cái gì cũng không cần nhọc lòng chỉ lo chính mình tu luyện cấu nguyên cảnh tu giả có một ngàn năm thọ nguyên tu luyện cũng là một cái dài dòng quá trình năm này sang năm nọ mà ngưng tụ diễn hóa buồn nguyên giống như chuyển động cối say giống nhau chuyển động thần hải thật dịch dài dòng tu luyện buồn kẻ mà đơn điệu chỉ có đại bền lòng nghị lực mới có thể tới thành công bờ đối diện. Vệ vô kỵ mỗi ngày mỗi đêm không ngừng mà ngưng tụ bổn nguyên, sử chi không ngừng mà lớn mạnh, bất chi bất giác chung, rốt cuộc tiến vào cấu nguyên cảnh trung kỳ. Một trăm năm, ta ở hồ lô tiên cảnh tu luyện một trăm năm, tấn chức tới rồi cấu nguyên cảnh trung kỳ. Vệ vô kỵ do hỏi trận linh, biết được chính mình tu luyện thời gian, sau đó rời khỏi hồ lô tiên cảnh, hướng cửa thành đi đến. Hồ lô tiên cảnh một trăm năm, đối với ngoại giới tới nói, bất quá 10 ngày. Tô thất nhìn trước mặt vệ vô kỵ, nội tâm giống như sấm sét nổ vang, thiếu chút nữa sợ tới mức kêu ra tiếng tới. Mười ngày phía trước, đối phương vẫn là cấu nguyên cảnh lúc đầu, hiện tại thế nhưng tấn chức tới rồi trung kỳ thực lực. Ngươi, ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Dám đến tiêu khiển lão phu. Tôi thất trên mặt treo đầy sợ sắc, giơ roi thép bày ra phòng thủ tư thế. Không không không, ta đã đoan sai, từ đầu đến cuối đều là ảo cảnh, bắt đầu ta nhìn đến, hiện tại ta nhìn đến, toàn bộ đều là ảo cảnh. Đây là một cái càng cao minh ảo trợn, tô thất căn bản không thể tin được. Chính mình nhìn đến hết thảy, đem sở hữu sự tình, toàn bộ quy về hảo cảnh. Tô thất, tới chiến, vệ vô kỵ muốn bắt đối phương đương đá mài dao, huy kiếm chỉ phía xa, khí thế tản mát ra đi. Mặc kệ ngươi là cái gì, thất ra một đường giết qua đi. Tô thất mặt lộ vẻ dữ tợn, một tiếng hét to, hướng vệ vô kỵ điên cuồng ra chiêu, âm sát khí thổi quét tứ phương, âm hồn phát ra thê lương gào giống, hướng vệ vô kỵ đánh tới. vệ vô kỵ ra tay ngăn trở hai người hung ác mà chiến ở một chỗ không có chút nào thoái nhượng lấy chân thật thực lực công sát không có bất luận cái gì nhanh nhẹn linh hoạt hô ho hô ho hô trong sân lưỡng đạo thân hình phát tố mê ly vô số tàn ảnh phát lên biến mất phảng phất ảo giác giống nhau hai khác thời gian lúc sau vệ vô kỵ bị tô thất một quyền đánh lui thân hình về phía sau bay ngược phốc mà phun ra một ngụm máu tươi tuy rằng vệ vô kỵ thực lực cường hãn nhưng trung kỳ khoảng cách đỉnh trung gian còn cách một cấp bậc lẫn nhau chênh lệch vẫn cứ cách xa. Thất gia muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, đem ngươi thần hồn luyện hóa, nhìn xem ngươi còn giả thần giả quỷ. Tô Thất ra tay lúc sau, cảm giác đối phương không phải ảo cảnh, phỏng đoán là đối phương giả chàng trêu đùa, thấy vệ vô kỵ bị thương ngã xuống đất, cất bước xông về phía trước. Vệ vô kỵ về phía sau cực nhanh, tiến vào cửa thành bên trong. Tô Thất vọt tới cửa thành phía trước, không dám tiến vào, đang ở do dự, vệ vô kỵ đóng lại cửa thành. Tiếp tục tu luyện, Vệ Vô Kỵ dùng 100 năm thời gian, thần hải bên trong tiểu đảo buồn Nguyên, hướng về phía trước diễn hóa dâng lên, hóa thành một tòa nguy nga núi cao. Cấu nguyên cảnh đệ tam giai vị, hậu kỳ cảnh giới, vệ Vô Kỵ rốt cuộc tu luyện thành công. "Tiểu vệ, ngươi như vậy tốc độ tu luyện, có thể hù chết rất nhiều người." Long Thiên cười nói, "Nếu thiên cơ hồ lô lại tấn chức diễn hóa, tu luyện sẽ càng mau." Vệ Vô Kỵ tấn chức cấu nguyên cảnh lúc sau, do hỏi quá trợ linh, hồ lô tiên cảnh như cũ không thể tấn chức, đến nỗi nguyên nhân trận linh cũng không biết vệ vô kỵ phỏng trừng vẫn là thực lực của chính mình quan hệ chỉ có thể tấn chức lúc sau nói nữa hai người đi vào cửa thành vệ vô kỵ đi ra ngoài cùng tô thất rằng co người quả nhiên lại tấn chức một cấp bậc đạt tới cấu nguyên cảnh hậu kỳ tô thất tuy rằng có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bị chấn đến rối tinh rối mù bất quá lần này hắn không có biểu hiện ra lần trước điên cuồng bởi vì hắn đã trải vớt rõ ràng manh mối tin tưởng đối phương chính là vệ vô kỵ chẳng qua được đến thánh tôn truyền thừa cho nên thực lực không thể tưởng tượng mà tiến bộ vượt bậc tấn chức đến bây giờ tình trạng này ha ha, không biết ngươi hiện tại có không phân rõ ảo cảnh cùng chân thật vệ vô kỵ cười nói vệ vô kỵ ngươi có thể đi đến này một bước lệnh thất gia ta tương đương khiếp sợ tô gia không thể có như vậy địch nhân tuy rằng ngươi hiện tại thực lực còn không đủ để đối kháng tô gia khó bảo toàn ngươi sau này trưởng thành lên đối ta tô gia tạo thành uy hiếp cho nên thất gia hôm nay muốn tiêu diệt ngươi tô thất nói Trước hai lần đều giết không được ta, lần này dám rong rạc, khoác lác. Vệ vô kỵ lắc đầu nói. Trước hai lần thất gia thất thủ, không đại biểu lần này sẽ thất thủ. Ngươi hiện tại còn chỉ là cấu nguyên cảnh hậu kỳ, mà thất gia lại là đỉnh. Tô thất nói đến nơi này, sắc mặt lộ ra thô bạo dữ tợn chi sắc. Hô hô hô. Tới gần cửa thành mặt đất, đột nhiên toát ra âm sắc khí, hướng bốn phía tràn ngập. Vô số âm hồn du đãng trong đó, tràn vệ vô kỵ lui bước con đường sắc Tô thất một tiếng hét to, một đạo màu đen âm sắc khí từ thân thể phát ra, tràn ngập toàn trường. Bốn phía hoàn cảnh tức khắc chuyển biến, giống như quỷ vực giống nhau. Oo, Tô thất hư mạch chi thân, từ đầu cốt thiên khiếu vọt ra, như lệ quỷ giống nhau, kéo đầy trời âm sắc khí, giống như một đạo màu đen áo choàng, lang không hướng vệ vô kỵ công công sát mà đến. Tô thất ra tay chính là tuyệt sát, dùng hư mạch chi thân công kích, không cho đối phương nửa điểm thoái nhượng đường sống. Vệ vô kỵ cũng là một bước tiến lên. Hư mạch chi thân từ thiên khiếu mà đi, cả người hồ quang du tẩu, phảng phất lôi thần giống nhau, công hướng đối phương. 36 cái minh, minh điểm. ngươi toàn bộ tu luyện xong rồi. Tô thất nhìn vệ vô kỵ hư mạch chi thân, 36 cái minh bắn tỉa ra ánh huỳnh quang, giống như sao trời giống nhau, tức khắc kinh hô lên. Tu luyện minh điểm càng nhiều, hư mạch chi thân ở cùng đẳng cấp trung, là nhất cường đại, đây là không cần hoài nghi sự thật. Minh điểm chỉ có thể ở luyện khí cảnh hư mạch kỳ tu luyện, qua Hư Mạch Kỳ. liền không thể ở tu luyện. Bất quá, muốn đem 36 cái minh điểm toàn bộ tu luyện hoàn thành, lại là tương đương mà gian nan. Cho nên rất nhiều tu giả đều không có tu xong, liền trực tiếp tấn chức thần hải cảnh. Đạo lý rất đơn giản, ngươi tuy rằng ở cùng đẳng cấp trung cường đại, nhưng ta cao ngươi một cái cảnh giới, tự nhiên có thể ổn áp với ngươi. Cùng với hóa thời gian tu luyện minh điểm, còn không bằng sớm một chút tấn chức, càng thêm đắc lực. Cho nên, tuyệt đại đa số tu giả, Đều không có tu luyện xong 36 cái minh điểm Hiện tại tô thất thấy Vệ vô kỵ hư mạch chi thân Thế nhưng tu xong 36 cái minh điểm nhịn không được kinh hô lên Như vậy hư mạch chi thân Ở cùng đẳng cấp trung cơ hồ chính là vô địch tồn tại mươi 937 Lôi đỉnh trấn âm sát, thắng tuyệt đối Tô thất chấn động, sát tâm nổi lên Sử dụng hư mạch chi thân công sát Đứng trên mặt đất bản tôn Cũng khinh trên người tới Vệ vô kỵ không chung hư mạch chi thân Đông dưng ra tốc một con lôi đỉnh chi quyền hồ quang lập lòe ầm ầm ầm trong hư không vang lên lôi đỉnh nổ vang hồ quang lập lòe nắm tay lôi ra một đạo lượng sắc lôi đỉnh quyền mang hướng tô thất hư mạch chi thân oanh sát mà đi ô ô, ô tô thất hư mạch chi thân âm sát khí lờ lờ vô số du hồn ẩn thân trong đó phát ra khủng bố hí hắn tử xương đen bên trong cũng vươn lợi chảo kéo du hồn cùng âm sát khí phảng phất một mảnh màn trời miếng vải đen đón lôi đỉnh chi quyền công sát mà đến hư mạch chi thân công sát chính là thực lực đánh giá hai bên đều không dung lui ra phía sau lui về phía sau giả nhất định thua vệ vô kỵ nhận lấy cái chết tô thất đại thánh phi thân mà thượng lớn tiếng cuồng thiếu hư mạch chi thân công sát đua chính là thực lực ở tô thất trong mắt chính mình cao hơn đối phương một cấp bậc nghiền áp đối thủ cơ hội chính là kết cục đã định hắn cần phải làm là tiến lên bổ đao, không cho vệ vô kỵ cơ hội đào tẩu Frank. thiên địa đều ở đông đưa lôi đỉnh nắm tay phản phất trong đêm đen xào bằng cắt qua âm sát hắc ám chiếu sáng lên không trung tô thất hư mạch chi thân nháy mắt hỏng mất âm sát khí nhanh chóng triệt thoái phía sau vô số âm hồn đụng phải lôi đỉnh hồ quang phát ra thê lương rên rỉ hóa thành hắc khí về phía sau lui tán phốc lăng không mà đến tô thất thân hình bỗng dưng run lên từ không trung rơi xuống mặt đất há mồm phun ra một ngụm máu tươi lôi chi đạo văn ngươi cư nhiên lĩnh ngộ tới rồi lôi chi đạo văn tô thất trạng nếu lệ quỷ nửa quy trên mặt đất Chỉ vào vệ vô kỵ phát ra hoảng sợ kêu to. Liên Tính không lĩnh ngộ Lôi Chi Đạo Văn, Lôi Đình chi lực cũng khắc ở ngươi âm sát khí. Vệ vô kỵ cao giọng nói: "Ngươi nói bậy. Thiên địa vạn vật chi gian, không có khắc chế này vừa nói, bất quá chính là lực lớn giả thắng. Đáng tiếc, ta âm sát đạo văn còn kém cuối cùng một chút, bằng không ngươi không thắng được ta." Lôi Đình đánh tan âm sát, âm sát cường thịnh cũng có thể tan dã Lôi Đình. Tô thất trong miệng máu tươi như nước chảy giống nhau, bừng lên, chảy xuôi trên mặt đất. Vệ vô kỵ, ngươi vận khí tốt, được đến thánh tôn truyền thừa, thực lực thấp ta một đoạn, cũng có thể chiến thắng ta, thất ra ta thất bại không an. Ngươi nếu không phải một đường đuổi giết ta, cũng sẽ không chết ở chỗ này. Vệ vô kỵ nói, tô thất giống như vô dụng, há mồm phun ra máu tươi, nhìn vệ vô kỵ cười dữ tợn. Vệ vô kỵ, ngươi có biết hay không thất ra vì cái gì hồn máu? Vô nghĩa, sắp chết người đều là như ngươi như vậy mà hồn máu. Vệ vô kỵ nở nụ cười, tô thất cười tợn. thân hình vô lực về phía trước, phó ngã vào vũng máu bên trong. khoảnh khắc chi gian, vô số âm hồn từ vũng máu trùng, phập phênh dựng lên, phảng phất một đám nắm tay lớn nhỏ huyết hồng tiểu cầu, phát ra thê lương hí, hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. chút tài mọn, lôi hải vệ vô kỵ đôi tay làm bộ, theo hắn hét lớn một tiếng, đầy trời lôi đỉnh hồ quang ở trên hư không xuất hiện, xuống phía dưới phát tán ra vạn đạo hồ quang xét đánh, cùng nhau quanh ở huyết sắc âm hồn mặt trên. ầm ầm ầm, lôi hải chấn áp. quét ngang hết thể âm vật quỷ quái gột rửa thiên địa ngay lập tức chi gian toàn trường âm hồn bị oanh sát giải thể tiêu tán chôn vùi mà đi sắp chết phản công ngươi không phải cái thứ nhất cũng không phải cuối cùng một cái vệ vô kỵ nhìn tô thất thi thể lắc đầu nói long thiên thấy chiến đấu kết thúc cười ha hả mà đi ra lục xem tô thất thi thể tiểu vệ giết rất tốt bổn tọa đến xem có cái gì thu hoạch tô thất chữ vật không gian chung có năm vạn nhiều cái linh thạch mấy quyển công pháp điện tịch một ít thuốc viên còn có vàng bạc tạp vật từ từ. Long thiên nhìn nhìn, đem hữu dụng chi vật toàn bộ thu vào trong túi. Mặt khác tô thất binh khí roi thép có chút kỳ lạ, Long thiên xách lên tới nhìn nhìn, lắc lắc đầu, khó nhập hắn pháp nhãn, trực tiếp ném vào một bên. Xử lý xong tô thất thi thể lúc sau, vệ vô kỵ nghỉ ngơi trong chốc lát. Long thiên mở ra ra vào sân kính, cùng vệ vô kỵ cùng nhau đi ra ngoài. Biển mây động phủ bí cảnh, vào được không ít thám hiểm tu giả, nơi nơi siêu tầm thiên âm thánh tôn bảo tàng Tu giả bên trong, đại bộ phận đều là thần hải cảnh thực lực, cũng có thiếu bộ phận là cấu nguyên cảnh. Còn có một lưỡng đạo khí thế cường đại, không kiêng nể gì mà quét ngang lại đây, Long Thiên phòng trừng là cấu nguyên cảnh viên mãn, có lẽ càng cao. Phòng trừng biển mây động phủ đại môn cấm kỵ, bị người hóa giải. Bằng không này đó thần hải cảnh tu giả, thiến không đến bên trong tới. Vệ vô kỵ nói, làm cho bọn họ lục soát đi, trừ bỏ chúng ta nơi này vân hải thành, mặt khác địa phương đều là hạ nhân chỗ ở. Tuy có một chút thượng cổ di lưu, đều là bất nhập lưu tiểu ngoạn ý động phủ bên trong nơi nơi đều là thượng cổ cấm kỵ đại trợ. Bọn họ này đó còn kiến tới nhiều ít, chết nhiều ít. Long Thiên đoán hận mà nói. Tu giả xâm nhập biển mây động phủ, hai người cũng là vô kế khả thi, mọi nơi nhìn nhìn, liền quay trở về sân kính. Trở lại Vân Hải Thành lúc sau, Long Thiên phong bê sân kính, hai người tiếp tục chính mình tu luyện. Mấy ngày sau, về vô kỵ phát hiện chính mình tu luyện, càng ngày càng chậm. phản phất có nào đó vô hình gông cùng xiềng xích dường như loại này hiện tượng cùng lúc trước căn cốt vô dụng tương tự bất quá vệ vô kỵ hiện tại là thất giai lúc đầu căn cốt tuy rằng so ra kém thiên tài căn cốt nhưng cùng đại đa số tu giả đều là giống nhau không tồn tại căn cốt chế ước vấn đề hắn cẩn thận tự hỏi không chiếm được đáp án chỉ có thể vào đến tàng thư lâu tìm đọc điện tịch tìm kiếm kết quả mấy ngày sau vệ vô kỵ tìm được đáp án nguyên lai là ý cảnh nguyên nhân vệ vô kỵ ở thần hải cảnh là lúc dung luyện bốn đạo ý cảnh nhất định phải lĩnh ngộ bốn loại ý cảnh đạo văn hắn hiện tại chỉ lĩnh ngộ lôi chi đạo văn còn có phong âm kiếm tam loại đạo văn yêu cầu lĩnh ngộ chỉ có lĩnh ngộ sở hữu đạo văn buồn nguyên diễn hóa mới sẽ không đã chịu trở ngại tự hỏi một phen lúc sau vệ vô kỵ chuẩn bị lĩnh ngộ âm chi đạo văn nơi này là thiên âm thánh tôn đạo phủ lĩnh ngộ âm chi đạo văn có một ít phương tiện long thiên biết vệ vô kỵ yếu lĩnh ngộ âm chi đạo văn đem vệ vô kỵ đưa tới thiên âm thánh tôn pho tượng trước mặt. thánh tôn lão nhân ra pho tượng tại đây, hắn đã từng đã nói với ta, nếu có thể khám phá là có thể lĩnh ngộ đến âm chi đạo văn. long thiên nói cho vệ vô kỵ, nói. vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn tượng đá phía trước, bắt đầu tìm hiểu âm chi đạo văn. nay ngồi xuống chính là 10 ngày, vệ vô kỵ ban ngày đêm tối ngồi ngay ngắn với trước không ngủ không nghỉ, thân hình bất động không diêu, giống như thạch hóa giống nhau. nhưng là vệ vô kỵ không hề thu hoạch, tượng đá vẫn là tượng đá. không có một chút biến hóa, ngay cả vô tướng chi mắt cũng nhìn không ra cái gì tới. Long thiên đã đi tới, nhìn nhìn vệ vô kỵ, lắc đầu nói, tiểu vệ, như vậy tìm hiểu không được, ta cảm thấy ngươi không có tìm được nhập đạo mấu chốt. Nhập đạo mấu chốt là cái gì? Vệ vô kỵ chậm rãi hỏi. Ngoại tắc chư duyên, nội tâm vô xuyễn, tâm như vách tường, có thể nhập đạo. Long thiên nói, vệ vô kỵ trong lòng chấn động, hình như có đoạt được, hướng Long thiên chắp tay. Đừng cảm tạ ta, này không phải ta nói. là Thánh Tôn hắn lão nhân ra lời nói, Kỳ Thật cũng không phải Thánh Tôn sở thuật, mà là Thánh Tôn ở nơi nào đó bí cảnh di tích trung, thấy một câu, Thánh Tôn cảm thấy lưu lại lời này người, ít nhất cũng là đại Thánh cảnh giới, có lẽ sẽ càng cao. Long Thiên xua xua tay, cười nói xong, dối tay lấy ra đồng trùng, nhẹ nhàng đánh vang, đàng, một đạo dễ nghe thanh âm lan truyền đi ra ngoài, đánh nát bốn phía yên lặng. Đây là âm chi đạo văn, vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, phát hiện đạo văn tung tích. Đảo mắt rồi biến mất, biến mất ở mù mịt trong hư không. Chương 938, Âm Chi Đạo Văn, Dung Luyện. Tiếng trung dư âm mù mịt mà đi, Vệ Vô Kỵ vô tướng chi mắt phát hiện Đạo Văn tung tích, lại đảo mắt rồi biến mất. "Lao Long, ngươi sẽ Âm Chi Đạo Văn." Vệ Vô Kỵ trên mặt lộ ra kinh sắc. Âm Chi Đạo Văn có gì đặc biệt hơn người? Đây là bổn tọa Thiên Phú, vốn dĩ liền sẽ. Chẳng qua hiện tại thực lực vô dụng, khó có thể phát huy ra tới thôi. Long thiên nhìn Vệ Vô Kỵ giật mình. đắc ý mà nói lao long ngươi lại gõ một chút làm ta nhìn xem vệ vô kỵ vội vàng chắp tay nói không phải là ngươi xem bổn tọa bởi vì tu luyện không giống nhau ngươi nếu là xem bổn tọa âm chi đạo văn cả đời cũng tìm hiểu không ra ngươi muốn xem thánh tôn giống nơi đó mới có ngươi tìm hiểu đạo văn dấu vết Thanh âm có cộng hưởng ta nơi này đánh thánh tôn tượng đá sẽ có sở biểu hiện ngươi muốn xem thánh tôn hắn lão nhân ra long thiên phảng phất nghiêm sư giống nhau đối vệ vô kỵ nói vệ vô kỵ trầm ngâm suy tư sau đó gật gật đầu hết sức chăm chú nhìn thánh tôn tượng đá đinh một đạo tiếng chuông truyền đến thanh âm cũng không lớn nhưng lại chấn động vệ vô kỵ thần thức ở bên thai hắn quanh quẩn đúng lúc này vệ vô kỵ thấy âm văn chấn động dưới thánh tôn tượng đá có một chút biến hóa cũng phát ra một đạo âm văn như một đạo vằn nước gợn sóng giống nhau giống bốn phía khuyết tán tràn ra mà đi khoảnh khắc chi gian thánh tôn tượng đá nâng lên tay phải ẩn ẩn một chút quang hoa Nhột nhạo âm văn phảng phất vật thật giống nhau, bị tay phải đầu ngón tay lấy trụ, ngưng tụ thành một đoàn. Này bị bắt, chính là âm chi đạo văn. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, thể xác và tinh thần ý thức đều tiến vào huyền diệu hoàn cảnh, tìm hiểu tay phải thượng kia một chút quan hoa, không đúng, này bị bắt quan mang, chỉ là một đoàn thanh âm dấu vết, lại không phải âm chi đạo văn. Vệ vô kỵ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên. Tiểu vệ thế nào? Có hay không nộ đến cái gì? Long thiên đứng ở bên cạnh, vội vàng hỏi. Vệ vô kỵ gật gật đầu, nếu muốn thấu triệt, còn cần càng tiến thêm một bước, này yêu cầu nộ đạo trà. Đúng rồi, nộ đạo trà. Ta như thế nào đem cái này quên mất đâu. Long thiên bừng tỉnh, cười nói. Nộ đạo trà còn có hai trăm nhiều phiến lá, vệ vô kỵ hái được tam phiến lá trà, đặt ở ngọc thạch trung trà bên trong. Long thiên thiêu thủy, nhảy vào trung trà bên trong, một đạo mở mịt chi khí từ từ dựng lên, nộ đạo trà hương chứa vị Phật phền mà đến. Thánh tôn nói qua, ngộ đạo trà nhiều nhất tam phiến, nhiều cũng không dùng. Tam phiến không thể chứng ngộ, thuyết minh vô duyên, tu giả cơ duyên chưa tới, lại nỗ lực cũng là hưởng công. Long thiên lắc đầu nói, bất quá tiểu vệ, người tu luyện thiên âm huyện thế quyết, là thánh tôn công pháp, đây là cực đại cơ duyên, nhất định có thể chứng ngộ âm chi đạo văn. Vệ vô kỵ cười gật đầu, đem ngộ đạo trà uống, nhìn về phía trước mặt thánh tôn tượng đá. Đinh! Long thiên gõ vang tiếng Trung, âm văn gọn sóng chạy dài mà đến. Tượng đá tay phải đầu ngón tay, hiện ra một đạo quang hoa. Khoảnh khắc chi gian, vệ vô kỵ tiến vào một cái huyền diệu hoàn cảnh. Ở hắn trong mắt, bốn phía sở hữu hết thảy đều bỗng nhiên đình trệ. Nhột nạo âm văn, lập loè quang hoa, hư không dòng khí, bay xuống lá cây, giơ lên bụi bặm, đều vẫn duy trì một loại động tư thế, toàn bộ ngừng lại. Không gian sở hữu hết thảy, toàn bộ đình trệ, liền cũng không đình chỉ thời gian, cũng tại đây một khắc đột nhiên im bặt. Đây là một loại ngộ đạo chi cảnh, ngộ đạo trà công dụng Sử Vệ Vô Kỵ tiến vào ngộ đạo trạng thái, không phải xem đầu ngón tay quang hoa, mà là xem đầu ngón tay quang hoa, thấu bắn ra tới không thể tưởng tượng chi vật. Thánh Tôn tượng đá hai mắt, phản phất là nhìn về phía đầu ngón tay quang hoa, nhưng Vệ Vô Kỵ hiện tại xem ra, lại không phải như vậy. Tượng đá ánh mắt, xuyên thấu qua đầu ngón tay quang hoa, rõ ràng là nhìn về phía trước hư vô. Vệ Vô Kỵ theo tượng đá ánh mắt phương hướng, về phía trước nhìn lại, một vật từ hư vô trùng diễn hóa mà đến. Kỳ dị quang mang lăng không du tẩu. diễn hóa ra một đạo âm chi đạo văn vệ vô kỵ trong lòng đỗng nhiên ngộ đạo chậm rãi vươn tay phải bày ra thánh tôn tượng đá tư thế liền tại đây một khắc bốn phía không gian đỉnh trệ lá rụng Bùi bảm cho tàn bắt đầu chậm rãi di động dọc theo phía trước đã định quy đạo lấy một loại thông thả tốc độ chậm rãi di động lên vệ vô kỵ lòng có sở cảm hai mắt chăm chú nhìn đầu ngón tay bấm tay bắn ra bang. búng tay sấm xét một vòng âm văn ở đầu ngón tay phát lên dần dần mở rộng Hướng bốn phía thông thả mà khuyết tán mà đến, đảo qua hư không sở hữu di động chi vật lá rụng, bùi bặm, cho tàn. Còn kém một chút, không phải như vậy, muốn nắm giữ âm chi đạo văn. Vệ vô kỵ hai mắt nhìn tay phải đầu ngón tay, nhẹ nhàng khép lại nắm, phản phất nở rộ cánh hoa nịch hướng co rút lại, hoàn nguyên vì nụ hoa. Hướng ra phía ngoài khuyết tán âm văn, nhất thời nghịch hướng mà đi, thuận thế thu về, cuối cùng ngưng tụ ở đầu ngón tay, phát ra một đoàn quang hoa. Thanh âm có thể phát ra đi, cũng có thể thu hồi tới Lúc này vệ vô kỵ bộ dáng tư thế, cùng tượng đá thánh tôn giống nhau như lúc, đồng dạng động tác, đồng dạng đầu ngón tay quang hoa. Hắn hai mắt chăm chú nhìn, xuyên thấu qua đầu ngón tay quang hoa, thanh âm dấu vết, nhìn về phía trước hư vô. Rốt cuộc, vệ vô kỵ tư thế, thần thái đều cùng tượng đá thánh tôn hoàn toàn mà nhất trí. Hư vô bên trong một đạo âm chi đạo văn, bị vệ vô kỵ diễn hóa ra tới. Đây là chính hắn âm chi đạo văn, chỉ có chính mình đạo văn mới có thể dung luyện đến chính mình bổn nguyên. Vệ vô kỵ tay phải làm bộ trong hư không âm chi đạo văn chậm rãi di động huyền ngừng ở đỉnh đầu hắn phía trên hư mạch chi thân từ đầu cốt thiên khiếu ra tới hướng âm chi đạo văn duỗi tay mà đi đông dưng, một đạo chí cường đại âm từ hư không vang lên giống như tuyệt hưởng giống nhau đạo văn phát ra kỳ hảo âm thanh của tự nhiên này âm thanh của tự nhiên chính là vệ vô kỵ tư hiếu chỉ có chính hắn mới có thể lĩnh hội nghe thấy người khác vô pháp nghe thấy bởi vì đây là hắn diễn hóa ra tới thuộc về chính hắn âm chi đạo văn. Thư mạch chi thân lấy ở âm chi đạo văn, rời khỏi thân hình bên trong, ngay sau đó xuất hiện ở thần hải buồn nguyên phía trên, đem âm chi đạo văn bông, dung nhập buồn nguyên bên trong. Đúng lúc này, vệ vô kỵ bên người bốn phía huyền phụ chi vật, di động đột nhiên biến mau, mau tới rồi một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Vệ vô kỵ chưa từng có thấy nhanh như vậy di động, mỗi một mảnh phập phình lá cây, mỗi một đạo dòng khí, mỗi một viên bụi bạm, đều ở bay nhanh mà di động. Phản phất vừa rồi thông thả trì hoan thời gian. phải nhanh một chút đổi kịp thiên địa vận hành lệch bước bất đắc dĩ mà nhanh chóng mà di động lá cây dòng khí đùi bằng viên viên đều mau tới rồi cực hạn kéo thành một đạo quang chi quỹ đạo giống như vũ trụ đầy sao vật đổi sao rời giống nhau vệ vô kỵ cảm giác chính mình phảng phất ngồi ở vô tận sao trời bên trong ngay sau đó sở hữu dị tượng rút đi vệ vô kỵ từ cảnh giới chung lui ra tới bốn phía vẫn là giống nhau bốn phía thanh phong từ từ lá dụng phiêu phiêu không có chút nào thay đổi Vệ Vô Kỵ có một loại giống như mộng ảo cảm giác, nhẹ nhàng mà phun nạp hô hấp, dương mắt nhìn bên cạnh Long Thiên. "Tiểu vệ, ngươi thế nào?" Hiểu được đến âm chi đạo văn không có. Long Thiên hỏi, "Ta ngồi ở nơi này đã bao lâu?" Vệ Vô Kỵ hỏi ngược lại. "Từ ngươi uống hạ Ngộ Đạo trà đến bây giờ, bất quá trong nháy mắt, trận mắt nhắm mắt mà thôi." Long Thiên đáp. "Ta phảng phất qua thật lâu." Thật lâu Vệ Vô Kỵ có cách một thế hệ hoảng hốt cảm giác, mờ mịt nói, Bổn tọa cũng chỉ thấy ngươi đột nhiên vươn tay phải Sau đó liền quay đầu hướng ta xem ra, Người rốt cuộc hiểu được đến âm chi đạo văn không có a?" Long Thiên hỏi. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, nhuận miệng cười. Chương 939, viễn cổ di tích. Vệ Vô Kỵ dung luyện âm chi đạo văn, tiếp tục chính mình tu luyện. Quả nhiên, hắn tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều, bổn nguyên chậm rãi ngưng luyện diễn hóa, hóa thành một đạo tuyệt lĩnh cao phong. Mà quay chung quanh bốn phía thần hải, lại là ở chậm rãi thu nhỏ lại, dần dần hướng bổn nguyên núi cao dựa sát. diễn hóa thành trong đó một bộ phận, rốt cuộc vệ vô kỵ đạt tới cố nguyên cảnh đệ tứ giai vị đỉnh cảnh giới. lúc này nội coi đan điển bổn nguyên hóa thành một tòa cao phong thần hải biến mất. thật dịch diễn hóa một đạo con sông giống như hai ngọc giống nhau quấn quanh bổn nguyên cao phong không ngừng mà xoay chuyển quanh quẩn. lúc này vệ vô kỵ cảm giác thực lực của chính mình trưởng thành đến tân một cái độ cao. hiện tại nếu lại đối thượng tô thất vệ vô kỵ có thể ở trong vòng nhất chiêu đem này mặt sát ba chiêu trong vòng. đem này bắt được. Liên tính là đối thượng cấu nguyên cảnh viên mãn thực lực, Vệ Vô Kỵ cũng có thể chiến thắng đối phương. Thực lực như vậy cường hãn, Vệ Vô Kỵ cũng là vui sướng, nhưng chỗ hỏng cũng nối góp tới. Bởi vì còn có Phong chi đạo văn, Kiếm chi đạo văn không có dung luyện đến bổn nguyên bên trong, Vệ Vô Kỵ cảm giác thực lực của chính mình ở vào đỉnh trệ, mặc kệ như thế nào tu luyện, đều không thể hướng về phía trước tăng lên. Lôi chi đạo văn, bởi vì lôi tộc tinh huyết, còn có lôi tộc đại thánh đạo văn tham khảo. Âm chi đạo văn bởi vì tu luyện thiên âm nguyễn thế quyết thiên âm thánh tôn cơ duyên hơn nữa long thiên lộ đạo trà tương trợ này hai loại đạo văn dung luyện đối với vệ vô kỵ tới nói nhất nhẹ nhàng nhưng phong chi đạo văn kiếm chi đạo văn liền không có nhiều như vậy phương tiện tự có thể dựa vào chính mình chậm rãi đi lĩnh ngộ phong chi ý cảnh là ta trước hết lĩnh ngộ bẩm sinh ý cảnh không nghĩ tới đạo văn hiểu được lại dừng ở mặt sau vệ vô kỵ dừng lại tu luyện bắt đầu đọc tảng thư lâu điện tịch tìm kiếm lĩnh ngộ đạo văn cơ hội Long thiên biết tình hình thực tế lúc sau, cũng giúp đỡ vệ vô kỵ tìm đọc điện tịch, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Tiểu vệ, ngươi là thiên cơ thánh tôn truyền nhân, được đến thiên cơ hồ lô, còn phải đến thánh tôn thiên âm huyện thế quyết, có thể nói thân hữu cụ hai đại thánh tôn truyền thừa a há có thể như vậy dấm chân tại chỗ. Bùn tọa còn trông cậy vào ngươi thành tiểu thánh nói, giúp ta truy tìm thánh tôn giấu chân mà đi. Ha ha, lão long ngươi quá để mắt ta, thượng cổ đến nay, không có một cái thánh nhân xuất thế. Hơn nữa ta hiện tại vẫn là cấu nguyên cảnh, nếu không dung luyện đạo văn, như thế nào tu luyện cũng không làm nên chuyện gì. Vệ vô kỵ lắc đầu cười nói. Thánh tôn thường thường đối với ta như vậy nói, tu luyện chính là một hồi cực khổ, như độ kiếp giống nhau. Phía trước nhìn như không đường có thể đi, chỉ cần chậm rãi chịu đựng đi xuống, cuối cùng nhất định sẽ có xoay người cơ duyên. ngươi hiện tại yêu cầu rèn luyện, ở trong bí cảnh đi hiểu được đạo văn dấu vết, lĩnh ngộ thuộc về chính mình đạo văn. Long Thiên nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu. Hai người cùng nhau chui vào như núi Thư Hải bên trong, tìm đọc các loại điện tịch, tìm kiếm thích hợp cơ duyên. Nhật từ một ngày một ngày mà qua đi, hai người dần dần có một ít manh mối. Long Thiên tìm được rồi hai cái nhất thích hợp địa phương, đều là viễn cổ di tích, kiếm vực vực sâu, gió to cổ thành. truyền thuyết thượng cổ thời đại phía trước viễn cổ, xa xôi năm tháng phía trước, có một người am hiểu dùng kiếm thánh nhân, ở thành tiểu thánh tôn chi vị thời điểm, thế không hề dùng kiếm. Hắn đứng ở chư thiên phía trên. Đem thủy thân trường kiếm chém về phía lại địa, bổ ra một đạo vực sâu, hình thành kiếm vực vực sâu. Thượng cổ là lúc, này nói kiếm vực vực sâu, chính là tu giả lĩnh ngộ kiếm ý đạo văn tốt nhất địa điểm, bên trong có các loại hung hiểm, cũng có lớn lao cơ duyên. Long Thiên Kiến Nghị vệ vô kỵ cũng đi thử thử một lần, nói không chừng có thể có điều thu hoạch. Gió to cổ thành hình thành với thượng cổ thời đại phía trước, truyền thuyết một hồi thiên đạo đột biến, gió to thổi quét trăm vạn dặm hơn, đem một mảnh dãy núi hóa thành bột mịn, hình thành mênh mang biển cát. cuối cùng diễn hóa thành một mảnh nơi xa xôi bí cảnh nay phiến bí cảnh bên trong vô tự loạn phong hàng năm không thôi bị xưng là loạn phong xa hải đúng là hiểu được phong chi đạo văn tốt nhất nơi đi điển tịch ghi lại tại đây phiến sa mạc bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện một tòa thần bí cổ thành mỗi lần xuất hiện vị trí đều không giống nhau tu giả đem này tòa thần bí chi thành xưng là loạn phong cổ thành quay chung quanh này tòa cổ thành các loại truyền thuyết xôn xao có người nói cổ thành trung cư trú một đám thần bí tu giả thực lực cao cường, theo đuổi chứng ngộ thiên đạo, không cùng ngoại giới lui tới. Có người nói cổ thành bên trong, chính là ma quật, ở một đám cùng hung cực các tà ma. Còn có người nói, cổ thành bên trong là một mảnh phế tích, sinh tồn vô số hung tàn ma thú. Có khác đồn đãi, nói cổ thành là thông hướng trong truyền thuyết, vĩnh hằng trường sinh tiên cảnh. Này đó đồn đãi khó phân biệt đường thật giả, điện tịch thượng cũng chỉ là thu thập chúng ra chi ngôn, không làm thật giả chi biện. Thượng cổ thời đại, Thiên âm Thánh Tôn cũng mang theo Long Thiên đi xem qua, đáng tiếc cơ duyên không đúng, không có gặp gỡ cổ thành xuất hiện. Thánh Tôn cùng Long Thiên, ở sa mạc tìm kiếm một năm, cũng không có tìm được, cuối cùng đành phải rời đi mà đi. Kiếm vực vực sâu, loạn phong sa hải đều là viễn cổ di tích, là hiểu được đạo văn tốt nhất địa phương. Mặt khác còn có mấy cái thứ yếu lựa chọn, chính ngươi châm chức hảo. Bùn tọa lưu tại biển mây động phủ tu luyện, liền không đổi ngươi đi. Long Thiên nói xong, mở ra thượng cổ bản đồ Tướng vệ vô kỵ giới thiệu biên giới địa hình. Sở hữu thượng cổ địa danh, hiện tại tiếp tục sử dụng địa danh đều có sửa sang lại đánh dấu. Bí cảnh nơi xa xôi phương vị, một ít manh mối, cũng toàn bộ công đạo rõ ràng. Này phiến thiên địa biên giới kêu Thiên Hoang chi nguyên, bị chia làm Đông Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang bốn cái bộ phận, lẫn nhau chi dàn cách mãng núi hoang Lĩnh cùng mở mang eo biển. Biển mây động phủ liền ở Đông Hoang chi vực, kiếm vực vực sâu ở Bắc Hoang chi vực, loạn phong sa hải ở Tây Hoang chi vực. long thiên để lại cho vệ vô kỵ lưỡng đạo Phù văn ấn ký một đạo Phù văn ấn ký là truyền tống chi dùng chỉ cần đi vào biển mây đạo phủ liền có thể trực tiếp truyền tống đến vân hải thành không cần đường xá bốn ba một khác đạo Phù văn ấn ký là khắc vào ngọc thạch mâm tròn thượng đưa tin pháp trận chỉ cần còn ở thiên hoàng chi nguyên biên giới trong vòng đều có thể lẫn nhau đưa tin bất quá bí cảnh nơi xa xôi thuộc về mặt khác không gian sẽ có bích chướng che chắn phỏng chừng là vô pháp đưa tin bùn tọa ngẫm lại còn có cái gì muốn giao đái Đúng rồi, thiên hoang chi nguyên tứ đại hoang, có một ít thượng cổ truyền tống pháp trận, cũng không biết hiện tại còn có thể hay không dùng, ta toàn bộ giao cho người đã khỏe. Long thiên xoay người hướng nơi xa tìm kiếm, thực mau liền lấy tới một quả ngọc phủ, đưa cho vệ vô kỵ. Lao long, đa tạ Người xem nhiều như vậy sách, nếu đều sửa sang lại thành ngọc phủ, tìm đọc liền phương tiện. Vệ vô kỵ cười nói. Lúc trước thánh tôn giao cho ta, làm ta sửa sang lại, ta lười biếng. Nhiều như vậy sách. Ta chính là mấy ngàn năm sửa sang lại đi vào, cũng là làm không xong, dứt khoát liền không có làm. Long Thiên lắc đầu thở dài nói. Vệ vô kỵ nhìn xem tàng thư lâu không gian, phạm vi mười dặm hơn sách, nhìn Long Thiên đồng tình gật gật đầu. Huyền Minh còn ở ngự thú không gian ngủ say, dù sao giúp không được gì, vệ vô kỵ liền đem này lưu tại biển mây động phủ, giao cho Long Thiên. Sửa sang lại xong lúc sau, vệ vô kỵ cáo biệt Long Thiên, một mình theo sơn kính rời đi, hướng biển mây động phủ nhập khẩu mà đi. Một ngày lúc sau, vệ vô kỵ ngự không mà đi, chính về phía trước lên đường. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng thét dài, mười hơn người từ chỗ tối hiện ra thân hình, hướng vệ vô kỵ vây quanh lại đây. Vệ vô kỵ ngẩn ra, xuống phía dưới rất xuống mặt đất. Đối phương cũng thuận thế vây thượng, ngăn chặn vệ vô kỵ đường đi. Chương 940, thuận tay diệt xác Vệ vô kỵ chỉ nghĩ sớm một chút rời đi, không nghĩ nhiều chuyện, rất xuống mặt đất chuẩn bị né tránh. Nhưng đối phương mười hơn người lại là sớm có kế hoạch. Thuận thế xuống tới, khoảnh khắc chi gian ngăn chặn vệ vô kỵ đường đi. Chư vị ngăn cản tại hạ, là vì chuyện gì? Vệ vô kỵ nhìn nhìn đối phương người, mở miệng hỏi. Nơi này là chúng ta tưởng ra khu vực, người không liên quan không thể thiện nhập. Chính là ngươi cũng dám tư xuống tới, còn không giao ra thu hoạch chi vật. Khi trước một người nam tử dẫn theo thật lớn khảm đao, tiến lên hướng vệ vô kỵ chất vấn. Tưởng ra người, giống như các ngươi tưởng ra tưởng tu, không ở nơi này. Vệ vô kỵ hỏi. Công tử không ở. không phải là các ngươi này đó tán tu liền có thể dương ai. bản nhân đao cũng không phải bài trí giống nhau có thể chặt bỏ đầu của ngươi nam tử huy đao một đạo khí thế quét ngang giống như gió to chật khởi bốn phía cỏ dại chi kha cùng nhau lay động rung động nơi này là thiên âm thánh tôn động phủ không phải các ngươi tưởng ra các ngươi ha có thể hóa mà vì giới chiếm cho riêng mình vệ vô kỵ ngữ khí bình đạm trong lòng lại có lửa giận lười đến cùng ngươi nói nhiều ngươi nhanh lên đem thu hoạch chi vật đều giao ra đây Bằng không liền đem ngươi bắt lấy, đánh gây hai chân, uy thực ma thú. Bên cạnh một khắc danh nam tử, giơ binh khí hướng vệ vô kỵ chỉ phía xa, hùng hổ mà nói. Vệ vô kỵ cũng lười đến lại nói nhiều, phất tay một trưởng, phanh. Nam tử ngược ao hám đi xuống, thân hình về phía sau bay đi, ngã trên mặt đất tức khắc mất mạng. Không có người dự đoán được vệ vô kỵ sẽ giành trước động thủ, đối phương mười hơn người đều chấn động, nhưng thấy ngã xuống đồng bạn, đi đời nhà ma, mới biết được gặp gỡ thực lực đối thủ. Bày trận. Cùng nhau đi lên vây công, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cầm đầu nam tử lớn tiếng kêu to. Hô hô hô. Mấy đạo bóng người vây quanh đi lên, bày ra một đạo chiến trận, vây quanh vệ vô kỵ. Khoảnh khắc chi gian, một đạo khí thế cường đại ở đây trung ngưng tụ. Mọi người khí thế ngưng luyện một chỗ, giống như phi long tại thiên giống nhau, phát ra rồng ngâm gào thét, hướng vệ vô kỵ nghiền áp mà đến. Những người này đều là thần hải cảnh thực lực, vệ vô kỵ không có né tránh, giơ tay huy quyền đón nhận, phanh. phi pháp mà xuống khí thế bị vệ vô kỵ một quyền đánh tan tạo thành chiến trận mấy người toàn bộ bị phản vệ gây thương tích khẩu ra máu tươi cùng nhau về phía sau ngã xuống phát ra thống khổ kêu rên ngươi ngươi ngươi cũng dám đả thương tưởng ra người cầm đầu nam tử nghẹn họng nhìn chân chối tám người tạo thành sát phạt chiến trận thế nhưng bị đối phương một quyền đánh tan chỉ có cấu nguyên cảnh tu giả mới có thể như thế thực lực vệ vô kỵ ha hả cười hướng hắn đi qua nam tử hoảng sợ chấm đã chúng ta là tưởng ra vệ vô kỵ không đợi đối phương nói xong giơ tay một đạo chỉ lực phá không tật bắn mà đi phốc. nam tử ngược xuyên thủng một cái huyết động ngưỡng mặt ngã xuống tức khắc chết mà đi còn lại mấy người thấy vệ vô kỵ như thế thực lực biết không rượu không rảnh lo bị thương đồng bạn từng người phân tán hướng nơi xa bỏ chạy mà đi vệ vô kỵ đuổi theo đi lên phất tay chi gian chém giết mấy người nhưng vẫn là có mấy tên cá lọt lưới chạy thoát thấy đối phương mất đi tung tích vệ vô kỵ cũng không hề đuổi theo Hắn phản thân đem thi thể thượng chữ vật không gian thu vào trong túi, vọt người ngự không phi hành, hướng biển mây động phủ đại môn mà đi. Nửa canh giờ lúc sau, canh giữ ở đại môn phụ cận tưởng tu đám người, được đến thủ hạ đưa tin. Người này thân hình nhìn qua. Nhìn qua rất quen thuộc, chỗ nào gặp qua. Tưởng tu nhìn truyền tống ra tới ngọc phù hình ảnh, những mày, Tu thiếu ra, người này chính là nửa năm trước, tiên tiến nhất trong mây hải động phủ người, tên là vệ vô kỵ. Bên cạnh một người trung niên văn sĩ tiến lên. Hướng tưởng tu thì thầm nói, đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, kêu vệ vô kỵ. Tưởng tu bừng tỉnh đại ngộ, cười hướng trung niên nhân gật đầu, bất quá nói trở về, hắn như thế nào trở nên lợi hại như vậy, một người thế nhưng đuổi giết chúng ta mười hơn người, này mười hơn người đều là thần hải cảnh thực lực, tám người tạo thành chiến trận thế nhưng bị hắn một quyền oanh sát đánh tan. Tu thiếu ra, nơi đây là biển mây động phủ, thượng cổ thiên âm thánh tôn động phủ, bên trong có đại lượng cơ duyên. Hắn nói không chừng được đến cái gì chỗ tốt. tỷ như mẫu kiện lợi hại phát khí bên cạnh một người lão giả nói có lẽ là tấn chức tới rồi cấu nguyên cảnh một khắc danh trung niên nữ tử chen vào nói nói sẽ không vẫn là chúng ta người truyền ra tin tức người này nửa năm trước từng lẫn vào tô ra ăn trộm biển mây bí cảnh manh mối lúc ấy vẫn là thần hải cảnh lúc đầu thực lực sao có thể tấn chức đến cấu nguyên cảnh trung niên văn sĩ giải thích nói vậy chỉ có một giải thích cái này vệ vô kỵ ở biển mây đạo phủ đụng phải đại cơ duyên được đến một kiện thượng cổ pháp khí ra tay là lúc chúng ta người không có cảm thấy còn tưởng rằng là hắn bằng thực lực của chính mình ra quyền lao giả cười nói như vậy pháp khí chúng ta tưởng ra không thể bỏ lỡ á tưởng tu cười nói bốn người đều cười gật gật đầu bắt đầu thương nghị công việc muốn ở đại môn phụ cận chặn giết vệ vô kỵ trong chốc lát thời gian bốn người thương nghị định ra chặn giết chi kế sau đó đưa tới tưởng ra người an bài bố trí đi xuống chờ vệ vô kỵ đã đến canh ba thời gian lúc sau Tưởng ra chặn giết tán bài, chuyển tới tô ra tô tử văn trong tay. Ha ha, tưởng ra người bị vệ vô kỵ chém giết không ít, thật là vui sướng à, cái này vệ vô kỵ không biết được đến cái gì, mới có thể sát gà giống nhau mà chém giết đối phương. Tô tử văn cười nói, hẳn là được đến mô kiện pháp khí, nửa năm trước thất ra một đường đuổi giết hắn, không thấy tung tích. Hiện tại vệ vô kỵ thò đầu ra, thất ra chỉ sợ cũng muốn ra tới. Bên cạnh một người trung niên nam tử nói, ta phỏng chừng thất thúc một đường đuổi giết vệ vô kỵ cùng nhau hám ở động phủ nơi nào đó. Hiện tại vệ vô kỵ được đến cơ duyên, thất thúc được đến cơ duyên, phỏng chừng sẽ lớn hơn nữa. Tô tử văn cười nói, kỳ thật ở trong động phủ, được đến đại cơ duyên người, chỉ có công tử một người mà thôi. Được đến một gốc cây hiếm thấy lao dược, nuốt phục lúc sau tấn chức đến cấu nguyên cảnh, thành công độ kiếp. nay đó tiến vào người, tưởng ra tường tu, thanh diệp tông khúc tinh phòng, còn có minh xa quốc người tới, ai có thể so được với công tử. Trung niên nam tử cười nói Tô Tử Văn cười vây vây tay, tỏ vẻ việc này không đáng giá cười nhạt, nội tâm lại là đắc ý cực kỳ. Tô ra ba gã thiên tài, cái khác hai người đều âm thầm mà tân chức tới rồi Cố Nguyên Cảnh, chuẩn bị tại gia tộc đại hội thượng, lượng ra thực lực, chen ép chính mình. Hiện tại chính mình tân chức gần mà không phát, tại gia tộc đại hội thượng, có thể hung hăng mà phản kích đi qua. Hai người thương nghị đối sách, chú ý tưởng ra hướng đi, đến lúc đó đột nhiên sát đi ra ngoài, như ông đã lợi. Vệ vô kỵ hướng động phủ đại môn mà đến. chém giết tưởng ra người, có thể nói tiêu trong lòng một ngụm hắc khí. Biển Mây Động Phủ là Thiên Âm Thánh Tôn Động Phủ, tính lên sở hữu hết thảy đều hẳn là thuộc về Long Thiên. Nay đó tu giả tiến vào Động Phủ biên giới tìm tòi, vệ vô kỵ, Long Thiên hai người không thể nơi hà, chỉ có thể bảo vệ cho Vân Hải Thành, trong lòng lại cảm giác tương đương mà nén giận. Cho nên tưởng ra người vây đi lên, vệ vô kỵ không lưu tình chút nào mà sát, không có một chút nương tay. Một đường chạy như bay, vệ vô kỵ rốt cuộc đi tới đại môn phủ cận. nhưng lại bị tưởng ra người phát hiện, đưa tin đi ra ngoài, một đám người chen trúc tới, hướng vệ vô kỵ xuống tới. chương 941, xuất kiếm, vẻ gãy nghiền nát. Vệ vô kỵ nhận được đi ở trước mặt tuổi trẻ nam tử, chính là tưởng ra thiên tài tưởng tu. Vệ vô kỵ, trên đời này tu giả, nhất xuẩn người hẳn là chính là ngươi. Dám hướng ta tưởng ra người ra tay, lại không biết ẩn nấp hành tùng, còn nên ngang mà đi ra động phủ. Tưởng tu nhìn vệ vô kỵ, trên mặt biểu tình ngạo nghễ, lộ ra tàn khốc chi sắc. Ha ha, ta xem ngươi thật là đáng chết. Bốn phía tưởng ra mọi người đều cùng nhau cười to, mở miệng trào phúng, cười mắng lên. Vệ Vô Kỵ đứng ở tại chỗ, Vô tướng chi mắt thấy hướng bốn phía mọi người. Đối phương tổng cộng sáu gã câu nguyên cảnh thực lực tu giả, mặt khác đều là thần hải cảnh, không đáng để lo. Vệ Vô Kỵ trầm mặc, bị tưởng tu coi như khiếp đảm, "Vệ Vô Kỵ, ta cho ngươi một cái minh lộ, ngươi nếu là giao ra ở trong động phủ thu hoạch, bổn thiếu cho ngươi một cái thoải mái cách chết, bảo đảm không có chút nào thống khổ." Nói như thế tới, ta chẳng phải là muốn cảm ơn ngươi." Vệ Vô Kỵ nhàn nhạt mà nói. "Buồn thiếu luôn luôn trạch tâm nhân hậu, không thể gặp thống khổ việc." Thường Tu cười nói. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, thuận tay lấy ra một đạo kiếm hình, ngự kiếm hướng bên cạnh Cố Nguyên Cảnh tu giả sát đi. Phốc! Một đạo kiếm mang lập lòe, nháy mắt xuyên thủng đối phương thân hình, đem này chém giết. Vệ Vô Kỵ xuất kiếm là lúc, thân hình nhào hướng một khắc danh Cố Nguyên Cảnh tu giả, trên nắm tay hổ quan quanh quẩn, lôi ra một đạo lôi đỉnh quyền mang. hung hăng mà khắc ở đối phương tâm mạch vị trí. Đối phương tu giả nhìn vệ vô kỵ, ánh mắt kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương ở quả bất địch chúng hoàn cảnh còn dám hướng hắn động thủ, thân hình lăng không bay ngược đi ra ngoài, liền tiêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng, liền ngã xuống đất chết chết đi. Nháy mắt ra tay công sát, xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đối phương hai gã câu nguyên cảnh tu giả cơ hồ là đồng thời ngã lan. Đối phương còn lại bốn gã câu nguyên cảnh tu giả không kịp cứu viện. Chơ mắt mà thấy đồng bạn ngã xuống, tức giận ở dưới, cùng nhau vây công đi lên. Xông vào trước nhất mặt hai người, đúng là lao giả cùng trung niên nữ tử. Lao giả trong tay binh khí là một cây gỗ mun trượng, trung niên nữ tử binh khí là một cây bụi gai roi mềm, cùng nhau hướng vệ vô kỵ đánh tới. Vệ vô kỵ cả người khí thế buộc phát ra tới, một đạo thực lực xa xa vượt qua đối phương uy áp, quét ngang qua đi, phản phất cuồng phong giống nhau. Ngươi, ngươi thế nhưng là cấu nguyên cảnh thực lực. Lao giả đại kinh thất sắc. Công giết động tác xuất hiện một tia đình trệ. Vệ vô kỵ muốn chính là cái này hiệu quả. Một đạo kiếm mang xuyên tim mà qua, đem lão giả thân hình xuyên thấu, đường trường chém giết. Trung niên nữ tử tiến lên động tác, so lão giả chậm nửa bước, cho nên dừng ở mặt sau. Nàng cảm giác được vệ vô kỵ uy áp khí thế, cũng là ngẩn ra, ngay sau đó thấy lão giả bị chém giết, hoa dung tức khắc thất sắc, đuổi gai roi mềm bày múa, hóa thành một đạo đuổi gai chi tưởng, liều chết chắn phía trước, về phía sau rút đi. vệ vô kỵ giơ tay một chảo đem lão giả gỗ môn trượng cầm trong tay thuận thế hướng trung niên nữ tử bùi gai chi tường ném tới phanh bùi gai bệnh phòng ngự chi tường chấn động đến phá thành mạch nhỏ kề bên hỏng mất bộ dáng nhưng cuối cùng là thành công mà chặn đối phương một kích trung niên nữ tử trong lòng thầm kêu may mắn không màng tất cả về phía lui về phía sau đi đông dưng một đạo kiếm mang từ bên cạnh đánh rút lại nháy mắt xuyên vào trung niên nữ tử thân hình vệ vô kỵ ngự kiếm công sát kiếm hình rút ra thân hình Một đạo máu tươi tiêu bắn, trung niên nữ tử phồng lên một đôi mắt, nhìn vệ vô kỵ, mềm như bông mà ngã xuống đất chết mà đi. Từ ban đầu chém giết hai gã câu nguyên cảnh tu giả, đến bây giờ đánh chết lão giả cùng trung niên nữ tử, vệ vô kỵ chỉ dùng một cái hô hấp không đến thời gian, sát phạt quyết đoán giống như điện quang hỏa thạch giống nhau, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Thường thon dài lớn miệng, dại ra tại chỗ, phảng phất ngộng du giống nhau. Hắn không thể tin được trước mắt sự thật, bốn gã gia tộc câu nguyên cảnh tu giả, ngay trong nháy mắt này bị chết chết đi tu thiếu ra đi mau cấu nguyên cảnh thực lực trung niên văn sĩ vội vàng bám trụ tưởng tu tay hướng nơi xa mà đi mà một khắc danh cấu nguyên cảnh tu giả cũng là thần sắc thảm đạm theo ở phía sau hai người cùng nhau bảo vệ tưởng tu cái gì cũng không nghĩ tự quản hướng nơi xa đào tẩu còn lại thần hải cảnh tu giả cũng đều phục hồi tinh thần lại phát ra khủng bố kêu rên chạy vắt giò lên cổ mà đi vệ vô kỵ không có lập tức đuổi giết đối phương hắn thần thức ý niệm đảo qua Đem chết đi bốn người chữ vật không gian, thu vào chính mình trong túi. Sau đó dương mắt nhìn về phía tưởng tu đào tàu phương hướng, đôi tay về phía trước xé mở hư không hấp động, đi vào. Tưởng tu ba người ngự không phi hành, thất hồn lạc phách về phía nơi xa chạy trốn, chạy ra một khoảng cách, nhìn xem phía sau vệ vô kỵ không có đuổi theo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Này đáng chết vệ vô kỵ, sao có thể sẽ như vậy cường thực lực. Tưởng tu cả người run run, đối phương máu chạy đầm địa sát phạt sợ hãi hắn. Hán thế nhưng có cấu nguyên cảnh thực lực, này, cái này. Ra ngoài chúng ta ngoài ý liệu, lần này tính sai, gia tộc tổn thất thảm trọng. Trung niên văn sĩ nói, ta phỏng trừng vệ vô kỵ thực lực đột nhiên bạo trướng, là được đến thiên âm thánh tôn truyền thừa. Một khắc danh cấu nguyên cảnh tu giả, gật đầu nói, có cái này khả năng, đối. Nhất định là như thế này. Tường tu gật gật đầu, trên mặt sợ hai thoáng giảm bớt, ta muốn đem này hết thể mau chóng hướng gia tộc bẩm báo, thỉnh gia tộc ra tay, đuổi giết vệ vô kỵ bắt được thánh tôn truyền thừa, hắn vừa dứt lời, liền phát hiện trung niên văn sĩ cùng một khắc danh tu giả, thần sắc hoảng sợ mà nhìn về phía trước. vệ vô kỵ, ngươi, ngươi lại là như vậy mau tốc độ. tưởng tu quay đầu liền thấy vệ vô kỵ, ngựa khí không xong, đầy mặt kinh hoàng chi sắc. các ngươi quá chậm, sắt. vệ vô kỵ một tiếng quát mắng, rút kiếm hướng đối phương xung phong liều chết mà đi. hô hô hô. trung niên văn sĩ cùng tu giả ném xuống tưởng tu một người, hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Ai vạ đến nơi, ai cũng không rảnh lo ai, chỉ có thể là từng người chạy trốn. Vệ vô kỵ thân hình trận lóe, hướng thực lực mạnh nhất trung niên văn sĩ đuổi theo. Tha, tha mạng trung niên văn sĩ tự biết không địch lại, chỉ có thể xin khoan dung. Lúc này xin tha, không cảm thấy quá muộn sao. Vệ vô kỵ không để ý đến, huy kiếm mà thượng. Trung niên văn sĩ cắn răng dơ kiếm đón nhận, lưỡng đạo bóng người sai thân mà qua, thân hình tốc độ cực nhanh, phảng phất không chân thật tạo giác giống nhau. Trung nhiên văn sĩ bị kiếm mang xuyên tim, máu tươi tiêu bắn trời cao, hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Vệ vô kỵ tiến lên, bắt lấy đối phương sắp chết, đem chữ vật không gian thu vào trong túi, sau đó buông tay ném ấm ra, xoay người hướng mặt khác hai người đuổi theo. Đối phương hai người bên trong, chỉ có tưởng tu còn ở hướng nơi xa bay nhanh mà chạy trốn, một khắc danh tu giả đã không thấy tung tích, không biết trốn đến đi nơi nào rồi. Vệ vô kỵ lắc mình về phía trước, thực mau liền đuổi theo tưởng tu, chắn phía trước. Người. Ngươi không thể giết ta, ta là tưởng ra người, về sau có khả năng kế thừa tưởng ra. Ta thể sẽ không mang thủ, chúng ta hoa can qua vì ngọc và tơ lửa tưởng tu chỉ có thể xin tha, không còn có nguyên lai kiêu ngạo. Dạ như đổi chỗ mà chỗ, tin tưởng ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho vệ mỗ, ngươi nhận mệnh đi. Vệ vô kỵ tiến lên, đem tưởng tu chém giết, chữ vật không gian thu vào trong túi. Lúc này nơi xa có người trải qua, thấy giết chóc, vội vàng hướng nơi xa né tránh, không nghĩ chọc phải thị phi. Vệ vô kỵ cũng không để ý tới, hướng động phủ đại môn phương hướng mà đi. Một đường chạy như bay chạy nhanh, vệ vô kỵ thấy nơi xa thỉnh thoảng có người trải qua. Hắn cũng không có để ý, nơi này tới gần động phủ đại môn, ra vào tu giả đông đảo, gặp gỡ một ít người, cũng là bình thường. Bất quá, trong chốc lát lúc sau, vệ vô kỵ liền phát giác không đúng, một đám tu giả hướng hắn vây quanh lại đây. mươi 942, chém giết tô ra thiên tài. Tô tử văn đám người giấu ở nơi xa, chuẩn bị hoàng tức ở phía sau nửa đường kiếp sát, đột nhiên thấy tưởng ra người hướng tứ phương buôn đảo, còn tưởng rằng vệ vô kỵ tới giúp đỡ, vội vàng vây quanh qua đi. Bất quá tô tử văn vây đi lên thời điểm, đã không thấy vệ vô kỵ tung tích. Nghĩ đến vệ vô kỵ nếu tụ tập nhân thủ, phải đối phó tưởng ra, khẳng định sẽ không bỏ qua tường tu. Tô tử văn vội vàng phái người, khắp nơi tìm tòi qua đi. Rốt cuộc tô gia người phát hiện vệ vô kỵ tung tích, lập tức đưa tin tô tử văn. Tô tử văn đại hỉ, vội vàng triệu tập nhân thủ xông tới. đem vệ vô kỵ lấp kín vệ vô kỵ lần này xem ngươi hướng chỗ nào trốn tô tử văn đi ra đứng ở trước mặt nhìn vệ vô kỵ phảng phất nhìn người chết giống nhau vệ vô kỵ hướng bốn phía nhìn lại tô ra thực lực so tưởng ra còn không bằng chỉ có ba gã cấu nguyên cảnh tu giả còn lại mười hơn người đều là thần Hải cảnh thực lực duy nhất ngoại ý muốn là tô tử văn thế nhưng tấn chức tới rồi cấu nguyên cảnh lúc đầu xem ra hắn tu luyện âm chi ý cảnh ở thiên âm thánh tôn đậu phủ cũng được đến một chút cơ duyên Xem ra ngươi trăm phương ngàn kế lẫn vào ta tô ra, chính là vì biển mây bí cảnh bản đồ manh mối. Thế nhưng có thể cởi bỏ bản công tử trung hoàn, còn xem như có chút thực lực. Bất quá phản bội tô ra người trước nay đều không có kết cục tốt, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Tô tử văn nhìn nhìn bốn phía, lộ ra năm chắc thắng lợi tươi cười, ngươi đồng loa đâu? Sao không cùng nhau hiện thân ra tới? Chỉ có vệ mỗ một người. Vệ vô kỵ không thể hiểu được, không biết tô tử văn đang nói chút cái gì. Ngươi một người là có thể giết được tưởng ra chạy trối chết. Ha ha, không nói liền tính, chờ ta bắt giữ ngươi lúc sau, vừa hỏi liền biết. Tô Tử Văn nhìn phía vệ vô kỵ, trên mặt tràn đầy ngạo nghệ khinh thường chi ý, giơ tay chỉ về phía trước, đinh. Một đạo âm văn về phía trước tràn ra, nháy mắt diễn hóa ra một con dữ tợn hình thú, lăng không hướng vệ vô kỵ trấn áp mà đến. Vệ vô kỵ về phía trước duỗi tay, lăng không nghéo, chỉ thấy lăng không hạ phát hình thú, đột nhiên đình trệ, phảng phất bị vô hình bàn tay to Một phen bắt dường như, không thể động đậy. Tô Tử Văn sắc mặt biến đổi, lộ ra kinh hãi chi sắc, trong phút chốc biến đổi lớn, khiến cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Liên ở nửa năm phía trước, vệ vô kỵ vẫn là thần hải cảnh lúc đầu thực lực, khi đó Tô Tử Văn tùy tiện ra tay, là có thể nghiền áp với hắn. Nhưng hiện tại chính mình em văn công kích, thế nhưng bị đối phương một phen chế trụ, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Này nhất định là lầm, hắn sao có thể có như vậy cao thực lực? Nhất định là có cái khác nguyên nhân. một loại đặc biệt bí thuật chỉ là ta không có nhìn thấu tô tử văn trong lòng khiếp sợ tột đỉnh liều mạng mà tưởng thuyết phục chính mình vệ vô kỵ nhìn tô tử văn kinh ngạc khuôn mặt trên tay nhẹ nhàng nhéo, phanh âm văn hình thú thân hình nổ tung tiêu tán ở không trung không có khả năng thực lực của ngươi như thế nào sẽ tăng trưởng nhiều như vậy tô tử văn sắc mặt bởi vì kinh ngạc có vẻ có chút dữ tợn vệ mô ở biển mây động phủ cũng có một ít cơ duyên vệ vô kỵ cười nói ngươi này chỉ con kiến cũng xứng có cơ duyên xem ta tức khắc ra tay đem ngươi chém giết tô tử văn thần sắc thất thố há một mắng đột nhiên hắn nhớ tới cái gì ta tô ra thất thuốc hiện tại nơi nào ngươi nói người chính là cái kia bị ta chém tới một tay láo tàn phế vệ vô kỵ gật đầu ha hả cười giống như khoảng thời gian trước hắn đã bị ta chém giết lúc này phỏng chừng thi thể đã sớm bị, bị ma thú nuốt và ngươi cũng xứng chém giết ta tô ra người tô tử văn lộ ra trảo phúng chi sắc Hướng tả hữu ý bảo vây quanh vệ vô kỵ tuyệt không có thể làm hắn đào tẩu vệ vô kỵ cũng không nhiều lắm lời nói dỗi tay lấy ra tô thất gia tộc ngọc bài hướng tô tử văn ý bảo nhận được cái này không Khác ta liền không ở nhiều lời ngươi nhất định là dùng đê tiện thủ đoạn ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho tô tử văn đương nhiên nhận được tô thất gia tộc lệnh bài trong lòng khiếp sợ sông quận biển gầm sắc mặt trở nên thanh thiết hướng thủ hạ chuyển ra công kích ý niệm hô hô hai gã cấu nguyên cảnh tu giả cùng nhau động thủ hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ trong tay trường kiếm vẽ ra một vòng kiếm mang hướng tứ phương quét ngang mà đi hai gã xông lên tu giả dơ binh khí về phía trước ngăn trở lại là xem nhẹ vệ vô kỵ thực lực tranh tranh kiếm mang chặt đứt hai người binh khí thế đi bất biến trực tiếp xuyên vào thân hình hai gã tu giả thân hình hướng bên cạnh một nghiêng chậm rãi ngã trên mặt đất như vậy chết chết đi tô tử văn nội tâm kinh hãi đạt tới cực điểm vốn tưởng rằng hai gã câu nguyên cảnh thủ hạ có thể ngăn trở vệ vô kỵ Chính mình phi trùng chỉ cần gần người, là có thể chế trụ đối phương. Không nghĩ tới hai người như thế vô dụng, thế nhưng nhất chiêu đều không có chặn lại. Lúc này, phi trùng thế công đã phát động, tô tử văn không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Ông long long, Vô số phi trùng từ tô tử văn trên người, bay lên trời, chấn cánh chi gian vụ vụ, hối thành một đạo kỳ lạ tiếng vang. Không trùng chi thuật cùng âm chi ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau, diễn hóa thành chính mình độc đáo sát phạt chi thuật, tức là âm sát, cũng là trùng sát. Vệ vô kỵ lần đầu tiên thấy như vậy kỳ diệu công phạt, dừng tay nhìn chăm chú vào phi trùng. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Tử Văn thực lực không yếu, thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh, bất quá hắn vận khí không tốt, gặp gỡ vệ vô kỵ. Phi trùng như mây đen giống nhau, bao phủ ở vệ vô kỵ trên không. Vệ vô kỵ, lần này ngươi liền tính thực lực cao cường, cũng khó thoát lòng bàn tay của ta. Tô Tử Văn trong lòng thư khẩu khí, sử dụng phi trùng hướng vệ vô kỵ rơi xuống. Đông Dương. vệ vô kỵ trên người rượu ra một đạo kỳ dị quan mang màu xanh lá điện mang nháy mắt tràn ngập hư không hồ quang quét ngang trùng đàn phi trùng phảng phất hạt mưa giống nhau rào rạt mà rơi xuống trong hư không chuyển đến ghê tẩm tiêu hồ hương vị tô tử văn nhìn trước mắt hết thảy vội vàng lui về phía sau mà đi bất quá liền tính hắn tốc độ lại mau cũng mau bất quá lôi đỉnh tia chớp một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống quanh ở trên đầu của hắn rốt cuộc đổ xuống dưới lúc này tô ra người đã sớm thoát được tinh quang Hiện trường không dư thừa một người. Tô Tử Văn cả người vô lực mà nằm trên mặt đất, thần xác hoảng sợ, hai mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Vệ vô kỵ đi hướng Tô Tử Văn, đứng ở phụ cận. Chưa bao giờ khi nào, trên mặt đất người này từng ở trước mặt hắn, đứng ở một cái độ cao tương đương, vây mặt hất hàm sai khiến mà nhìn xuống hắn. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế, thua ở chính mình thủ hạ. Nghe nói trên người của ngươi mang theo đạo văn dấu vết xuất thế, vừa ra từ trong bụng mẹ chính là tôi thể cảnh. 8 tuổi chính là luyện khí cảnh, 14 tuổi thời điểm, chính là thần hải cảnh thực lực. Vệ vô kỵ nhìn tô tử văn tuyệt vọng sắc mặt, lắc đầu cười cười, lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài, tô ra thiên tài, chỉ thường thôi, đi tìm chết đi. Nói xong lời nói, vệ vô kỵ dơ tay một đạo kiếm khí, đem tô tử văn chém giết, lấy đi chữa vật không gian. Lúc này, hắn thấy xác chết cư nhiên giật mình, miệng vết thương vị trí bỏ ra một con nửa thước lớn lên mẫu trùng, như xả giống nhau mà mấp máy. vệ vô kỵ phất tay đem mẫu trùng chạm làm hai đoạn xoay người lấy mặt khác hai người chữ vật không gian rời đi mà đi đi vào một chỗ an toàn địa phương vệ vô kỵ kiểm kê hai lần giao chiến thu hoạch tám cái chữ vật không gian tổng cộng được đến 10 vạn dư cái linh thạch trong đó tường tu tô tử văn liền cống hiến 8 vạn dư cái linh thạch không hổ là gia tộc thiên tài bên người vĩnh viễn không thiếu tu luyện linh thạch tài nguyên mặt khác còn có một ít công pháp điện tịch bản đồ đan dược vàng bạc từ từ tạp vật Này đó đối vệ vô kỵ cũng không quan trọng, hắn lười đến lo lắng sửa sang lại, cùng nhau thu vào trong túi. Một khắc thời gian lúc sau, vệ vô kỵ đi tới biển mây động phủ nhập khẩu. chương 943, thanh danh thức khởi, khiếp sợ đông hoang. Vệ vô kỵ đi tới biển mây động phủ nhập khẩu. Không ra hắn sở liệu, động phủ nhập khẩu cấm kỵ, đã bị người phá giải, ngay cả luyện khí cảnh thực lực, đều có thể không hề trở ngại mà tiến vào trong đó. Đi ra động phủ ở ngoài, vệ vô kỵ thấy nơi xa địa phương. có không ít doanh trưởng, Không biết có bao nhiêu người được đến tin tức, đều đổi lại đây, chuẩn bị tiến vào biển mây động phủ. Vệ vô kỵ không có dừng lại, hướng bên cạnh rời đi, lặng yên mà đi. Liên ở vệ vô kỵ rời đi một canh giờ lúc sau, tưởng ra, tô ra hai gã thiên tài, ở biển mây động phủ bị người chém giết tin tức, cũng nhanh chóng truyền tới từng người gia tộc. Vệ vô kỵ người nào? Dám giết ta tưởng ra đích truyền hậu bối, Lao Phu muốn đem này lột ra rút gân, tế điện chết đi tộc nhân. tưởng gia gia chủ tưởng khánh phong ngồi ở thượng đầu ghế trên cường thế uy áp quét ngang toàn trường hai mắt đảo qua phía dưới tộc nhân mỗi cái tưởng gia tộc nhân tại gia chủ dưới ánh mắt tất cả đều cúi đầu khởi bẩm gia chủ còn có một tin tức phía dưới bẩm báo người nói chuyện bị gia chủ đánh gãy thừa dịp khoảng cách vội vàng góp lời vừa rồi như thế nào không nói xong mau nói tưởng khánh phong gầm lên giận dữ vệ vô kỵ thực lực tăng trưởng tấn mãnh nửa năm thời gian từ thần hải cảnh lúc đầu tấn chức đến cố nguyên cảnh quả thực chính là không thể tưởng tượng mọi người đều cho rằng hắn sở dĩ như vậy cường thực lực là bởi vì được đến thánh tôn truyền thừa bẩm báo người rốt cuộc đem truyền đến tin tức toàn bộ nói xong trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra gia chủ uy áp thật sự quá cường thiếu chút nữa làm hắn đứng thẳng không xong tường gia tộc nhân nghe thấy tin tức này toàn bộ vì này động dùng không màng gia chủ ở đây đều hướng tả hữu châu đầu ghé thai nghị luận lên hiện trường người chẳng phân biệt nam nữ mỗi người trong lòng đều kích động lên trong mắt lộ ra tham lam chi sắc tưởng khánh phong ho khan một tiếng mọi người lập tức im tiếng yên lặng nghe ra chủ huấn thị hôm nay việc này không được ngoại chuyện nếu không không nên trách lão phu tộc quy vô tình tưởng khánh phong ánh mắt nhìn quét một chúng tộc nhân bắt đầu ban hạ mệnh lệnh đệ nhất bất kể hết thể đại giới vận dụng gia tộc mọi người tay tra tìm vệ vô kỵ lai lịch đệ nhị tức khắc phái gia nhân thủ truy tìm vệ vô kỵ rơi xuống trọng thưởng cung cấp manh mỗi người Tóm lại một câu, vệ vô kỵ được đến Thánh Tôn truyền thừa, nhất định phải bắt được tưởng ra trong tay. Cùng thời gian, Tô Thành Tô ra phòng nghị sự, gia chủ Tô Minh Quốc cũng được đến tin tức. Ta đáng thương tử văn ngoan ngoãn Tôn Nhi A. Tô Minh Quốc túi đầu lão lệ tung hành, cuối cùng ngẩng đầu, hai mắt lộ ra hung quang, cho ta tìm ra vệ vô kỵ rơi xuống, Thánh Tôn truyền thừa, là chúng ta Tô ra. Đứng ở phía dưới Tô gia tộc nhân, cùng nhau ôm quyền con người, toàn bộ rời đi truy đổi vệ vô kỵ hành tung mà đi. Hai cái canh giờ lúc sau, tưởng ra, tô ra tin tức, thông qua các loại con đường truyền ra tới. Minh Sa Quốc ở biển mây động phủ người, được đến tin tức, lập tức đưa tin trở về, hoàng thành quốc chủ thu được tin tức. Ta Minh Sa Quốc Tống Thị Tổ Tiên, tại thượng cổ thời đại liền đi theo thiên âm Thánh Tôn Tả Hữu Thánh Tôn Chi Vật Há có thể dung người khác nhung tràm. Sở hữu Minh Sa Quốc người, lập tức điều tra vệ vô kỵ chi tiết, cũng truy tra hắn rơi xuống. Ở không có biết rõ phía trước, không được nộ sát người này. chỉ cho phép bắt sống bắt sống minh sa quốc chủ truyền lệnh đi xuống mọi người tay lĩnh mệnh mà đi còn có một ít cái khác gia tộc tông môn từ từ thế lực lớn cũng được đến tin tức chen chúc tới một ít tiểu gia tộc cùng du lịch tán tu cũng được đến tin tức vệ vô kỵ tên tức khác thành đông hoang chi vực mỗi cái tu giả nghị luận tiêu điểm không sai biệt lắm tu giả đều biết vệ vô kỵ một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật thần hải cảnh lúc đầu tu giả đột nhiên đi rồi bốn vận ở thiên âm thánh tôn biển mây động phủ Được đến nghịch thiên cơ duyên. Ngắn ngủ nửa năm thời gian, liền từ thần hải cảnh lúc đầu, trực tiếp tấn chức tới rồi cố nguyên cảnh. Bắt đầu rất nhiều người đều không quá tin tưởng, cái này tấn chức quá nhanh, quả thực chính là hoang đường lời nói đùa. Nhưng tưởng ra, tô ra hai gã thiên tài chết, tin tức bị mọi người chứng thực, đại gia cũng liền bán tín bán nghi lên. Lúc này có một cái về vệ vô kỵ, càng thêm kinh người tin tức, ở đông hoang chi vực các thế lực lớn chi gian truyền lưu. Nghe nói tên này vệ vô kỵ đến từ nào đó thần bí biên giới Hán Thiên Phú hiếm thấy mà kinh người, lại là mấy trăm vạn năm mới xuất thế ngộ đạo thân thể. Tin tức này truyền đến, tức khắc kinh đảo thiên hạ tu giả, đây chính là mấy trăm vạn năm mới xuất thế một cái tuyệt thế thân thể a. Như vậy Thiên Phú thân thể, chỉ có thượng cổ thời đại mới có ghi lại, về sau điển tịch chưa bao giờ từng có ghi lại. Nghe nói ngộ đạo thân thể Thiên Phú, bất luận cái gì công pháp tu luyện, mặc kệ cỡ nào thâm thúy, xem qua là có thể tu luyện thành công. Cảnh giới đột phá tân trước, cũng là xuôi gió xuôi nước. Không có chút nào khó khăn Tên này ngộ đạo thân thể ở 100 năm thời gian chung liền tấn chức tới rồi đại thánh cảnh giới Cũng hướng thiên âm thánh tôn khởi xướng khiêu chiến Ngay lúc đó thiên âm thánh tôn Khoảng cách thánh tôn chi vị Chỉ nửa bước xa Tiếp nhận rồi ngộ đạo thân thể khiêu chiến Hai người một hồi đại chiến Ngộ đạo thân thể ôm hận bại lui mà đi Thượng cổ lúc sau vô cùng năm tháng Không có một người ngộ đạo thân thể xuất thế Mọi người đều suy đoán Thượng cổ lúc sau tất nhiên có ngộ đạo thân thể hiện thế chỉ không nhiều lắm không có bị phát hiện mà thôi. Bởi vì loại này thiên phú thân thể không có quá nhiều dấu hiệu, nhìn qua cùng người thường khác biệt không lớn, chính là thông tuệ một ít, rất nhiều học thức vừa học liền biết. Nếu thiên phú không cần ở tu luyện thượng, cũng liền cùng này quang, cùng này trần, cùng người thường giống nhau thỏ nguyên, mờ nhặt trong biển người rồi. Hiện tại một người ngộ đạo thân thể, thế nhưng được đến thánh tôn truyền thừa, thiên hạ tu giả vì này ô lên. Thánh tôn tử chư thánh trung ra đời, vị cư chư thánh phía trên. ở nào đó thời đại cũng chỉ có một vị. truyền lưu điển tịch thượng, đối thượng cổ vạn tộc chư thánh có ghi lại, ngụy thánh vô lượng, tiểu thánh ba nghìn, đại thánh mấy chủ, duy nhất thánh tôn. Ngộ đạo thân thể trăm năm tu luyện, liền có thể khiêu chiến thánh tôn, hiện tại thế nhưng làm hắn được đến thánh tôn truyền thừa, không biết trăm năm sau, sẽ là cỡ nào thực lực cảnh giới. Cũng có người không quá tin tưởng chuyện này, tỏ vẻ cực đại hoài nghi. Bất quá, mặc kệ là tin tưởng cũng hảo, hoài nghi cũng thế. tóm lại là không có lửa làm sao có khói. Càng nhiều người còn lại là bán tín bán nghi, cầm quan vọng thái độ, thời khác chuẩn bị vất chỗ tốt. Vệ vô kỵ trong lúc nhất thời trở thành đông hoang chi vực, nhất lệnh người chú mục nhân vật, danh khí bạo trướng, nổi bật nhất thời vô song. Nhưng mà vệ vô kỵ bản nhân, lại không biết này hết thảy Lúc này hắn chính hướng bắc hoang chi vực mà đi, chuẩn bị tiến vào kiếm vực vực sâu. Vốn dĩ một đường phía trên, có một ít thượng cổ truyền tống chi trận, có thể lợi dụng. nhưng vệ vô kỵ ngẫm lại thiên cơ hồ lộ tân chức diện hóa tiêu hao tức khắc luyến tiếp tiêu hao linh thạch mà sử dụng hư không thần hành chi thuật về phía trước lên đường lấy vệ vô kỵ hiện tại thực lực hư không thần hành chi thuật đã đạt tới tối cao đỉnh điểm một lần có thể xuyên qua 9.000 ngàn dặm lộ trình bất quá tại đây phiến xa lạ đông hoang chi vực vệ vô kỵ không có dám loạn xuyên qua vạn nhất không cẩn thận lọt vào bí cảnh bên trong gặp gỡ ma thú có thể một trận chiến gặp gỡ thời không loạn lưu cũng chỉ có thể chết phân cho nên Vệ vô kỵ chỉ có thể y theo bản đồ sở kỳ, ở con đường phụ cận, hành trình ngắn xuyên qua, không dám chút nào vượt qua. Một ngày này, phía trước xuất hiện một tòa hùng vĩ thành trì, y theo trên bản đồ đánh dấu, này thành tên là Thiên Mục Thành, thuộc về một cái tiểu gia tộc cư thành. Vệ vô kỵ tưởng vào thành nhìn xem, tùy tiện đem thu hoạch chi vật, đổi thành linh thạch, liền theo đại đạo, hướng cửa thành đi đến. Chương 944, Hành Tung Bại Lộ, Thiên Hạ Cậu Chủ Vệ vô kỵ hướng Thiên Mục Thành mà đi. Chỉ chốc lát sau liền tới đến cửa thành vị trí Thiên mục thành chủ nhân là trình thị gia tộc So với từng gia Tô gia thế lực thấp rất nhiều Chỉ có thể xem như tiểu gia tộc Canh giữ ở cửa thành thủ vệ Nhìn nhìn vệ vô kỵ Đem hắn làm như giống nhau tán tu Giao nộp số cái linh thạch lúc sau Phóng hắn tiến vào thành trì Tiến vào trong thành Bên cạnh có mấy tên tiểu hài tử Đều ở 10 tuổi tả hữu Thấy vệ vô kỵ tán tu bộ dáng Vội vàng đi lên mời chào sinh ý Phải vì hắn dẫn đường vệ vô kỵ tùy tay tìm một người lanh lợi tiểu đồng hỏi thanh địa chỉ thanh toán thù lao một mình hướng cửa hàng đi đến tu giả giao dịch các loại cửa hàng đều ở một cái đường cái phía trên vệ vô kỵ trước tiên ở cửa hàng dạo trong chốc lát không có thấy chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật liền đi vào cầm đồ cửa hàng cầm đồ cửa hàng là trình ra cửa hàng toàn thành chỉ một nhà ấy chuyên môn thu bán tu giả chi vật vệ vô kỵ đi vào bên trong hướng một người tiểu nhị thuyết minh ý đồ đến tiểu nhị thấy tới đại sinh ý Đem vệ Vô Kỵ dẫn vào bên cạnh phòng đơn, làm hắn chờ một chút. Trong chốc lát lúc sau, một người lão giả đẩy cửa tiến vào. Hai bên khách sáo lúc sau, Vệ Vô Kỵ sắp xuất hiện bán chi vật lấy ra tới, đặt lên bàn, Thỉnh lão giả nhìn kỹ. Nay số cái chữ vật không gian từ kiểu dáng thượng xem, có từng ra, cũng có tô ra, còn có một ít binh khí, công pháp tạp vật từ từ lão giả vừa nhìn vừa gật đầu, trong miệng nói: "Quý hảo có thể thu sao?" Vệ Vô Kỵ cười hỏi: "Có thể thu?" chúng ta trình thị cầm đồ chính là làm này một hàng lao giả cười nói vậy thỉnh nói cái giá đi rốt cuộc giá trị nhiều ít linh thạch vệ vô kỵ cười nói một vạn năm nghìn cái linh thạch lao giả cười cười báo một cái linh thạch số lượng có phải hay không thiếu một chút vệ vô kỵ trong lòng thầm mắng lão giả mặt từ tâm hắc trên mặt lại cười hỏi lao giả ha hả cười lắc lắc đầu vệ vô kỵ cũng cười cười bưng lên bên cạnh trung trà, nhẹ nhàng mà suýt uống một vạn bảy nghìn cái linh thạch không thể lại bỏ thêm lao giả cười đối vệ vô kỵ nói hai vạn cái linh thạch các ngươi kiếm lợi nhuận là rất nhiều vệ vô kỵ trả lời nói vị đạo hữu này ngươi không thể quăng nhìn người khác lợi nhuận chính ra làm này một hàng cũng có tiêu hao một vạn tám nghìn cái linh thạch đạo hữu nếu là không muốn liền thỉnh rời đi đi lao giả đáp thành giao. vệ vô kỵ không nghĩ phiền thoái đáp ứng rồi xuống dưới lao giả gật gật đầu đưa tới một người tiểu nhị làm hắn đi chuẩn bị trong chốc lát công phu tiểu nhị bưng khay tiến vào mặt trên phóng một quả chữa vật không gian phụ tùng vệ vô kỵ đem phụ tùng cầm trong tay bên trong một vạn tám nghìn cái linh thạch lăng không lấy ra tới thuận thế để vào chính mình chữa vật trong không gian mặt lại đem phụ tùng thả lại khay bên trong đa tạ vệ vô kỵ chắp tay cáo tử đạo hữu thỉnh hào tẩu ha hả lão giả đứng dậy chắp tay đưa tiễn vệ vô kỵ cười gật gật đầu đi ra cửa hàng hướng ngoài thành mà đi lão giả ở vệ vô kỵ rời khỏi sau hai mắt hiện lên một tia âm trầm chi sắc lập tức cầm mấy cái chữ vật không gian đi ra ngoài không lâu sau lão giả đi vào trình ra gia chủ phủ đệ gặp được gia chủ ngươi nói đến người chính là vệ vô kỵ không có nhìn lầm gia chủ trình thường sơn sắc mặt cả kinh từ ghế trên đứng lên lão hủ tuyệt không nhìn lầm chi lý phỏng chứng hắn lúc này đã ra khỏi thành lao giả đáp đây chính là một cái lợi tốt tin tức ha hả trình thường sơn nuốt dâu nợ nụ cười gia chủ ý tứ là Hướng tưởng ra, Tô Gia lộ ra tin tức. Hai nhà báo thủ sốt ruột, cấp gia thủ Lao cũng là tối cao. Lao giả nói. Hồ đồ, tưởng ra, Tô Gia chắc chắn phải về thuộc về bọn họ chi vật, tin tức đưa cho bọn họ, chúng ta liền phải hao tiền, cho nên chỉ có thể cùng Minh Sa Quốc Tống Thị nhất tộc giao dịch. Trình Thường Sơn nói. Gia chủ lời nói cực kỳ. Lao giả không người nói. Hôm sau, Minh Sa Quốc người được đến Trình Thường Sơn tin tức, lập tức phái người chạy tới Thiên Mục Thành. tống thị nhất tộc cường giả nhanh chóng dám đến dùng bí thuật truy tung hướng vệ vô kỵ phương hướng mà đi trên đời không có không gia phong tưởng gia tộc chi gian vốn dĩ liền nhãn tuyến đông đảo một ít cái khác thế lực cũng được đến tin tức đổi lại đây vệ vô kỵ cũng không biết chính mình đã thành thiên hạ truy đổi mục tiêu nếu biết hắn cũng sẽ không đi thiên mục thành đổi lấy linh thạch lúc này hắn tiếp tục về phía trước lên đường mục tiêu là dựa vào gần bắc hoang Chi vực truyền tống pháp trận chuẩn bị truyền tống tiến vào bắc hoang Chi vực lại đến kiếm vực vực sâu một ngày này vệ vô kỵ đi vào một tòa thôn hoang vắng chấn nhỏ ở ven đường trà xá tạm thời nghỉ tạm ngồi ở đơn sơ bàn trà biên vệ vô kỵ thấy mấy người hướng hắn đi tới cầm đầu nam tử tướng mạo hơn 30 tuổi ngồi ở hắn đối diện ba gã cấu nguyên cảnh thực lực hai gã thần hải cảnh cầm đầu nam tử là cấu nguyên cảnh hậu kỳ thực lực phiền thoái tới vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng không để ý đến đối phương vị đạo hữu này thỉnh tại hạ thạch khoan thanh diệp tông đệ tử nếu ta không có nhìn lầm các hạ chính là gần nhất thanh danh thức khởi vệ vô kỵ đi cầm đầu nam tử thạch khoan cười hỏi tại hạ đúng là tôn giá ngồi ở nơi này chỉ sợ không chỉ là vì cùng vệ mô, chào hỏi một cái đi vệ vô kỵ cười nói ha ha, biện hộ hưu sảng khoái nhanh nhẹn thanh diệp tông tưởng thỉnh đạo hữu đi tông môn làm khách thạch khoan nói nếu vệ mô không đáp ứng đâu vệ vô kỵ trầm rãi nói nếu ngươi không đáp ứng chúng ta liền đành phải dùng sức mạnh thạch khoan trên mặt lộ ra ngang ngược chi sắc ngươi cảm thấy các ngươi năm người có thể đối vệ mô dùng sức mạnh vệ vô kỵ nhàn nhạt mà nói thạch khoan hai mắt lộ ra một tia châm trọng, duỗi tay hướng vệ vô kỵ trộm tới cùng lúc đó mặt khác hai gã cấu nguyên cảnh tu giả cũng từ hai bên đồng loạt động thủ hướng vệ vô kỵ công tới ở thạch khoan đám người xem ra thật vất vả mới gặp gỡ vệ vô kỵ cơ hội không thể bưng tha ba gã cấu nguyên cảnh đối phó một người tuyệt đối là dễ như trở bàn tay Frank. vệ vô kỵ khí thế bùng nổ nháy mắt ra tay tả hữu hai gã sông về phía trước cấu nguyên cảnh tu giả thân hình hướng ra phía ngoài bay đi ra ngoài ngã trên mặt đất ngất qua đi vệ vô kỵ thân hình thuận thế mà lui đứng ở trà xá bên ngoài mà dựng trà xá lại bị công giết dư thế lan đến chi chi rắt rắt mà nghiêng lệnh oanh mà một tiếng sập xuống dưới cho bụi phóng lên cao Thạch khoan cũng đứng ở bên ngoài hắn xác mặt lộ ra khiếp sợ nhìn phía vệ vô kỵ biểu tình phức tạp có điểm không thể tin được thực lực của đối phương đứng ở hắn phía sau hai gã thần hải cảnh tu giả nhìn ngã trên mặt đất đồng bạn càng là mặt lộ vẻ sợ sắc ta đoán ngươi khẳng định không biết tưởng ra sáu gã cấu nguyên cảnh tu giả ở vệ mộ trước mặt nghe tiếng liền chuồn. cho nên mới dám lấy kẻ hèn cấu nguyên cảnh hậu kỳ thực lực nhảy ra hướng vệ mộ ra tay vệ vô kỵ nhìn đối phương chậm rãi đi qua đi thạch to rộng quát một tiếng hướng bên cạnh chạy trốn vệ vô kỵ lắc mình mà thượng Trong tay kiếm mang lập lòe, nháy mắt đánh chết hai gã thần hải cảnh tu giả, sau đó mấy phút tri gian, liền ngăn chặn Thạch Khoan. "Vệ, Vệ vô kỵ, hiện tại thiên hạ sở hữu thế lực đều ở truy đuổi ngươi. Ngươi, ngươi còn muốn cùng Thanh Diệp Tông là địch?" Thạch Khoan hoảng loạn mà lui về phía sau, nội lệ ngoại nhẫm mà hô. "Lại là như vậy nhiều địch nhân, nhiều ngươi một cái Thanh Diệp Tông, cũng coi như không thượng cái gì." Vệ vô kỵ cười tiến lên, hướng đối phương công sát mà đi. Thạch Khoan hướng bên cạnh trốn chạy. Vệ Vô Kỵ thân hình nhấp nháy, lăng không huy quyền. Một đạo quyền hình hư ảnh phá không mà đi, dừng ở Thạch Khoan trên người, phanh. Thạch Khoan thân hình bay lên, nặng nề mà ngã trên mặt đất, bị vệ Vô Kỵ chế trụ. Chương 945, Đông Hoang thế lực. Vệ Vô Kỵ dẫn theo Thạch Khoan, đi vào trà xá bên cạnh, phanh mà một tiếng, đem đối phương vứt trên mặt đất. Sự tình vốn dĩ không phức tạp, nói mấy câu liền hỏi thanh ngọn nguồn. Thạch Khoan chờ năm người trong lúc vô ý thấy vệ Vô Kỵ, cho rằng nhặt được tiện nghi. Lúc này mới hướng hắn ra tay. Ta đã toàn bộ nói, người đáp ứng không giết, nói chuyện phải giữ lời. Thạch khoan cầu xin nói. Vệ mô nói chuyện, luôn luôn nói là làm. Vệ vô kỵ đem này dư bốn người đánh tỉnh, cùng nhau chế trụ, thét ra lệnh năm người giao ra linh thạch chi vật. Thạch khoan năm người không dám chậm trễ, vội vàng giao ra tùy thân chữ vật không gian. Mới chỉ có một vạn cái linh thạch, các ngươi thanh diệp tông đệ tử, liền như vậy một chút ra sản. Vệ vô kỵ từng cái kiểm tra, đại diêu này đầu. thạch khoan chờ 5 người ủ rũ cục đôi túi đầu không nói vệ vô kỵ đem chữ vật không gian thu vào trong túi liên tục ra tay phế đi 5 người khí hải đan điền thạch khoan 5 người kêu thảm thiết ngã xuống đất ngất qua đi đan điền thần hải bổn nguyên bị hủy cả đời này rốt cuộc vô pháp tu luyện chỉ có thể như người thường giống nhau sinh lão bệnh tử vệ vô kỵ đáp ứng không giết thạch khoan đám người lại không có đáp ứng như vậy nhẹ nhàng buông tha bên cạnh trà xá lão bản lại là một người người thường đứng ở sập trà xá bên cạnh thấy vệ vô kỵ ra tay sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất vệ vô kỵ nhìn lão bản hoảng sợ biểu tình cười tiến lên lấy ra vàng bạc bông này đó vàng bạc chi vật cũng đủ ngươi cái mười gian như vậy trà bông tha đi nhanh đi nếu có người hỏi phát sinh tình cảnh ngươi liền tình hình thực tế nói đa tạ đa tạ thượng nhân tôn giả lão bản phục hồi tinh thần lại liên tục dập đầu vệ vô kỵ xoay người đi vào chỗ tối thi triển hư không thần hành xuyên qua mà đi Đông hoang chi vực cư nhiên truyền ra hắn là ngộ đạo thân thể, điểm này vệ vô kỵ cũng không nghĩ tới. Tinh tế tự hỏi xuống dưới, tin tức nơi phát ra, cũng chỉ có hai nơi. Một chỗ là huyết cốc người, huyết cốc là thần bí sát thủ thế lực, chú ý bắt người tiền tài thay người tiêu thai, vệ vô kỵ cảm thấy đối phương khả năng không lớn truyền ra tin tức. Đệ nhị chỗ chính là thiên tinh vực tông môn, đi vào vực ngoại bí cảnh thông đạo tông môn đệ tử. Này đó tông môn đệ tử bên trong, có người tới đông hoang chi vực. Long Thiên dùng bí pháp cẩn thận đẩy diễn quá, bí cảnh thông đạo bên kia cũng không phải Đông Hoàng Chi vực, hai người không ở một cái biên giới. Nói cách khác, tiến vào thông đạo tông môn đệ tử, đi vào một khác chỗ không gian. Vệ Vô Kỵ nguyên bản liền tưởng tìm kiếm tông môn đệ tử rơi xuống, nghe thấy Long Thiên nói như vậy, cũng liền đành phải từ bỏ. Nhưng hiện tại Đông Hoàng Chi vực, thế nhưng truyền ra chính mình là ngộ đạo thân thể. Vệ Vô Kỵ trong lòng rõ ràng, tông môn đệ tử bên trong có người tới Đông Hoàng Chi vực. Thu hồi suy nghĩ, Vệ vô kỵ mang lên mặt nạ ẩn nấp hành tảng, hướng bắc mà đi. Ven đường tra xá, thanh diệp tông người thực mau liền đuổi lại đây, hỏi rõ tình huống lúc sau, dùng bí thuật truy tung, tìm được vệ vô kỵ tung tích, đi theo đuổi theo. Ngay sau đó, Minh Sa Quốc Tống ra người, cũng đuổi lại đây. Minh Sa Quốc một hàng hơn 20 người, cầm đầu người là Tống gia thiên tài, thất điện hạ Tống phi, bên cạnh còn đi theo thiên mục thành trình gia gia chủ trình thường sơn. Đông hoang người đều nói người này là ngộ đạo thân thể. Ta liền không có lộng minh bạch, một cái trăm vạn năm hiếm thấy thiên phú, liền như vậy xuất thế. Ha ha, quả thực chính là chê cười. Buồn điện hạ nhất định phải đuổi theo đi, xem cái minh bạch. Thống phi đối tả hữu người nói. Thất điện hạ thiên túng chi tài, vệ vô kỵ hữu danh vô thực, cũng chính là tu giả tin vệ hè, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Ta phỏng chừng người này là có chút tạo hóa cơ duyên, được đến thánh tôn một ít truyền thừa, nhưng cũng không phải gì đó ngộ đạo thân thể. Trình thường Sơn cười nói. lúc này. Tống gia liên can thủ hạ, hỏi ra sự kiện trải qua, cùng nhau phương hướng Tống Phi bẩm báo trải qua. Trình gia chủ, phía dưới truy tung, liền dựa ngươi. Tống Phi đối trình Thường Sơn nói. Trình Thường Sơn cười gật đầu, trong tay nắm lấy vệ vô kỵ ngồi qua ghế dựa, túi đầu nhắm mắt ngưng thần. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngầm đầu, mở hai mắt lộ ra một mảnh màu trắng, nhìn phía nơi xa hư không. Tam tức lúc sau, Trình Thường Sơn khôi phục thái độ bình thường, chỉ vào một phương hướng, đối Tống Phi nói. Liền ở cái kia phương hướng, khoảng cách chúng ta 500 dặm ở ngoài, không nghĩ tới người này tốc độ, như thế chi kinh người. Phòng trưng sử dụng bí thuật truyền tống bỏ chạy đi, này chẳng có gì lạ. Có trình ra chủ thiên mục tương trợ, vệ vô kỵ trốn không thoát, chúng ta truy đi xuống. Tống Phi nói xong, chỉ huy mọi người bày ra truyền tống chi trận, lưu lại hai người giải quyết tốt hậu quả, còn lại người đi vào truyền tống chi trận, nháy mắt biến mất tại chỗ. Mấy chục tức lúc sau, 500 dặm ở ngoài hư không. đột nhiên vỡ ra một đạo hấp động cái khe, thống phi đám người từ cái khe trùng đi ra, rớt xuống mặt đất. Liên can người chờ lập tức đẩy diễn vệ vô kỵ phương hướng, một khắc thời gian lúc sau hướng tới nơi xa đuổi theo. trừ bỏ thanh diệp tông minh sa quốc ở ngoài, cái khác một ít thế lực ở sau đó thời khắc cũng được đến vệ vô kỵ xuất hiện tin tức từ bốn phương tám hướng cùng nhau chen chúc mà đến. ba ngày lúc sau, vệ vô kỵ rốt cuộc bị người chặn đứng, hoan giang ngõ hẹp đối phương đúng là tô ra người. vệ vô kỵ lưới trời tuy thưa à, ngươi không nghĩ tới sẽ bị ta lão tô ra chặn đứng đi ha ha cầm đầu người là một người lão giả không chút nào che lấp chính mình khí thế bị áp bày ra cường giả sắc mặt phải dùng thực lực nói chuyện vệ vô kỵ đem mắt thấy đi đối phương là cấu nguyên cảnh viên mãn thực lực mà đứng ở bên cạnh tả hữu hai gã lao giả cũng là cấu nguyên cảnh đỉnh thực lực cùng chết đi tô thất không sai biệt lắm tô ra dùng ba gã cấu nguyên cảnh đỉnh phía trên cường giả một đường đuổi giết mà đến thật đúng là để mắt vệ mộ a Vệ vô kỵ cười cùng đối phương trả lời đi vào đông hoang lúc sau, hắn cũng chậm rãi rõ ràng đông hoang các thế lực phân bố cùng với thực lực cao thấp sâu cạn. Tiểu gia tộc không cần phải nói giống thiên mục thành trình gia, gia chủ trình thường sơn, cấu nguyên cảnh viên mãn chính là tối cao thực lực. giống tô gia như vậy gia tộc ở vào trung thượng thế lực khoảng cách chân chính đại gia tộc thượng kém nửa bước xa. gia tộc bên trong cấu nguyên cảnh đỉnh viên mãn thuộc về gia tộc cao đẳng tu giả tại đây phía trên Còn có năm tên hóa thần cảnh tu giả, là gia tộc tối cao thực lực. tường ra thực lực cũng là như thế, khoảng cách chân chính đại gia tộc, kém như vậy một chút. Thanh Diệp Tông hơi cường một chút, hóa thần cảnh tu giả nhiều hai gã, miễn cưỡng xem như đại gia tộc thực lực. Minh Sa Quốc lại là chân chính đại gia tộc thực lực, có được 8 gã hóa thần cảnh tu giả. Có được hóa thần cảnh tu giả nhiều ít, là bình phán gia tộc thế lực duy nhất tiêu chuẩn. Toàn bộ đông hoang chi vực, chân chính đại gia tộc, không đến 10 gia. Đều là có được tám gã trở lên hóa thần cảnh tu giả. Ở đại gia tộc phía trên, còn có lớn hơn nữa siêu cấp gia tộc, bất quá này đó gia tộc dị thường thần bí, ở Đông Hoang chi Vực cũng chính là một cái truyền thuyết. Truyền thuyết như vậy lánh đời gia tộc, đều là ở tại bí cảnh nơi xa xôi bên trong, không có người biết cụ thể vị trí. Này đó lánh đời gia tộc chính là một cái hư vô mở ảo truyền thuyết, một cái thật lớn mê. mươi 946, Diệt sắt Tô Gia Cường Giả Vệ vô kỵ cùng Tô Gia ba gã câu nguyên cảnh tu giả. Ràng con mà đứng, khi thế không rơi hạ phong. Xem ra ngươi thật là được đến thánh tôn truyền thừa, giao ra đây đi. Cầm đầu lao giả cười nói. Còn có tiểu thất rơi xuống, tô thất hiện tại phương nào? Bên phải lão giả hỏi. Ngươi nếu là ngoan ngoan nghe lời, chúng ta ba người bảo đảm cho ngươi thống khoái cách chết, sẽ không thống khổ. Bên trái lao giả, cười giữ tận nói. y như theo các ngươi nói như vậy, ta là chết chắc rồi. Vệ vô kỵ nhàn nhạt mà nói. Đó là đương nhiên. Bất quá ngươi có thể lựa chọn là nháy mắt chết đi, vẫn là ở 10 ngày thời gian chung, chậm rãi chết đi." Cầm đầu lão giả cười lớn nói, "Tiểu thất ở địa phương nào? Mau trả lời ta." Bên phải lão giả thúc giục hỏi, "Hắn đã chết, bị ta chém giết." Vệ Vô Kỵ nhàn nhạt mà nói, "Chỉ bằng ngươi, cũng giết được tiểu thất." Bên phải lão giả cười nhạo nói, "Vệ Vô Kỵ cũng không nói nhiều cái gì, phiên tay đem Tô Thất thân phận ngọc bài lấy ra tới, cười hướng đối phương ý bảo, "Tiểu thất bên phải lão giả giống giận tê tâm liệt phế giống nhau thân hình hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết qua đi cùng nhau thượng không cần giết chết còn muốn từ trong miệng hắn móc ra thánh tôn truyền thừa cầm đầu lao giả về phía trước mà đi bên trái lao giả cũng lược thân xông về phía trước vệ vô kỵ thân hình về phía trước nắm tay kéo động một đạo lôi đỉnh điện mang, công hướng xông vào phía trước lão giả phanh lão giả huy quyền đón nhận thân hình bỗng dưng chấn động toàn bộ cánh tay tính cả bả vai cùng nhau tản ra hóa thành huyết nhục bột mịt Hắn toàn bộ thân hình, lăng không bay lên, nặng nề mà ngã trên mặt đất, ngất qua đi. Dư lại hai gã lao giả, ánh mắt lộ ra kinh sợ, thân hình không tự chủ được mà, xuất hiện một tia đình trệ. Vệ vô kỵ không có cấp đối phương hai người, lưu lại chút nào hoang tay đường sống. Hắn thân hình đột nhiên biến mất, nháy mắt xuất hiện ở một người lao giả bên người, thừa dịp đối phương dại ra nháy mắt, lặng yên gần người. Lôi đỉnh quyền mang hung hăng mà dừng ở đối phương trên người, a Đối phương hét thảm một tiếng. Về phía sau lùi lại mà đi. Vệ vô kỵ đuổi kịp một bước, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bốn công tới, phốc. Kiếm khí xuyên vào tâm mạch vị trí, đối phương lão giả mềm mại mà nga xuống, tức khắc chết chết đi. Dư lại cầm đầu lão giả, hồn phi phép tán, hắn một đường truy tung mà đến, cái gì đều nghĩ tới, cũng thành công mà chặn đường vệ vô kỵ. Nhưng chính là không nghĩ tới, vệ vô kỵ thực lực chi cao, cư nhiên như vậy mà làm cho người ta sợ hãi, phất tay liền chém giết bên ta hai người. trốn. lao giả trong lòng chỉ có một ý niệm cái gì cũng không cần phải xem vào chạy nhanh đào tẩu hô lao giả sắc mặt dữ tợn thân hình hướng vệ vô kỵ vào tới giống như muốn liều mạng bộ dáng đột nhiên lại hướng bên cạnh lắc mình trốn chạy mà đi vệ vô kỵ trong lòng mật ra ngay sau đó lấy ra phần thiên cung hô một đạo trí cường khí thế hướng bên cạnh thổi quét thúc đẩy bụi bặm như sóng gió giống nhau quần quận mà đi lúc này phần thiên cung theo vệ vô kỵ tấn trước cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất cánh cung thượng tuyên khắc từng đạo thượng cổ phù văn lớn ký phát ra kỳ dị ánh huỳnh quang phát ra từng trận vụ vụ. vệ vô kỵ nắm lấy cánh cung cảm giác một đạo liệt hỏa nhiệt lực từ cánh cung truyền đến nháy mắt xuyên qua cánh tay kinh mạch chạy trở về đến một cái tay khác đầu ngón tay thực lực trong dây lát hướng về phía trước tăng lên một bậc đây là phần thiên cung tăng phúc tác dụng có thể tăng lên mũi tên uy lực vệ vô kỵ lấy ra lôi đỉnh hạt sen trương cung nhắm chuẩn láo giả băng mèo một đạo điện mang về phía trước bay vụt nháy mắt đuổi theo đối phương, xuyên tim mà qua, lão giả thân hình đột nhiên rung lên, phảng phất nhảy lên trứng tôm giống nhau, rơi trên mặt đất cả người run rẩy vài cái, liền như vậy chết chết đi. Vệ vô kỵ lược thân qua đi, thu lôi đình hạt sen cùng phần thiên cung, kiểm tra tam cụ thi thể, tam cái chữ vật không gian bắt được trong tay, bên trong cùng sở hữu linh thạch 25 mươi vạn dư cái, còn có một ít không dùng được tạp vật, công pháp, binh khí, đan dược tử tử. Hiện giờ vệ vô kỵ đối công pháp, binh khí. Đan dược trở đều không có hứng thú. Đối phương công pháp điển tịch lại hảo, cũng so bất quá thánh tôn tàng thư lâu. Binh khí lại hảo, so bất quá phần thiên cung thánh nhân chi vật, càng chớ nói thiên cơ hồ lô. Đan dược lại hảo, so bất quá long thiên luyện chế đan dược. 25 vạn cái linh thạch, gia tộc cường giả tùy thân mang theo, chính là không giống người thường. Không biết tô ra trong bảo khố, còn cất giấu nhiều ít linh thạch. Vệ vô kỵ tư duy, theo quán tính về phía trước lan lộn hắn nhìn nhìn trong tay ba gã người chết gia tộc thân phận ngọc bài đột nhiên linh quang thắng hiện có một cái lớn mật ý tưởng xử lý xong tam cụ thi thể vệ vô kỵ mở ra bản đồ xem kỹ cuối cùng quyết định ý nghĩ của chính mình được không liền xoay người rời đi mà đi một ngày lúc sau vệ vô kỵ đi vào một chỗ thượng cổ truyền thống pháp trận y theo long thiên phương pháp vệ vô kỵ kiểm tra truyền thống trận xác nhận nhưng dùng sau đó bày ra 5.000 cái linh thạch khởi động pháp trận đi vào ngay sau đó vệ vô kỵ thân hình biến mất từ một cái khác địa phương thượng cổ truyền tống pháp trận trung đi ra nay thượng cổ truyền tống pháp trận muốn so hiện tại truyền tống trận càng thêm vững vàng nhanh chóng một ít chính là này linh thạch tiêu hao quá cự làm người trốn bước vệ vô kỵ nhìn nhìn bốn phía đi ra pháp trận lấy ra bản đồ vệ vô kỵ xác nhận vị trí sau đó hướng nơi xa mà đi một đường chạy như bay nửa ngày lúc sau tô gia cư thành tô thành xuất hiện ở vệ vô kỵ tầm nhìn bên trong mang lên mặt nạ Ngụy trang một phen, vệ vô kỵ tiến vào tô thành, trực tiếp hướng tô ra chỗ ở mà đi. Hắn ở tô ra chủ quá, hết thảy đều phi thường quen thuộc, thực mau liền thông qua thủ vệ, trà trộn vào tô ra chỗ ở khu vực. Lần thứ hai tiến vào tô ra, vệ vô kỵ ngửa quen đường cũ, đi vào một chỗ yên lặng phòng ốc, thoải mái mà chế trụ bên trong tô ra đệ tử. Kế tiếp vệ vô kỵ bắt được tô ra lệnh bài, tìm được mấy chương bằng chứng, chính mình điển thượng vài nét bút, một đường chạy nhanh đi vào tô ra bảo khố ở ngoài. Tô gia bảo khố chính là tô gia trọng điểm phòng ngự, đề phòng nghiêm ngặt, mỗi cái đệ tử đều là đao kiếm nơi tay, như lâm đại địch. Dựa vào lệnh bài, vệ vô kỵ đi vào, nhìn thấy nhà kho bên trong lão giả, đưa ra lệnh bài, bằng chứng, còn có chết đi lão giả thân phận ngọc bài, tôn thượng nhu cầu cấp bách đại lượng linh thạch, làm ta tiến đến lấy ra. Yêu cầu nhiều như vậy linh thạch, tôn thượng vì cái gì không chính mình tiến đến. Lão giả hỏi, ta như thế nào biết vì cái gì? Thuộc hạ chỉ là nghe lệnh hành sự. Tôn thượng có cái gì phân phó, thuộc hạ liền làm sao bây giờ? Vệ vô kỵ đáp. Có không gỡ xuống mặt nạ, đưa ra thân phận của ngươi ngọc bài. Lao giả hỏi. Ha ha, gia quy bên trong, giống như không có này một cái đi. Ngươi muốn xem ta thân phận ngọc bài, cũng không phải không thể, chờ ngươi chết thời điểm, liền có thể thấy được. Vệ vô kỵ nói xong, đem một đạo cấu nguyên cảnh đỉnh ư áp, tản mát ra đi, cưỡng bức đối phương láo giả. Ngọc bài thượng láo giả, ở tô ra quyền cao chức trọng. Người tới cũng là thực lực sâu không lường được nhân vật. Lão giả cả người dùng mình, mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra sợ hãi. Vệ vô kỵ thu huy áp, nhìn lão giả, ý bảo hắn chạy nhanh xử lý việc này, đừng làm Tôn Thượng đợi lâu. Chương 947: Quỷ kê an toán, thu hoạch linh thạch. Vệ vô kỵ thu huy áp, ý bảo đối phương chạy nhanh xử lý. Lão giả vội vàng đem ngọc bài đặt ở một cái pháp trận bên trong, kiểm tra ngọc bài chân thật, cũng ký lục có trong hồ sơ cuốn bên trong. Làm xong này hết thể lúc sau, lão giả lãnh vệ vô kỵ, hướng bảo khố chỗ sâu trong đi đến. Một khắc thời gian lúc sau, lão giả cùng vệ vô kỵ, đi vào một đạo đại môn phía trước. Đại môn bên cạnh đứng mười mấy danh tô ra thủ vệ. Cầm đầu một người thủ vệ thấy lão giả tiến vào, tiến lên nghiệm chứng thân phận, xác nhận không có lầm lúc sau, ngay sau đó cho đi. Hai người đi vào, phía trước là một đạo ngọc thạch đại môn, mặt trên tuyên khắc rườm già phù văn ấn ký, Nghiễm nhiên là một đạo kiên cố phòng hộ pháp trận. Lao giả tiến lên, khởi động pháp trận, Ngọc Thạch đại môn theo tiếng mà khai, hai người đi vào. Ngọc Thạch sau đại môn mặt, chất đống từng bước từng bước ra cụ cái dương, mặt trên có phủ văn phong ấn. Lao giả tiến lên cởi bỏ một cái dương phong ấn, thuận tay mở ra, lộ ra bên trong linh thạch. Mỗi cái dương ra bên trong đều là 10 vạn cái linh thạch, muốn hay không kiểm tra một chút. Lao giả hỏi, không cần, ta không có thời gian nhìn kỹ, tin tưởng không có sai. Mắt thấy linh thạch liền phải tới tay, vệ vô kỵ trong lòng kích động. nhưng ngự khí lại như cũ ấm lãnh, phản phất một khối ngàn năm không hóa hàn băng. Lao giả gật gật đầu, không hề nhiều lời. Vệ vô kỵ tiến lên khuôn vác linh thạch, nháy mắt đem một trăm dương gia, một ngàn vạn cái linh thạch thu vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Bốn phía còn còn thừa hai trăm nhiều dương ra, vệ vô kỵ trong lòng thầm than, nhưng hắn cũng biết một ngàn vạn cái linh thạch đã là cực hạn, số lượng lại nhiều, liền sẽ kinh động tô ra gia chủ, đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được. Thấy vệ vô kỵ lấy đi rồi linh thạch. lao giả ở phía trước dẫn đường lãnh vệ vô kỵ lui ra tới vệ vô kỵ hướng lao giả chắp tay nói tiếng cáo tử liền xoay người rời đi mà đi một ngày lúc sau vệ vô kỵ thông qua truyền thống pháp trận đi tới tô thị gia tộc một chỗ phân gia nơi này phân gia là tô gia dưới lớn nhất phân gia trí nhất vệ vô kỵ trực tiếp đi vào phân gia bên trong phơi ra thân phận ngọc bài tìm được phân gia gia chủ yêu cầu tạm thời mượn linh thạch tôn thượng gặp gỡ một kiện khó giải quyết việc yêu cầu đại lượng linh thạch tạm mượn 800 vạn cái, quay đầu lại từ bổn gia cho ngươi bộ thượng. Vệ vô kỵ chắp tay nói, 800 vạn cái linh thạch, muốn như vậy cấp, khủng nhất thời khó có thể gom đủ a. Phân gia gia chủ cũng là lắp bắp kinh hãi, nếu mày nói, Tôn thượng cần dùng gấp, liền có bao nhiêu tính nhiều ít đi. Vệ vô kỵ nói, chỉ sợ chỉ có 500 vạn cái, nếu chờ đến ngày mai, lão phu ngẫm lại biện pháp, có thể được đến 600 nhiều vạn cái. Phân gia gia chủ đáp, không cần, Tôn thượng đang chờ. ta lập tức lấy linh thạch đưa đi. vệ vô kỵ đem thân phận ngọc bài đặt ở phân gia gia chủ trước mặt. chỉ chốc lát sau, vệ vô kỵ bắt được 500 vạn cái linh thạch, chắp tay cáo tử, rời đi mà đi. hai ngày lúc sau, vệ vô kỵ truyền tống rời đi. đêm tối lên đường, đi vào tô ra một chỗ linh mạch vị trí. vệ vô kỵ nhìn thấy trưởng quản linh mạch tổng quản, đem thân phận ngọc bài đặt ở hắn trước mặt. tôn thượng cần dùng gấp linh thạch, càng nhiều càng tốt. tổng quản cầm thân phận ngọc bài, nhìn kỹ xem. là chân chính gia tộc ngọc bài giữ mắt lại nhìn nhìn vệ vô kỵ thật đúng là kỳ quái vì cái gì sẽ đột nhiên yêu cầu nhiều như vậy linh thạch ta như thế nào biết chẳng lẽ ta chờ làm thuộc hạ muốn chất vấn tôn thượng không thành vệ vô kỵ lạnh lùng mà nói ha ha, vị này huynh đệ ta không phải ý tứ này như vậy hảo hiện tại đã là hoàng hôn ngươi một đường buôn ba đến đây cũng là mệt mỏi sao không ở ta nơi này nghỉ ngơi một đêm ngày mai ta đưa tin bẩm báo gia tộc được đến mặt trên ý tứ Lại giao phó Linh Thạch. Tổng quản cười nói. Không được, tôn thượng cần dùng gấp, ta lập tức liền phải bắt được Linh Thạch. Vệ vô kỵ ngữ khí đông cứng, nhìn đối phương. Cái này không dễ làm a ta thực khó xử Tổng quản vào đầu, thở dài nói. Người khó xử đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta hiện tại muốn bắt đến Linh Thạch. Vệ vô kỵ tiến lên một bước, cưỡng bước nói. Bên cạnh một người nam tử một tiếng hư lạnh, tiến lên ngăn lại, vị này tộc nhân, nơi này chính là gia tộc Linh Mạch Trọng Địa. cũng không phải là người có thể dương ngoài địa phương vệ vô kỵ ánh mắt nhìn về phía đối phương bỗng nhiên ra tay huy trưởng khắc ở đối phương ngực thượng phanh nam tử về phía sau bay lên ngã trên mặt đất phốc mà phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt lộ ra kinh xác gia tộc quy định bằng bà ngọc bài có thể mượn linh thạch đây là tộc quy ngươi ra sức khước tử không sợ tộc quy xử phạt sao vệ vô kỵ nhìn tổng quản cường thế uy áp hướng đối phương trấn áp qua đi phanh tổng quản ngồi xuống chiếc ghế Chịu đựng không được cổ lực lượng này, tức khắc chia 5 xe 7, đem này ngã ở trên mặt đất. Vị này tộc huynh, không nên động thủ, ta lập tức đi cho ngươi lấy linh thạch. Tổng quản ở vi áp dưới, sắc mặt bỏ bừng, hô hấp khó khăn, không thở nổi. Vệ vô kỵ gật gật đầu, thu hồi huy áp. Tổng quản nhẹ nhàng thở ra, vội vàng làm người mở ra nhà kho, giao phó linh thạch. Một lát sau, vệ vô kỵ bắt được 600 vạn cái linh thạch, hướng đối phương chắp tay, quay đầu rời đi mà đi. Tô thành. Tô thị gia tộc nghị sự đại sảnh. Tô thị bổn gia gia chủ, Tô Định Nguyên đang ở nổi trận lôi đình, phía dưới đứng nhất ba người, một đám đều cúi đầu, vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Các ngươi này đàn xuân mới, liền như vậy bị người dùng lệnh bài, lừa đi rồi nhiều như vậy linh thạch. Nói cho ngươi chờ, từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi tháng gia tộc linh thạch, toàn bộ đình phát. Tô Định Nguyên nổi trận lôi đình, quả thực chính là cuồng loạn, 2100 vạn cái linh thạch không phải một cái số lượng nhỏ, không sai biệt lắm là gia tộc 5 năm thu vào. tô thị gia tộc bổn ra có trăm vạn chi chúng phí tổn thật lớn một năm vất vả thu hoạch linh thạch trừ bỏ hao phí lúc sau thừa không bao nhiêu cực cực khổ khổ diện tích đất đai tích cót gia tộc không gặp thượng cái gì đại tiêu hao tổn thất năm năm cũng liền hai ngàn nhiều vạn cái tích lũy mà thôi nhưng hiện tại liền như vậy bị người đơn giản mà lừa đi đến bây giờ còn không biết đối phương là ai càng lệnh tô định uyên bạo nộ chính là này tin tức đã truyền đi ra ngoài tô ra mặt mũi tổn hao nhiều trở thành mỗi cái thế lực trà sau cơm dư cười liêu Phía dưới đứng người, trong lòng cũng âm thầm tê oan Đối phương kẻ lừa đảo lấy ra gia tộc Ngọc Bài, kia chính là chân chính gia tộc thân phận Ngọc Bài, dựa theo tộc quy, không có lý do gì không giao phó linh thạch. Mọi người đều là dựa theo tộc quy làm việc, ra sai lầm có thể đoán đại ra sao. Muốn trách cũng chỉ có thể quái tô ra tộc quy. Đúng lúc này, một người lao giả cùng một người trung niên văn sĩ, dắt tay nhau đi đến. Tô định nguyên nhìn hai người, sắc mặt hơi chút hỏa hoãn, phất tay mọi người lùi ra gia chủ đã toàn bộ điều tra rõ, tô định sơn là ở đuổi giết vệ vô kỵ trên đường chết mà chết. Sau đó hắn ngọc bài bị người lợi dụng, lừa đi rồi chúng ta đại lượng linh thạch. Lao giả tô huyền nói, định sơn là cấu nguyên cảnh viên mãn thực lực a, như thế nào sẽ chết ở vệ vô kỵ trong tay? Hắn lại là sao có thể mấy ngày chi gian, buôn tẩu xa như vậy lộ trình, lừa gạt ta tô ra linh thạch? Tô định nguyên hỏi, phòng trưng vệ vô kỵ có đồng loa hiệp trợ, vận dụng truyền tống pháp trận linh tinh bí thuật. Trung nhiên văn sĩ Tô tận trời đáp. Nếu hắn có giúp đỡ, giống nhau thực lực đuổi theo giết chỉ sợ không được, liền từ các ngươi hai người xử lý việc này. Chỉ có các ngươi hai vị hóa thần cảnh thực lực, mới có thể bắt sống bắt sống cái này đáng chết vệ vô kỵ. Tô định nguyên trên mặt lộ ra giữ tợn, trầm giọng nói. Tô huyền cùng Tô tận trời gật gật đầu, cáo từ gia chủ, rời đi mà đi. Chương 948, hoan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Vệ vô kỵ tiếp tục về phía trước lên đường, hướng tới phương bắc mà đi. Hắn lợi dụng tô ra thân phận ngọc bài, chẳng những được đến 2.100 vạn cái linh thạch, đột nhiên thay đổi hành tung, cũng làm đông đảo thế lực tạm thời mất đi truy tung phương hướng, có thể nói một công đôi việc. Bất quá, đuổi theo thế lực không phải đống nốc, mấy ngày sau, liền cảm thấy không đúng. Sau đó đẩy diễn này hành tung, lại đuổi theo lại đây. Vệ vô kỵ ở thiên tinh vực đã từng bị tông môn đuổi giết, đối loại này truy đuổi vây săn, cũng là rất có tâm đắc. Hắn ven đường thật thật giả giả mà bày ra một ít nghi trận. Dù dỗ mọi người, chính mình tổng có thể ở thời khắc mấu chốt, hữu kinh vô hiểm mà bứt ra mà đi. Dần dần mà, vệ vô kỵ hướng bắc phương biên giới mà đi, khoảng cách truyền tống bắc hoang truyền tống pháp trận, càng ngày càng gần. Truy tung người cũng dần dần hiểu được, vệ vô kỵ rất có khả năng phải rời khỏi đồng hoang, trải qua truyền tống pháp trận đi trước bắc hoang nơi. Phía chân trời bên trong, một con thật lớn loài chim bay từ nơi xa mà đến, hai cánh mười trượng chi trường, phát ra khí thế, tương đương với thần hải cảnh trung kỳ thực lực. Ở loài chim bay trên lưng phô mềm mại đệm, một người ngồi ngay ngắn, còn lại ba người hầu đứng ở bên. Nếu ta tính ra không sai, vệ vô kỵ nhất định phải trốn hướng Bắc Hoang Tri Vực. Không thể không thừa nhận, người này có chút quỷ kế, dọc theo đường đi bày ra các loại nghi trận, chính là làm truy đuổi các thế lực, không có vứt đến nửa điểm chỗ tốt. Minh Sa Quốc thất Điện Hạ Tống Phi ngồi ở đệm thượng, đối bên cạnh Trình Thường Sơn nói chuyện. Điện Hạ, ta đã thấy rõ, vệ vô kỵ liền ở phía trước, lần này tuyệt không sai lầm. Trình thường sơn không người nói. Các ngươi đi chuẩn bị đi, đưa tin chúng ta người vây đi lên. Chú ý một chút, vệ vô kỵ tuy chỉ có cấu nguyên cảnh thực lực, nhưng phải đề phòng người, lại là đối phương tránh ở chỗ tối giúp đỡ. Tống bay về phía hai gã thủ hạ truyền lời, hầu lập hai người, ôn quyền không người, rời đi loài chim bay hướng nơi xà phi hành mà đi. Không xa địa phương, tưởng ra người cũng xuống tới. Tưởng ra dẫn đầu người là một nữ tử, ung dung hoa quý, tuyệt sắc khuôn mặt thượng, nhìn không ra chân thật tuổi. Nàng nghe xong một người tộc nhân bẩm báo, phân phó tả hữu hướng truyền tống trận phương hướng, vây quanh qua đi. Tô gia người ở Tô Huyền, Tô Thiên Tiêu hai người dẫn dắt hạ, cũng đuổi lại đây. Thanh Diệp tông người khống chế loài chim bay, cũng nhanh chóng mà đuổi theo. Cái khác một ít thế lực, còn có một ít tưởng nhặt tiện nghi tán tu, cũng đi theo chen chúc tới. Duyên Vân buông xuống trong hư không, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, hướng hai bên mở ra, vệ vô kỵ đi ra, hướng mặt đất rơi đi. Khoảng cách truyền tống phát trận. còn có hai cái canh giờ lộ trình vệ vô kỵ cảm giác được thiên địa chi gian dị thường chi lực này nói dị thường chi lực nơi phát ra với truyền tống pháp trận tại đây đạo lực lượng dưới không gian bị phong bế bất luận kẻ nào đều không thể phá vỡ hư không đi qua vệ vô kỵ cũng biết tới rồi trước mắt tình trạng này truy đuổi mà đến thế lực liền tính là một con heo cũng minh bạch hắn ý đồ cho nên hắn chỉ có nhanh chóng đuổi tới truyền tống trận lập tức truyền tống rời đi mới là tốt nhất chi sách móc ra bản đồ phân biệt phương hướng vệ vô kỵ thân hình giống như một đạo nhàn nhạt đuổi mù giống nhau tuyệt trần mà đi một canh giờ lúc sau vệ vô kỵ rốt cuộc bị người chặn đứng đối phương là thanh diệp tông người vệ vô kỵ người dám ra tay phế bỏ ta thanh diệp tông năm tên đệ tử hôm nay ta cũng muốn phế bỏ ngươi nói chuyện nam tử là cấu nguyên cảnh đỉnh thực lực trung niên tướng mạo dưới hàm bay nửa thước mỹ dâu nhìn không ra chân thật tuổi cấu nguyên cảnh tu giả có ngàn năm thọ nguyên có thể khống chế tướng mạo không chịu năm tháng trôi đi ảnh hưởng bảy. tám tuổi tuổi, cũng có thể là tuổi trẻ bộ dáng, chỉ có tới rồi thọ nguyên sắp hao hết, mới có thể không chịu khống chế mà hiện ra giả cả trí tướng. rõ ràng, vệ vô kỵ không có nói nhiều, rút kiếm hướng trung niên nam tử sát đi. trung niên nam tử rút kiếm đón nhận, phát ra một tiếng thất dài, triệu hoán bên ta người. hai bên cách xa nhau hơn 10 trượng, trung niên nam tử mũi kiếm, bộc phát ra ba thước kiếm mang, lôi ra một đạo thất luyện, phá không kiếm rít phảng phất ân lôi chấn động mãnh liệt. đạo văn kiếm ý. vệ vô kỵ vô tướng chi mắt khóa trụ đối phương thấy kiếm mang bên trong lẩn lẩn đạo văn dấu vết bốn phía hư không đều bị đối phương đạo văn kiếm ý tác động diện hóa thành trợ lực bóng người di động mau du điện quang thạch hỏa nháy mắt tiếp xúc ở bên nhau tranh tranh trào dâng kiếm minh xé rách hư không kỳ dị kiếm mang huyền hóa ra hoa mắt vầng sáng dư thế hướng tứ phương tản ra suy suy suy phạm vi hơn 20 mươi trượng khâu thảo toàn bộ bị cắt đứt phiêu ở không trung sát sát sát. không trung loạn thảo ở kiếm khí dư ba treo cổ hạ giống như xoa nát giống nhau hóa thành thật nhỏ cạn keng vệ vô kỵ trong tay trường kiếm vỡ ra một đạo khe hở nửa thanh thân kiếm rơi xuống trên mặt đất trung niên nam tử dương mắt nhìn nhìn vệ vô kỵ khoe miệng đột nhiên tràn ra máu tươi ngã trên mặt đất như vậy chết chết đi này nam tử thực lực không yếu kiếm ý tinh túy thế nhưng ở ta phía trên hẳn là dung luyện kiếm chi đạo văn chính là thực lực kém một ít vệ vô kỵ ném xuống tàn kiếm đi qua đem nam tử chữ vật không gian thu vào trong túi lúc này mấy đạo bóng người hướng bên này chạy như bay mà đến phỏng chừng là thanh diệp tông người chạy đến vệ vô kỵ cũng lười đến ẩn tàng thân hình phong tri ý cảnh phối hợp thân pháp trực tiếp về phía trước chạy như bay mà đi buôn tẩu một khắc thời gian không trung truyền đến ma thú loài chim bay trường minh hát ảnh từ vệ vô kỵ đỉnh đầu sẽ qua hơn 10 người nam nữ ngăn chặn vệ vô kỵ đường đi vệ vô kỵ người dám đối ta tưởng ra người ra tay hôm nay xem ngươi có chạy đằng trời một người tưởng ra cường giả đứng dậy hướng chạy tới vệ vô kỵ la lớn không có dư thừa thời gian tụ khí ngưng thần vệ vô kỵ đôi tay huy động lưỡng đạo kiếm hình nắm trong tay khinh thân xung phong liều chết qua đi liền tính ngươi là ngộ đạo thân thể cấu nguyên cảnh thực lực cũng khó có thể ngăn cản chúng ta toàn bộ kết trượn tưởng ra cường giả rút kiếm tiến lên che ở vệ vô kỵ phía trước tranh tranh tranh tưởng ra bên trong có bốn người rút kiếm tiến lên cùng nam tử phối hợp còn lại mọi người cũng hướng bên cạnh du tẩu trạm vị lấp kín vệ vô kỵ đường lui sắt vệ vô kỵ một tiếng hét to thân hình tốc độ đột nhiên nhanh hơn giống như ảo giác giống nhau thừa dịp đối phương kết trận chưa ổn công qua đi ken ken ken đối phương kiếm trận đại loạn bị vệ vô kỵ đánh vào sơ hở kiếm khí cuồng giã vô luân công sát trước mắt ngay lập tức chi gian liền đem một người nam tử chém giết tranh tranh lưỡng đạo kiếm hình rời tay mà đi vệ vô kỵ ngự kiếm công sát lưỡng đạo bất đồng kiếm thế kéo lưỡng đạo hàn quang thất luyện giống như hai điều tung bay du long một nữ tử bị có thể tránh đi bị song kiếm xuyên vào thân hình đường trưởng chết chết đi vệ vô kỵ song kiếm ra tay là lúc liền không hề để ý tới thân hình đột nhiên chuyển hướng lăng không phập phền dựng lên một đạo lôi đỉnh quyền mang hướng cầm đầu tưởng ra cường giả hoành sát mà đi phanh đối phương huy quyền đón nhận hai người nắm tay để ở bên nhau lực lớn giả thắng tưởng ra tên này cường giả hiển nhiên không bằng vệ vô kỵ thực lực thân hình về phía sau bay đi ra ngoài Ngã ở trên mặt đất. Toàn bộ cút ngay cho ta. Vệ vô kỵ một đạo kiếm khí quét ngang qua đi, giống như một đạo tầng lãng đẩy ngang, tranh tranh tranh. Che ở phía trước người cảm giác kiếm khí uy lực, sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm ngăn trở, bộc phát ra dồn dập kim thạch va chạm tiếng động. Vệ vô kỵ không có truy kích bại lui mọi người, một bước về phía trước, lược thân mà đi. Không có đi ra rất xa, lại có mấy đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, chắn phía trước. Chương 949, quyết đấu. sắt ra trùng đây, trên bầu trời loài chim bay mà thu sẽ qua, mấy đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, chắn phía trước, những người này đều là thế lực khác tu giả, nghe tin đổi lại đây, chặn đứng vệ vô kỵ, vệ vô kỵ một tiếng lãnh suất, kiếm thế khí nuốt vạn giảm, về phía trước không sợ mà thiết nhập, kiếm mang giống như một đạo thất luyện, cường công chém giết mà đi. Phúc. khi trước một người nam tử bị kiếm mang đảo qua, đầu lăn xuống mặt đất, vô đầu xác chết ngã xuống, máu tươi phun ra mấy trượng ở ngoài. nhiễm hồng khô bại cỏ hoang, chắn ta giả chết. vệ vô kỵ khinh thân mà thượng, nắm tay quanh quần hồ quang, phá không một đạo quyền mang công sát. vinh, phảng phất lôi đình rơi xuống, một đạo thân hình bị bạo vinh bay lên, thế rất mười trượng ở ngoài, tức khắc chết mà đi. một người nam tử chấp kiếm mà thượng, diễn hóa một đạo kiếm mạng, vô số kiếm hình hướng vệ vô kỵ công tới. vệ vô kỵ trong tay kiếm hình, giống như vật còn sống giống nhau, lăng không bay đi, đinh. một đạo ảo giác tan ảnh, phá tan kiếm mạng. Ngáy mắt xuyên thủng đối phương thân hình nam tử nhìn nhìn cắm ở trên người kiếm hình trong ánh mắt lộ ra kinh sắc ngã trên mặt đất chết chết đi sắt vệ vô kỵ không có hoa tay ngự kiếm công giết đồng thời một đạo chỉ lực hướng bên cạnh bốn đàng đối phương vội vàng bình tướng nhận che ở phía trước phát ra kim thạch chấn động hồi âm vệ vô kỵ thân hình giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở đối phương phụ cận lại là một đạo chỉ lực tật bắn mà đi xuyên thấu hắn tâm mạch đem này mà sát ngay lập tức chi gian Vệ vô kỵ liền sát mấy người. Mọi người thấy vệ vô kỵ kinh người thực lực, điên cuồng công sát, đều lộ ra sợ hãi, hướng bên cạnh tránh ra. Sớm một chút tránh ra, liền không cần chết người. Vệ vô kỵ một tiếng gầm lên, thân hình về phía trước hướng bán, hướng truyền tống trận phương hướng mà đi. Hoang ra bốn phía, bóng người lay động, vô số tu giả chen chúc mà đến. Nhưng thấy vệ vô kỵ sát phạt, cũng không dám dựa trước ngăn cản, một bên xa xa mà theo đuôi, một bên đưa tin đi ra ngoài, làm ra tộc cường giả tới rồi. Vệ vô kỵ lao ra hơn 10 dặm, đi vào một mảnh cỏ hoang đất bằng, rốt cuộc bị mình xà quốc người chặt đứng. Vệ vô kỵ, ta rốt cuộc chờ đến ngươi, trong truyền thuyết ngộ đạo thân thể, ha ha. Tống Phi đứng ở phía trước, nhìn vệ vô kỵ trên dưới đánh giá, rất có hứng thú giống nhau. Nếu không nghĩ cùng vệ Mỗ là địch, liền xin tránh ra. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, đối phương trong đám người, thực lực cao cường tu giả không ít, nếu đánh bửa qua đi, tất nhiên chỉ hoang thời gian. Tránh ra. vệ vô kỵ ngươi có biết hay không trong thiên hạ các thế lực đều biết ngươi được đến thánh tôn truyền thừa toàn bộ đều ở đuổi giết ngươi ta minh sa quốc không muốn làm bực này xấu xa việc chỉ nghĩ thỉnh các hạ đi minh sa quốc làm khách như vậy ngươi cũng có thể giữ được tánh mạng chi ưu tống phi cười nói ha ha, mỗi cái ngăn lại vệ mẫu người đều là nhiệt tình tương mời tưởng thỉnh vệ mỗ tới cửa làm khách vệ vô kỵ lắc lắc đầu duỗi tay lăng không nhẹ phẩy tranh tranh tranh chín đạo kiếm hình huyền phù ở trước mặt ra tay đi không cần vòng quanh tống phi đạm đạm cười dỗi tay lấy ra một cây phương thiên hỏa kích chỉ phía xa đối phương ngươi nếu là có thể thắng được ta ta bảo đảm những người khác không lại ngăn cản với ngươi giữ lời nói vệ vô kỵ hỏi Buồn điện hạ tuyệt không lời nói dối tống phi đáp vệ vô kỵ phất tay làm bộ keng keng keng ba đạo kiếm hình tập bán hướng tống phi sát đi tống phi trong tay họa kích lăng không huy động ngâm họa kích biến ảo một mảnh hư ảnh kích tiêm quang mang kỳ lạ lập lòe Thanh minh chi âm hưởng triệt hư không. Chanh chanh chanh. Một đạo âm văn theo hỏa kích huy động về phía trước đảo qua kiếm hình rơi xuống cắm trên mặt đất. Cấu nguyên cảnh viên mãn thực lực, dung luyện âm chi đạo văn. Vệ vô kỵ nhìn ra thực lực của đối phương, đôi tay tật huy hô hô hô hưu, sở hữu kiếm hình tật bắn mà đi. Chín người kiếm trận, chín đạo kiếm hình kiếm thức các không giống nhau, phá không kiếm rít chấn động hư không. Vệ vô kỵ hiện tại thực lực, thi triển ra tới kiếm trận uy lực thắng qua phía trước mấy chục lần. Quyển khắc chi gian, thiên địa hư không kiếm khí tung hành. Một đạo kiếm vong hướng tống phi bước tới, tống liếc mắt đưa tình thần dùng mình nhìn ra vệ vô kỵ kiếm trận lý lực, duỗi tay lăng không huy động, một đạo lưu xa huyền hà từ chữ vật không gian vọt ra, giống như một cái hoàng long hướng kiếm trận đánh tới. Xà chi đạo văn, vệ vô kỵ không chế kiếm trận hướng đối phương tiếp tục công sát mà đi. Thiên địa chi gian, tức khắc một mảnh cuồng sa loạn vũ che trời, dày đặc kiếm khí triệt thể phát lệnh, chín đạo kiếm hình xuyên qua cồn sa bên trong. vô hình kiếm ý gắt gao mà khóa trụ đối phương ngâm tống phi trong tay hòa kích nhộn nhạo một vòng âm văn không trung tiểu kiếm bị âm văn đảo qua kiếm trận tức khắc cứng lại lộ ra một đạo sơ hở cắt vàng pháp phối nháy mắt nào lên theo họa kích sở chỉ diễn hóa ra một đạo trường long gào thét che giấu mà đi đem chín đạo kiếm hình báo phủ vệ vô kỵ như vậy đi xuống ngươi phải thua không thể nghi ngờ sắt tống phi huy động hòa kích cắt vàng diễn hóa một đạo hình người Hướng vệ vô kỵ công sát mà đến, ta còn chưa lĩnh nộ kiếm chi đạo văn kiếm trận công sát trước sau kém hơn một chút. vệ vô kỵ thân hình tật vọt lên, bấm tay bắn ra, đang. một đạo âm văn ở đầu ngón tay dán ra, diễn hóa ra một đạo mũi tên xuyên thấu cắt vàng sa mạc, hướng tống phi sát đi. âm văn mũi tên phá không tật bắn, phát ra thanh thúy dị khiếu ở đầy trời cắt bụi trùng, lôi ra một đạo thật dài quý đạo, phốc mà bắn vào cắt vàng hình người, xuyên thấu mà đi. cắt vàng hình người như vậy tiêu tán. âm văn mũi tên dư thế bất biến tiếp tục công hướng đánh tới tống phi tống liếc mắt đưa tình thần dùng mình huy động trong tay hỏa kích đàng âm văn mũi tên dừng ở hỏa kích thượng và chạm ở cùng nhau từng vòng âm văn hướng tứ phương nhộn nhạo mà đi hư ảo thanh âm ở trên hư không nhộn nhạo giống như ảo giác giống nhau hô hô hô cắt vàng thổi quét mà đi quần quận cắt bụi trùng lao ra mấy đạo hình thú dương nhanh múa vuốt hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ thân hình thế đi bất biến cả người hồ quang lập lòe ầm ầm Ẩm. mấy đạo xét đánh lăng không mà xuống, xông lên hình thú ở xét đánh bạo hoanh hạ, tức khác tan giã. Ken Ken keng, chín đạo kiếm hình từ mặt đất cắt vàng trung, bay ra tới, phảng phất thuần dưỡng linh vật giống nhau, vệ vô kỵ trước người quanh quẩn, sau đó lăng không hướng tống phi sát đi, tống phi phương thiên hỏa kích lăng không huy động, huyễn hóa ra đầy trời kích ảnh, ngăn trở cửu kiếm công sát. Ken Ken keng, phương thiên hỏa kích ngăn trở cửu kiếm cấp công, đông dương khí thế biến đổi, giống như một tòa núi lớn giống nhau. hóa thành một đạo tàn ảnh hướng khinh thân phụ cận vệ vô kỵ trực tiếp công qua đi tống phi toàn lực ra tay phương thiên họa kích lực lượng chi cường khí thế phá vỡ hư không kích tiêm phía trước hư không bày biện ra vặn vẹo cảm giác ẩn ẩn truyền ra một sợi dễ nghe rượu âm giống như mộng ảo giống nhau bồn nguyên Trung dung luyện hai loại đạo văn tu giả thực lực phi giống nhau tu giả có thể so tống phi chính là người như vậy vệ vô kỵ cũng là giống nhau đang chín đạo kiếm trận cùng nhau chấn động xuyên qua mà đến Vệ vô kỵ duỗi tay bắt lấy lượng đạo kiếm hình, tả hữu huy động, dư lại bảy đạo kiếm hình trong người trước, như du ngư giống nhau lăng không du tẩu, tạo thành một đạo kỳ diệu đồ án. Phang. Phương thiên họa kích dừng ở đồ án thượng, bộc phát ra vang trời vang lớn. Vệ vô kỵ song kiếm hướng về phía trước, chống lại phía trước bảy kiếm, chặn đối phương thế công. Ken Ken Ken. Chín đạo kiếm hình cùng nhau mở tung, sát thương đúc kiếm hình, trung quy khó có thể ngăn trở đối phương. Bất quá vệ vô kỵ đã sớm nghĩ tới kết quả này thân hình thừa cơ mà thượng dỗi tay cầm đối phương hòa kích chương 950, đánh chết hóa thần cảnh khiếp sợ vệ vô kỵ kiếm hình chỉ là giống nhau sát thường. tống phi phương thiên hòa kích lại là dùng dị thiết tỉ mỉ luyện chế binh khí chín đạo kiếm hình cùng nhau mở tung tàn thiết hướng tứ phương tập bán vệ vô kỵ lại là đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy kết quả thân hình tiến lên một phen cầm đối phương phương thiên hòa kích tống phi tựa hồ là lắp bắp kinh hãi Liền chính hắn cũng không nghĩ tới, vệ vô kỵ kiếm hình sẽ bị vỡ toàn phá hủy. Càng không nghĩ tới đối phương sẽ lớn mật tiến chiêu bắt lấy chính mình phương thiên hòa kích. Bất quá, hắn nháy mắt liền phản ứng lại đây, huy quyền hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Nhưng là, vệ vô kỵ công sát lại mau quá hắn một bước, đánh út lại trên nắm tay, quanh quẩn từng đạo hồ quang, giống như sao băng phi truy giống nhau, quanh sát mà đến. phanh lưỡng đạo quyền mang đánh vào cùng nhau, tống phi thân hình lăng không bay đi ra ngoài. Phương Thiên Hỏa Kích cũng bị vệ vô kỵ cấp đi, té lăn chiến đất, phốc mà phun ra một ngụm máu tươi. Bốn phía Minh Sa quốc mọi người chấn động, Tống Phi là Minh Sa quốc thiên tài, lĩnh ngộ dung luyện hai loại đạo văn, thực lực là cấu nguyên cảnh viên mãn. Không nghĩ tới ở vệ vô kỵ thủ hạ, gần kiên chỉ không đến một khắc thời gian, liền nuốt hận bại trận. Ken ken ken. Bốn phía mọi người rút kiếm, vây quanh đi lên. Một ít người bảo vệ Tống Phi, một vài người khác tắt hướng vệ vô kỵ cưỡng bức qua đi. Toàn bộ đều cho ta dừng tay. làm vệ vô kỵ rời đi. Tống Phi bị người nâng đứng lên, hướng mọi người hạ lệnh. Mọi người nghe tiếng lui về phía sau, hướng hai bên tránh ra một cái con đường. Vệ vô kỵ cũng không đáp lời, giương tay đem phương thiên hỏa kích cắm trên mặt đất, chắp tay, hướng nơi xa chạy như bay mà đi. Điện hạ, chúng ta liền thật sự như vậy, làm vệ vô kỵ rời đi. Một người thủ hạ thấp giọng hỏi nói: các ngươi liền tính là đồng loạt ra tay, cũng lưu hắn không được. Hướng Hổ ta đã nói trước, đối phó vệ vô kỵ. Cần thiết hóa thần cảnh cường giả mới có thể áp chế." Tống Phi nói xong lời nói, bắt đầu an bài bố trí một phen, hướng nơi xa mà đi. Vệ Vô Kỵ cùng Tống Phi một trận chiến, chấn động bốn phía trộm vây xem quân hùng. Mỗi người khiếp sợ rất nhiều, ước lượng thực lực của chính mình, trong lòng từ bỏ tiến lên chặn lại ý tưởng. Vệ Vô Kỵ một đường thuận lợi, hướng truyền Tống pháp trận nơi chỗ, chạy như bay mà đi. Nửa canh giờ lúc sau, Vệ Vô Kỵ thấy nơi xa quan hải tường thành, đi trước Bắc Hoang Chi vực truyền Tống pháp trận. liền ở quan hải tường thành bên trong, chỉ cần tiến vào quan hải tường thành, liền có thể an toàn. vệ vô kỵ trong lòng vui vẻ, thân hình nhanh hơn tốc độ. thiên hoàng chi nguyên chia làm đông nam tây bắc tứ đại hoàng, từng người lấy sân lĩnh, eo biển vì đường danh giới. tới gần đường danh giới địa vực có thượng cổ truyền tống pháp trận, tu giả có thể truyền tống tiến vào cái khác biên giới. nhưng này đó thượng cổ truyền tống pháp trận lại phi vật vô chủ, mà là có chuyên môn gia tộc ngày đêm hộ vệ, hộ vệ truyền tống trận gia tộc. thực lực không tính cường, gia tộc dân cư cũng không nhiều lắm. Bọn họ nắm giữ truyền tống trận quyền lực, phụ trách giữ ghiền thủ vệ, cũng hướng mỗi cái thông qua người, thu linh thạch phí dụng. Này đó gia tộc người, liên ở quan hải phụ cận trồng trọn đất hoang, cũng không rời đi truyền tống trận 100 dặm phạm vi, cũng cũng không tham dự gia tộc chi gian phân tranh, phản phất cùng thế vô tranh nhận sĩ giống nhau. Bốn hoang biên giới tu giả đối này đó hộ vệ, cũng là tương đương tôn trọng, không ở quan hải tường thành chung gây chuyện. Đó là bởi vì có gan ở quan hải tường thành trung, rút kiếm khiêu khích người, toàn bộ đều đã chết. Chẳng những chính mình đã chết, ngay cả gia tộc cũng bị người toàn diệt chó gà không tha, không có còn lại một cái người sống. Vẫn luôn có đồn đãi, tứ đại hoang biên giới truyền tống trận, từ thần bí siêu cấp gia tộc trưởng quảng. Canh giữ ở truyền tống trận gia tộc, bất quá là bọn họ không muốn lộ diện, đưa tới tôi tớ mà thôi. Cái này trên phố lời đồn đãi, tuy rằng vô pháp bị chứng thực, nhưng rất nhiều người đều tin tưởng. tóm lại ở tứ đại hoang biên giới một cái thiết quy tắc không cần ở truyền thống pháp trận quan hải gây chuyện nếu không đem liên lụy toàn bộ gia tộc quan hải liền ở phía trước vệ vô kỵ chạy nhanh chạy như bay khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần đúng lúc này trên bầu trời một đạo uy thế giống như thiên hà vỡ đê giống nhau rơi thẳng xuống dưới hướng vệ vô kỵ chấn áp mà đến về phía trước buôn tàu vệ vô kỵ thân hình một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã khỏe miệng tràn ra một tia vết máu hào cương uy thế hóa thần cảnh tới vệ vô kỵ trà lau khỏe miệng giật huyết liều mạng nhanh hơn tốc độ hướng quan Hải cửa thành phóng đi quan Hải cửa thành liền ở nơi xa trên tường thành đứng vài tên hộ vệ vệ vô kỵ nháy mắt chạy như điên, tới rồi khoảng cách cửa thành 300 trăm triệu vị trí hô một bóng người từ trên trời giáng xuống che ở vệ vô kỵ trước mặt khoảnh khắc chi gian vô biên sát ý quét ngang lại đây ánh mặt trời tựa hồ đột nhiên mất đi nhiệt lực nhiệt độ không khí không thể tưởng tượng mà sậu hàng vô hình hàn ý toát lên vòm trời dưới chỉ có một trận chiến mới có thể thoát hiểm. vệ vô kỵ bị đối phương ngăn lại, ngược lại chấn định xuống dưới, dương mắt hướng đối phương nhìn lại. đối phương là một người tuyệt sắc nữ tử, một bộ minh hoàng thanh nhã váy dài, ung dung hoa quý, sắc mặt giống như hàn băng, cả người uy áp phảng phất nước chảy giống nhau, từ thân hình phát ra. chặn vệ vô kỵ đường đi. vệ vô kỵ, người hướng chỗ nào chạy? liền tính ngươi trốn tiến quan hải, cũng là chỉ có thể tạm lánh nhất thời, chung quy khó tránh khỏi vừa chết. dám tàn sát ta tưởng ra người. muôn lần chết khó chuộc này thân nữ tử ngữ khí lạnh băng mang theo vô thượng uy nghiêm nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt phảng phất nhìn một con con kiến giống nhau bất quá bổn tọa nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái đường sống giao ra thánh tôn truyền thừa thuyết minh hết thể trải qua có thể vĩnh viễn cầm tù ở tưởng gia cho đến thọ nguyên chung kết nếu ta không đâu vệ vô kỵ nhàn nhạt hỏi này nhưng không phải do ngươi ở cái này khoảng cách trong vòng ngươi liền tính là tưởng tự sát cũng làm không được nữ tử lạnh băng mà nói, vệ vô kỵ lắc đầu cười, cũng không nhiều lắm lời nói, tùy tay lấy ra thiên cơ hồ lô, nắm trong tay. nữ tử thấy vệ vô kỵ trong tay thiên cơ hồ lô, trong lòng ngẩn ra, trên mặt lộ ra kinh tủng chi sắc. nàng cảm giác một đạo chí cường uy thế, đông nhiên buông xuống xuống dưới, phảng phất thiên địa đại đạo phát tắc, nháy mắt gông cùng xỉa xích ở chính mình. chính mình toàn thân đột nhiên không thể nhúc nhích, vô cùng lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, ngay cả nâng động một cây ngón út đầu cũng vô pháp làm được. không thể nhúc nhích, còn không tính nhất khủng bố sự. nàng phát giác chính mình thế nhưng không thể nói chuyện, thanh âm ở trong cổ họng di động, chính là vô pháp từ trong miệng thoát ra, phát không ra chút nào thanh âm. vô biên uy thế xuyên thấu toàn thân, nàng cảm giác phảng phất rơi vào động băng giống nhau, triệt thể phát lạnh. một đạo bích mang từ thiên cơ hồ lô trung vào tới, phản phất một đạo thẳng tắp dây nhỏ, xuyên vào nữ tử cái chán, phốc. một tiếng vang nhỏ, bích mang xuyên thấu nữ tử đầu lâu, từ sau đầu chui ra tới, bắn về phía mặt sau hư không. Nữ tử cả người chấn động, hai mắt dại ra, ngay sau đó ngã trên mặt đất, một tiếng không hử mà như vậy chết chết đi. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có thanh phong phất quá, sàn sạt tiếng động. Một kích phải giết. hắn thế nhưng mà sát một người hóa thần cảnh tu giả. kia nói bích mang. Tất nhiên, tất nhiên là thiên âm thánh tôn pháp khí. Thật là lợi hại pháp khí, so thần binh lưới dao sắc bén cường vô số lần. Thường ra một vị hóa thần cảnh tộc nhân, liền như vậy bị mặt sát. Này! Này nhất định chính là thánh tôn truyền thừa. Tránh ở bốn phía quan vọng các thế lực người, chỉ nhìn thấy vệ vô kỵ trong tay bích mang trận lóe, chém giết đối phương hóa thần cảnh cường giả, tất cả đều sợ tới mức mặt như màu đất, dại ra tại chỗ. Chương 951, truyền tống trận quan hải. Vệ vô kỵ sử dụng thiên cơ hồ lô, nháy mắt diệt sát tưởng ra thần hải cảnh cường giả. Nhưng hắn lại không dám chút nào ở lâu, bởi vì không trung lưỡng đạo khí thế cường đại, từ xa đến gần. Hắn bước nhanh như bay. hướng nơi xa quan hải cửa thành mà đi vệ vô kỵ ngươi đứng lại đó cho ta giữa không trung truyền đến một tiếng lôi đình gầm rú lưỡng đạo chí cường khí thế hướng vệ vô kỵ trấn áp mà đến nay lưỡng đạo huy áp khí thế chi cường mỗi một đạo đều mạnh hơn vừa rồi tưởng ra nữ tử là hai gã hóa thần cảnh cường giả vệ vô kỵ thân hình một cái lảo đảo ở uy thế bức áp xuống rốt cuộc chống đỡ hết nổi hướng mặt đất quay cuồng ngã xuống phốc một ngụm máu tươi phun tới hai gã hóa thần cảnh uy thế áp lực vượt qua vệ vô kỵ điểm mấu chốt căn bản là vô pháp ngăn cản không có dư thừa biện pháp chỉ có liều mạng đào tẩu vệ vô kỵ xoay người đứng lên thân hình phảng phất một đạo nhàn nhạt khói nhẹ hướng quan hải cửa thành điện xạ mà đi trời cao phía trên bộc phát ra tiếng sâm chấn động vẫn nghe quay cuồng hướng bốn phía thổi quét mà đi bốn phía hư không cùng nhau chấn động phát ra rung trời nổ vang hai quả điểm đen từ xa đến gần kéo thật dài quỹ đạo cùng với từng trận âm bạo ở vây xem mọi người trong tầm nhìn phảng phất thiên ngoại phi truy thiên thạch giống nhau nhanh chóng biến đại vệ vô kỵ cảm giác được trên người áp lực đông dưng tăng cường lập tức ở trên người bỏ thêm một đạo phòng ngự phù văn liều chết hướng quan ải cửa thành thả người mà đi hô một đạo hư ảnh kiếm hình phi truy mà xuống là không trung hóa thần cảnh cường giả công sát vệ vô kỵ cảm giác được sát khí buông xuống đã là cực hạn thân hình lại liều mạng về phía trước nhanh một phân Phanh! hư ảnh kiếm hình cùng với tiếng sấm âm bạo dừng ở vệ vô kỵ phía sau mặt đất bị hắn hiểm chi lại hiểm mà tránh thoát. Hư ảnh kiếm hình thâm nhập mặt đất, hóa thành một đạo vô hình kiếm khí, về phía trước tiếp tục đuổi giết. Chỉ thấy mặt đất vỡ ra một đạo thật dài khe hở, giống như một cái trường xà giống nhau, về phía trước truy đổi vệ vô kỵ mà đi. Vệ vô kỵ thân hình bỗng nhiên nhảy lên, lăng không hướng bên cạnh quay cuồng mà đi. suy kiếm khí đi ngang qua nhau, đem hắn một góc vào áo, chém xuống xuống dưới. Còn chưa trở vệ vô kỵ hai chân rơi xuống đất, một đạo tuyệt cường lực lượng từ trên trời giáng xuống. một khắc danh hóa thần cảnh cường giả cũng nháy mắt ra tay hướng hắn công sát mà đến